Này đó các trưởng lão không muốn chết ta. Nếu là bọn họ đã chết, lăng gia liền sẽ không có nguyên tôn cấp bậc cao thủ tòa chấn, lăng gia thực mau liền sẽ suy tàn, thậm chí diệt vong. chương 148 hối hận vô dụ. Bọn họ trước kia là nhất lưu gia tộc, muốn nhiều phong cảnh liền có bao nhiêu phong cảnh, khi dễ một ít tiểu gia tộc cũng là khi có sự. Nếu là bọn họ đều đã chết, trước kia tiểu gia tộc liên hợp lại đối phó lăng gia. Lang ra còn có bao nhiêu tải nguyên tới duy trì. Hối hận. Đây là dư lại trưởng lão trong mắt duy nhất cảm xúc. Đây là điển hình chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chờ đến thấy được quan tài, ngươi cho rằng ngươi còn có đường sống sao. Nếu các ngươi lưu luyến thế giới này, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đông phương linh thiên chỉ là nâng dơ tay, liền đem dư lại 6 cái trưởng lão giết chết. Lại vận khởi hồng nguyên lực, đem những người này thi thể đốt thành cho tẫn. Trên mặt đất cũng chỉ dư lại sáu chỉ nạp giới. Cách không lấy vật đem sáu cái nạp giới vào tay tay, Đông Phương Linh Thiên liền ôm lấy lăng kỳ tuyết đi vào thiên hương lâu, lưu lại một đống vây xem người kinh hoàng không thôi. Quá khủng bố. Lăng gia trưởng lão đều là nguyên tôn cấp bậc cao thủ, nhưng Đông Phương Linh Thiên gần dùng cấp 2 chiều, bọn họ liền bị chết cha đều không có thửa. Những người này sôi nổi bắt đầu ở trong lòng hồi ức, đã từng, qua đi. Lăng kỳ tuyết vẫn là phế vật thời điểm, bọn họ đắc tội quá nàng không có. Không có liên hảo, có lời nói vẫn là chạy nhanh cuốn lên phô đệm chăn chuẩn ra qua là thành đi. Thiên hương lâu phòng rất ít, chỉ có bốn gian, đều ngồi đầy, nhưng trưởng quầy vẫn là lâm thời cấp đông phương linh thiên không ra tới một gian. Thấy vừa rồi lăng ra tám đại trưởng lão tử vong toàn quá trình, cho dù đang ở phòng cái gọi là kẻ có tiền, cũng là không dám không đem phòng không ra tới. Thiên Hương lâu trưởng quầy âm thầm ý đến, về sau chuyên môn lưu ra một cái phòng, mặc kệ Phương Đông cung chủ có hay không tới, đều vì bọn họ lưu trữ, miễn cho hắn tới Lâm thời không có phòng, vạn nhất chọc giận hắn, chính mình cũng sẽ chết không dư thừa cắt bã. Tin tưởng lão bản sẽ đồng ý hắn cách làm, nghe nói lão bản chính là cùng Lăng đại tiểu tỷ giao hảo. Hôm nay Hương lâu phía sau màn lão bản đó là Nam cung Ngọc. Thiên Hương lâu phòng trang hoàng không có hoàng gia khách điếm trang hoàng xa hoa. Lại là tươi mát lịch sự tao nhã, có một phong cách riêng. Rốt cuộc cùng hoàng gia người so xa hoa, đầu góc tú đầu mới dám, vạn nhất bản thân ghen ghét lên, đem ngươi phong giết, chẳng phải là bạch làm. Nhưng là nhìn quen nghìn bài một điệu xa hoa tiểu lầu, đột nhiên đi vào này đừng nhã thiên hương lâu, cơ hồ mọi người nhiều có trước mắt sáng ngời cảm giác. Chứ bỏ chiêu bài đồ ăn nướng nhũ bù câu, nơi này mặt khác thái sắc cũng là không tồi. Giá cả còn so hoàng gia tiểu lầu giá cả phúc hậu. Dân ra, thiên hương lâu liền thành qua la mọi người trong lòng đầu tuyển. Đi vào trưởng quầy lâm thời không ra tới phòng, Đông Phương Linh Thiên liền đem thực đơn giao cho Lăng Kỳ Tuyết, ngươi còn nghĩ ăn cái gì? Lăng Kỳ Tuyết tiếp nhận thực đơn, đều là một ít không quen biết đồ ăn, ngươi cho ta tuyển mấy thư ăn ngon. Đông Phương Linh Thiên liền tự chủ trương mỗi giống nhau đều điểm một cái. Chờ đến thái sắc đi lên khi... Lăng Kỳ Tuyết cả kinh đôi mắt đều trừng lớn, cái gì bầu trời phi đến? Trong nước dù thuần một sắc ma thú thịt, còn có một ít dùng linh dược tài làm thành ăn sáng, cái bản đều bãi không được. Nàng cũng không phải không có gặp qua trường hợp, đồ ăn nhiều một chút liền nhiều một chút, lãng phí một đốn không tính lãng phí. Lan lộn một ngày, nàng cũng mệt mỏi, cầm lấy chiếc đũa liền ăn nhiều đặc ăn lên. Đông Vương Linh Thiên thỉnh thoảng vì Lăng Kỳ Tuyết gấp đồ ăn, chính mình cũng không có rơi xuống. Tam hạ hai hạ liền ăn no, ngồi ở một bên, chuyên tâm thế lang kỳ tuyết gấp đồ ăn, còn thỉnh thoảng dặn dò nàng chậm một chút. Lang kỳ tuyết vô ngữ, nàng lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, còn có thể nẹn. Nhưng trong miệng nhét đầy đồ ăn, nàng cũng không có lên tiếng, chỉ vùi đầu một cái kính ăn. Nàng hết sức chăm chú ăn, hắn hết sức chuyên chú xem, hai người đều không có chú ý tới, một con nho nhỏ tròn tròn khi nào vô thanh vô tức dừng ở trên bàn. Lăng Kỳ Tuyết không hoán không đội, An Tương rất là ưu nhã, Đông Phương Linh Thiên nhìn đến xuất thần, một nữ nhân An Tương thật sự thực mỹ, ưu nhã, lại không làm ra vẻ, cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác. Đông Phương Linh Thiên xả một khối ti lùa, tới. Đánh chết hắn đều sẽ không thừa nhận, Lăng Kỳ Tuyết khỏe miệng không có dầu mỡ, là hắn tưởng nhân cơ hội tiếp cận Lăng Kỳ Tuyết thôi. Lăng Kỳ Tuyết không nghi ngờ có hắn, khi đó cũng không biết như thế nào tưởng, ngừng đầu. Liền chờ Đông Phương Linh Thiên Ti lùa tới gần. Đông Phương Linh Thiên kích động tay có chút run, trợ giúp Tuyết Nhi sát miệng a. Có phải hay không xoa xoa, liền sẽ sát ra hỏa hoa tới. Hắn thậm chí đã ở ảo tưởng Lang Kỳ Tuyết kia non mềm da thịt, ở trong tay hắn trà đạp mỹ diệu cảm giác. Cầm ti lùa tay ly nàng khỏe miệng càng ngày càng gần, giờ khắc này, Lang Kỳ Tuyết cư nhiên cảm thấy nàng tim đập có chút nhanh hơn. Đáng chết, này nhỏ hẹp phòng như thế nào không có một đài điều hòa. Nhiệt đến nàng mặt đều là năng. Đông phương linh thiên cũng là tim đập ra tốc, không chế không được a. Phong an tĩnh đến chỉ nghe được hai người tiếng tim đập, mắt thấy đông phương linh thiên cầm ti lửa tay liền phải đụng tới lăng kỳ tuyết khỏe môi. Lúc này, một cái nhược nhược thanh âm đánh vỡ bọn họ chi gian không khí. Thơm quá a, Chủ nhân ngươi khỏe miệng không có dầu mỡ, làm gì muốn lau lau. Đông phương linh thiên. Nổi trận lôi đỉnh có hay không? Tường đêm này ồn ào chuồn chuồn kéo ra ngoài dầu chiên có hay không? Chính là, Lăng Kỳ Tuyết lại bị này nhược nhược, nộn nộn thanh âm hấp dẫn ở, kinh hỉ đem ánh mắt chuyển tới tiểu chuồn chuồn trên người, tiểu tỏa, ngươi có thể nói, về sau giao lưu lên liền vô chướng ngại a. Nay chỉ xuất quỷ nhập thần tiểu chuồn chuồn tự nhiên chính là Lăng Kỳ Tuyết phòng thai hỗn độn thế giới tiểu tỏa. Nói tiểu tỏa chính liều mạng hút hỗn độn chi khí, hôm nay giữa trưa rốt cuộc tới cực hạn. Sau đó hắn thuận lợi thăng cấp, dựa theo bọn họ kim ô truyền thừa tính, hắn có thể nói chuyện. Thử nói vài câu, hô vài tiếng chủ nhân, tiểu tỏa vui vẻ tại chỗ bay mấy cái vòng, nhớ tới chủ nhân nhà mình còn không biết chính mình có thể nói, sau đó liền bay ra tới, tưởng ở chủ nhân trước mặt khoe ra khoe ra. Đương nhiên, chủ nhân ta chính là thực ra sức tu luyện nhà, có hay không khen thường A. Tiểu tỏa vâng chịu nhất quán tác phong, làm nũng bán manh. Hai chỉ xông ra lên đỉnh đầu thượng đôi mắt, còn phối hợp hắn nói quay tròn xoay vài vòng. Lăng kỳ tuyết tức khắc bị manh phiền mộng đẹp tiểu chuồn chuồn A. Có có có. Lăng kỳ tuyết không nói hai lời liền lấy ra hai viên nguyên tôn cấp bậc thuần nguyên đan. Ném cho tiểu tỏa. Tiểu tỏa miệng một trường, đan dược liền làm ra vẻ một trận đan sưng ngủ bị hắn hút sạch sẽ Chủ nhân này đó là cái gì? Tiểu tỏa thử dùng tinh tế xúc tua đi chỉ trên bàn đồ ăn. Kết quả hắn xúc tua vẫn là quá ngắn quá tế, chỉ không chỉ đều giống nhau. Cũng may lăng kỳ tuyết nghe minh bạch nghe hiểu, này đó là mới, là nhân loại ăn. Thơm quá, a, ta có thể ăn sao? Tiểu tỏa chỉ vào một mâm dùng linh dược tài làm thành đồ ăn, mặt trên có linh khí lưu động nha. Lăng kỳ tuyết bị hỏi đến nghẹn họng, chuồn chuồn có thể dùng bữa sao? Hẳn là có thể đi. Nàng không có phương diện này tri thức. Có thể ăn đi. Lăng kỳ tuyết không xác định nói. Ra đây liền khai ăn lạc. Tiểu tỏa sung sướng mở miệng, lộ ra tinh tế hàm răng. Cũng không biết hắn là như thế nào làm được, chỉ thấy hảo hảo một mâm đồ ăn, đột nhiên hóa thành sưng mù, hướng hắn trong miệng bay đi. chương 149 thân úp. Thấy thế nào, tiểu tỏa đều là một bàn tay chỉ lớn nhỏ chuồn chuồn, như vậy đại một con ma thu chứng tiến vào hắn trong bụng, không hề có bảnh trướng y tứ. Thấy thế nào, Tiểu tỏa bụng đều là bẹp bẹp. Nay đến tức chết nhiều ít chính ra sức giảm béo thiếu nữ A. Tiểu tỏa dùng tinh tế xúc tua cỏ có miệng, Lăng Kỳ Tuyết đoán đại khái là ở sát miệng đi. Chủ nhân ta còn có thể ăn sao? Một con ma thu trứng, không đủ hắn tắc cái răng. Lăng Kỳ Tuyết giật mình gật gật đầu, có thể. Ăn không xấu là được. Sau đó, ở Lăng Kỳ Tuyết khiếp sợ trong ánh mắt, Tiểu tỏa đem trên bàn sở hữu đồ ăn đều ăn sạch quang. Còn một bộ chưa đã thèm bộ dáng, dùng tình tế xúc tua đi có miệng. Đầu đến Lăng Kỳ buồn cười. Tiểu tỏa ăn uống no đủ, xoa xoa cái bụng, đang muốn tìm một chỗ dựa một rửa, dựa, đột nhiên phát hiện đều một đạo giết người ánh mắt chính trừng mắt hắn. Một cái giật mình nhảy dựng lên, bay đến Lăng Kỳ tuyết trên vai, trực tiếp tiến vào Lăng Kỳ tuyết hỗn độn thế giới. Lúc này, Lăng Kỳ tuyết mới chú ý tới, Đông Vương Linh Thiên kia ván giận ánh mắt, làm gì? Tiểu tỏa bất quá là cái hài tử. Tránh ở hỗn độn thế giới tiểu tỏa, là nha là nha, ta chính là một cái hài tử, cùng một cái hài tử so đo, quá không có phong độ. Tự nhiên, lời hắn nói chỉ có lăng kỳ tuyết nghe được đến, đông phương linh thiên là nghe không được, bằng không hắn thế nào cũng phải ngày đêm ngủ không được nghĩ cách sát tiến hỗn độn thế giới, tìm này chỉ tiểu chuẩn chuẩn tính sổ. Tuyết nhi, đông phương linh thiên thanh âm cái kia hủy khuất, nghe được lăng kỳ tuyết nổi lên một thân đến nổi da gà. Ăn no liền đi rồi. Lăng kỳ tuyết dẫn đầu đứng dậy, thứ này cấp điểm ánh mặt trời liền sáng lạ. Đông phương linh thiên theo sát đi lên. Trở về thiên hoa cung tổng bộ, đã là đèn rực rỡ mới lên, vạn ra ngọn đèn dầu. Đông phương linh thiên liền đem hôm nay thu tới 6 cái nạp giới lấy ra tới, một đám hủy diệt mặt trên các đại trưởng lao lưu lại thần thức, đem nạp giới mở ra, giao cho lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết đảo ra bên trong đồ vật, đan dược không nhiều lắm. Sau cái nạp giới thêm lên chỉ có mấy viên nguyên vương cấp bậc phục nguyên đan. Nàng cũng minh bạch, này đó đại gia tộc trưởng lão tài nguyên tuy rằng nhiều, nhưng rốt cuộc muốn quan tâm gia tộc bọn hậu bối, đối bọn họ vô dụng đan dược cũng liền đều phân phát đi xuống. Lăng kỳ tuyết lớn nhất thu hoạch đó là dược liệu, này đó sống mấy ngàn năm láo gia hỏa, nhân thủ có một đống quý hiếm dược liệu, so lăng gia bảo khố còn muốn phong phú, qua đi lăng gia bảo khố chỉ có một cây thông huyết thảo. Lăng Kỳ Tuyết ở Đại trưởng Lão Nạp Giới phải đến tam Cây, thu hoạch pha phòng. Chứ bỏ dược liệu, còn có một ít vũ khí, phẩm chất đều tính không tồi. Bất quá, Lăng Kỳ Tuyết có ngũ hành kiếm, đối này đó cái gọi là vũ khí không có hứng thú, tiêu tới Lục xa, bình nhạc, làm cho bọn họ mỗi người tuyển một phen xương tay. Lục xa đã có Đông Phương Linh Thiên đưa cho hắn bảo kiếm, đang xem đến nhiều như vậy bảo bối là, trong mắt vẫn là bắn ra một đạo tinh quang. Chạy nhanh nói lời cảm tạ tuyển một thanh bảo kiếm. Bình nhạc cũng là vui mừng khôn xiết, kích động liên tục cấp lăng kỳ tuyết dập đầu ba cái, mới chọn lựa một phen tiểu xảo nhuyễn kiếm. Lăng kỳ tuyết nhìn nhìn, lưu lại một ít, làm lục xa đem vũ khí phân phát đi xuống, võ trang thiên hoa cung môn đổ lực lượng. Đem sở hữu đổ vật đều phân loại hảo, nên phân phát đi xuống phân phát đi xuống, nên lưu trữ lưu trữ, lăng kỳ tuyết mần mê 15 phút. Còn có một ít tán loạn đồ vật không có phân loại hảo, lúc này, nàng ánh mắt bị một cái sắc thái sặc sỡ hộp hấp dẫn ở. Đây là một cái hình chữ nhật lớn bằng bàn tay hộp, lẳng lặng nằm ở chưa xử lý vật phẩm bên trong. Khó trách lúc ấy lửa gạt lăng nhạc lọt qua cửa, này hộp cùng nàng giao cho lăng nhạc kia chỉ quả thực là một cái khuôn mẫu ra tới song bảo thai huynh đệ, chỉ có một ít sắc thái thượng khác nhau, mặt khác, căn bản là nhìn không ra khác nhau. Chẳng lẽ đây là năm đó mẫu thân lưu lại bà bối? Tự hỏi khi, lăng kỳ tuyết thói quen tính đem mày túc đến cùng nhau. Đúng rồi, lần trước giết chết lăng nhạc khi, hắn nạp giới liền ở nàng nơi này. Lăng kỳ tuyết nhảy ra lăng nhạc nạp giới, ở bên trong tìm ra kia chỉ cơ hồ giống nhau như lúc hộp. Hai cái hộp bãi ở bên nhau, lăng kỳ tuyết đều nhịn không được kinh hô cầu huyết. Nàng đi rồi cầu xì vận, cư nhiên đụng tới như vậy sự. Năm đó mẫu thân bảo bối bị đại trưởng lão nuốt đi, mà chính mình lại trong lúc vô ý bắt được một con không sai biệt lắm hộp, giả mạo lừa gạt lăng nhạt. Hiện giờ, này hai chỉ hộp đều tới rồi tay nàng. Mở ra hộp, giống tuyết, nhưng này hộp mặt trên rõ ràng lưu động một tầng linh khi A. Chẳng lẽ là dùng để trang đồ vật? Nhưng như vậy tiểu, nhiều nhất chỉ chứa được mấy viên đan dược. Lăng kỳ tuyết đột phát kỳ tưởng, thế giới này bảo bối đều yêu cầu huyết tới dưỡng. Có phải hay không tích một giọt huyết, là có thể có kỳ tích sinh ra đâu? Nghĩ tới liền biến thành hành động, lăng kỳ tuyết giảo phá ngón tay, ở, hai chỉ hộp thượng các tích một giọt huyết, sau đó nuốt vào một viên phục nguyên đan, tinh trở này biến. Vài phút đi qua, máu còn dừng lại ở hộp mặt ngoài, cũng không có phát sinh biến hóa, lăng kỳ tuyết có chút thất vọng, đem hộp ném ở một bên, tiếp tục sửa sang lại dư lại vật phẩm. Liên ở nàng xoay người nháy mắt, Hai chỉ hộp thế nhưng đồng thời phát ra ra một trận lóa mắt quang mang. Quang mang đại thịnh, đem toàn bộ phòng chiếu thành một mảnh ban ngày. Vẫn luôn an tĩnh ngồi ở một bên nhìn lăng kỳ tuyết sửa sang lại vật phẩm đông phương linh thiên vội vàng nhắc nhở lăng kỳ tuyết, tuyết nhi mau xem. Hắn trong lòng cũng phi thường kinh ngạc, này hai hộp chi gian thật đúng là có nào đó liên hệ. Ở lộng lấy quang mang chung, hai chỉ hộp chậm rãi lên không, sau đó tụ tập đến cùng nhau, lại chậm rãi lẫn nhau hòa tan dung hợp thẳng đến biến thành một cái hộp hợp thể. Cuối cùng, hợp thành nhất thể hộp rơi trên mặt đất, an tính nằm, kêu kỳ dị hoa mị quan mang, cũng chậm rãi quay về với bình tĩnh, biến mất. Lăng kỳ tuyết buông trong tay sống, qua đi đem hộp nhặt lên tới, ném vào hôn độn thế giới. Đông phương linh thiên lại khiếp sợ mở to hai mắt. Có điển tịch ghi lại, có thần úp một phân thành hai, rơi dụng hoàng cũng, có duyên giả đến chi, lấy máu khả nhân, hợp hai là một, thần úp tái hiện. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thân Úc? Phương Đông Lăng thiên đạo, tuyết nhi ngươi đem hộp lấy ra tới. Làm sao vậy? Lăng kỳ tuyết hỏi. Vẫn là đem hộp đem ra. Xem Đông Phương linh thiên bộ dáng, giống như nhận thức thứ này. Ta cũng không dám khẳng định, ngươi lấy ra tới sau thử xem, ở trong lòng tưởng tượng một chút, nếu là này hộp có thể thay đổi hình dạng, ngươi muốn cho nó biến thành cái dạng gì hình dạng? Như vậy cũng có thể. Lăng kỳ tuyết nói thầm ở trong lòng tưởng tượng, nếu là hộp có thể biến thành một tòa phòng nhỏ thì tốt rồi, hôn độn thế giới còn khuyết thiếu một tòa phòng nhỏ. Liên ở lăng kỳ tuyết trong lòng nghĩ này đó hộp biến nhà ở đồng thời, này hộp thật đúng là liền biến thành một tòa nhà ở. Ở trong phòng, nhà ở không ngừng biến đại biến đại. Lăng kỳ tuyết bị đẩy ra, chỉ phải hướng một bên thối lui. Đông phương linh thiên thấy thế đứng lên hướng lăng kỳ tuyết phương hướng tới gần, vạn nhất này hộp có nguy hiểm. Hắn cũng có thể ở trước tiên bảo hộ nàng. Không được, lại biến đại đi xuống, sẽ đem phòng ở nước vỡ. chương 150 hình như nước chảy Đông phương linh thiên lại khiếp sợ mở to hai mắt. Có điển tịch ghi lại, có thần úc một phân thành hai, rơi dụng hoàng cũng có duyên giả đến chi, lấy máu khả nhân, hợp hai là một, thần úc tái hiện. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thần úc? Phương Đông lăng thiên đạo, thuyết nhi ngươi đem hộp lấy ra tới. Làm sao vậy?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 Lăng kỳ tuyết trong lòng nghĩ, sau đó nhà ở liền đỉnh chỉ biến hóa, mà lúc này nàng cùng đông phương linh thiên bị nhà ở tế đến cùng nhau, chạm rất gần, chóp mũi rửa gần chóp mũi, hô hấp đan chéo ở bên nhau. Hán động tác hành như nước chảy liền mạch lưu loát, lăng kỳ tuyết còn không có phản ứng lại đây, đã bị đông phương linh thiên ôm nhau. Lăng kỳ tuyết bị đông phương linh thiên hoàn trong ngực trùng, trong lúc nhất thời, đầu góc có chút ngốc nhiên. Hán tả tâm phòng chống nàng hưu trái tim. Mạnh mẽ hữu lực tim đập xúc động nàng thần kinh, liên quan nàng tim đập cũng hỗn loạn lên, phanh phanh phanh phản phất muốn nhảy ra ngực dường như. Hắn lanh tú khuôn mặt liền ở nàng con ngươi chung ảnh ngược, gần gũi xem, mới biết hắn chẳng những lớn lên tuấn tú, ngay cả làn da cùng mỏng da trứng gà dường như, trong suốt trắng nõn không biết muốn hâm mộ ghen tị hận chết nhiều ít thiếu nữ. Trước kia, bọn họ không phải không có như vậy tiếp cận quá, nhưng mỗi lần nàng đều đang ở chạy trốn cũng liền không có tâm tư chú ý này đó. Cho tới bây giờ, lăng Kỳ Tuyết đột nhiên phát hiện người nam nhân này lớn lên so nàng trong tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt, hại nước hại dân khuôn mặt ở nàng đen nhánh con ngươi trùng, không ngừng phóng đại, phóng đại. ấm áp môi cánh súc thượng nàng, lăng Kỳ Tuyết mới phản xạ có điều kiện đẩy ra Đông Phương Linh Thiên, phục hồi tinh thần lại. Bởi vì trong phòng không gian bị thần ước té rớt, dư lại không gian nhỏ hẹp trên trúc, Đông Phương Linh Thiên bị Lang Tuyết đẩy. Cái hốt liền khái tới rồi mặt sau thân úp. Ai ra, tuyết nhi ngươi hảo tàn nhẫn tâm A. Đông phương linh thiên ủy khuất nếu máu. Rõ ràng hắn có thể cảm giác được tuyết nhi tim đập nhanh hơn, cảm giác được nàng trong lòng cũng có một cái hắn, vì sao tới rồi này cuối cùng một bước, vẫn là bị nàng đẩy ra. Lăng kỳ tuyết xem nhẹ rớt hắn trong mắt ủy khuất, mặt đỏ tới mang thai quát, ngươi dám đọc ta. Đúng vậy, cùng mục tề luyến ái nhiều năm, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là kéo kéo tay nhỏ. Tới một cái đại đại ôm, cũng không biết là mục tế nguyên nhân, vẫn là nàng nguyên nhân, bọn họ liền tiểu miệng đều không có thân quá. Ta Đông Phương Linh Thiên còn nghĩ nói cái gì, lại như thể hồ quán đỉnh chú ý tới Lăng Kỳ Tuyết theo như lời, bị Lăng Kỳ Tuyết đẩy ra hủy khuất lập tức tan thành mây khói. Rốt cuộc thực hiện được. Đông Phương Linh Thiên cười đến cùng cái ngốc nhị dường như, cười len sợi a cười. Lăng Kỳ Tuyết tức giận gào thét, ở trong lòng cam chịu nhà ở mau thu nhỏ thu nhỏ. Cuối cùng biến thành một tòa mini hình căn nhà nhỏ rơi trên mặt đất. Chưa hết giận trừng liếc mắt một cái căn nhà nhỏ, ngươi cái phá nhà ở, tỉ vài thập niên nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có, ném hồi hỗn độn thế giới đi. Bị lăng kỳ tuyết thô giống, đông phương linh thiên cười đến cắn ngốc, khỏe miệng ước chế không được dơ lên, xem đến lăng kỳ tuyết ngỡ răng, động thủ liền hướng hắn gương mặt tấu đi. Đông phương linh thiên không né không tránh. Tùy ý lăng kỳ tuyết nắm tay tạp rừng ở hắn trên mặt, chỉ là ngây ngô cười. Một chút cũng không đau, bị khái đến cái ốt gì đó, đều là chút lòng thành. Vừa rồi hắn còn giống như nằm mơ, nhất định là nằm mơ. Hiện giờ xem tuyết nhi phản ứng liền biết, kia không phải mộng, đó là mộng đẹp trở thành sự thật. Là một cái bình thường nam nhân, muốn nói đối trong mộng tình người không điểm ý tưởng, đó là không có khả năng. Hoặc là chính là không yêu nàng, chỉ là có mục đích tiếp cận nàng hoặc là chính là sinh lý vấn đề. Hán Đông Vương Linh Thiên đúng là ánh mặt trời khỏe mạnh tuổi tác, tưởng ôm Lăng Kỳ Tuyết cũng là bình thường. Lăng Kỳ Tuyết tạp hai hạ, Đông Phương Linh Thiên không né, nàng chẳng những không có ngôi giận, ngược lại càng tức giận. Cũng không biết ở khí gì, chính là cảm thấy người nam nhân này vô pháp diễn tả bằng ngôn tử. Nói hắn ngốc, thật đúng là ngốc. Vài lần với nguy cấp trung che ở nàng phía trước, đem tốt nhất cho nàng, nơi trốn nghĩ nàng, nhường nàng. Liên tưởng hiện tại, nàng đánh hắn, hắn liền từ nàng đánh. Nếu là thay đổi mặt khác nữ nhân, đã sớm bị hắn một trưởng oanh đến thiên ngoại đi, vì sao chính là mọi thứ đều dựa vào nàng theo nàng. Lăng kỳ tuyết cảm thấy, nàng nhất định là bị người nam nhân này hạ cổ, như thế nào càng xem càng cảm thấy hắn thuẫn mắt. Ngay cả xuống tay đều không đành lòng. a Lăng kỳ tuyết trong lòng một đoàn loạn, nhịn không được phát tiết giống ra tới. Hảo, tuyết nhi đừng nóng giận. Tức điên liền tính không ra, nếu không liền đánh ta hết giận, ta ra giải thịt béo lại đánh. Đông Phương Linh Thiên đem lăng kỳ tuyết ủng tiến trong lòng ngực. Tuy rằng hắn không biết lăng kỳ tuyết trên người đã xảy ra cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác đến ra, nàng có nói không nên lời đau. Rõ ràng mỗi lần sắp tới gần nàng, lại cố tình mỗi lần sắp đến đầu, nàng lại lùi bước. Cho tới nay, hắn đều tôn trọng nàng lựa chọn. Lần này, Đông Phương Linh Thiên hạ quyết tâm hắn nhất định phải chen vào nàng trong lòng, không cho nàng chạy trốn cơ hội. Đem nàng từ qua đi chung lôi ra tới, cường thế đem lăng kỳ tuyết nạp vào hắn trong lòng ngực, không chuẩn nàng rời đi. Nàng nếu hận hắn, hắn liền dùng gấp 10 lần gấp 100 lần ái tới vớt phẳng nàng hận. Tóm lại, mặc kệ nàng như thế nào lùi bước, hắn đều phá hỏng nàng đường lui, không cho lùi bước cơ hội. Tuyết nhi, ngươi nghe ta nói, ta mặc kệ ngươi quá khứ đã xảy ra cái gì, nhưng kia đều đi qua. Ngươi không thể vẫn luôn sống trong quá khứ cho ngươi mang đến trong thống khổ, ngươi còn có tương lai, còn có ta. Không màng lăng kỳ tuyết số đẩy, không cho nàng lùi bước cơ hội. Hán thanh âm trầm thấp trung mang theo một chút khàn khàn, giống như một vò năm xưa rượu ngon, nùng hương thuần hậu, tiểu suyết một ngụm, nhập khẩu thanh hương, rồi lại dụ hoặc say lòng người. Lại làm như ba tháng gió nhẹ phất quá ngọn cây, phát ra thư duyệt sản sát thanh, từng trận phất quá nàng nội tâm vướt phẳng nàng ngực thượng sở hữu bị thương. Lăng kỳ tuyết tưởng nàng là say, chìm đắm trong hắn vì nàng bệnh tốt một cái lưới lớn bên trong, không nghĩ tỉnh lại. Một mình chiến đấu lâu rồi, cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Một mình lạnh nhạt lâu rồi, cũng sẽ khát vọng ấm áp. Giờ này khắc này nảy thế gian, chỉ có hắn là nàng dựa vào, nàng ánh mặt trời. Kia một khắc, nàng đã quên yêu thương, đã quên bàng hoàng. Trong đầu chỉ có một ý niệm, bắt lấy hắn.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 Cuối cùng định đoạt vẫn là từ lăng đại tiểu tỷ định đoạt, là các ngươi chính mình nhảy ra thừa nhận chính mình chính là lăng đại tiểu tỷ theo như lời không tốt người. chương 152 Mỹ thay rượu thay, đó là tự nhiên, hầu hạ ta nữ thần, không thầy dạy cũng hiểu thuận buồm xuôi gió. Đông Phương Linh Thiên tiện tiện đem điểm tâm đặt ở án kỳ thượng, kéo nàng ngồi xuống, móc ra một khối ướt khăn tay, nửa quy ở nàng trước mặt, tinh tế vì lăng kỳ tuyết bắt tay nhi trả lau một lần. Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên có một loại bị coi như nữ vương giống nhau cảm giác, này nam nhân A. Phía trước không cảm thấy, hiện tại xem ra, mặc kệ hắn làm cái gì, đều có thể cảm động đến nàng trong lòng đi. Ăn uống no đủ sau, Đông Phương Linh Thiên thần bí đối Lăng Kỳ Tuyết nói, hôm nay chúng ta đi ra ngoài đi một chuyến. Có chuyện gì như vậy thần bí? Lăng Kỳ Tuyết chọc hắn chốt mũi, không phải là đem ta kéo đi bán đi. Nàng lịch ngợm ngữ khí. Đầu đến Đông Phương Linh Thiên chơi tâm nổi lên, cũng nói, ơn, có thể suy xét suy xét, như vậy tôn quý đan tôn đại sư, giá trị rất nhiều tiền đâu. Hà hoa, Đông Phương Linh Thiên, ngày hôm qua ngươi mới nói như thế nào, hôm nay liền đứng núi này trong núi nọ, xem lão nương ta không bóp chết ngươi. Lăng kỳ tuyết ra vẻ hung thần ác sát véo thượng Đông Phương Linh Thiên cổ. Bất quá chính là làm làm bộ dáng, căn bản là một hữu dụng lực. Phối hợp Lăng Kỳ tuyết, Đông Vương Linh Thiên Phiên trợn trắng mắt, lại sau này phiên làm ra một bộ ta sẽ chết bộ dáng. Những cái đó hầu hạ nha hoàn hết trôi nói rồi. Từ Lăng Cô Nương trụ tiến vào sau, bọn họ cao lãnh cung chủ liền càng ngày càng hướng đậu bỉ đến gần rồi. Bất quá cung chủ như vậy, thực hảo Thiên Hoa Cung cũng sẽ không lại lạnh như băng. Mà Lăng Kỳ Tuyết phía sau bình nhạc trong mắt còn lại là hiện lên một tia phức tạp ánh mắt, có cùng loại lệ quang đổ vật chợt lóe mà qua. Lăng kỳ tuyết là nàng ân nhân cứu mạng, nàng có thể hạnh phúc, nàng cũng vì nàng vui vẻ. Nghĩ đến chính mình đau khổ thân thế nhấp nhô vận mệnh, bình nhạc bất động thanh sắc lui ra, một mình bước phẳng miệng vết thương, vẫn là tìm một cái không ai địa phương. Bị đông phương linh thiên này một nháo, luyện chế một ngày đan dược mỏi mệt cũng tùy theo tiêu tán. Lăng kỳ tuyết nghiêm mặt nói, ngươi muốn đi nơi nào? Đông phương linh thiên cố lộng huyền hư, ngươi đoán, ta chỉ biết dẫm. Lăng Kỳ Tuyết theo hoa mai dày theo liền giống đến Đông Phương Linh Thiên giải thượng, nhưng nàng vẫn là vô dụng kính, chính là đột nhiên nghịch ngợm, tưởng chơi chơi. Đông Phương Linh Thiên cũng biết Lăng Kỳ Tuyết là buồn khổ lâu lắm, đột nhiên bắn ngược thôi, cũng liền từ nàng náo. Lại là một phen đại náo sau, Đông Phương Linh Thiên mang theo Lăng Kỳ Tuyết liền xuất phát. Xuất phát trước, hắn báo cho Lăng Kỳ Tuyết mục đích địa, hoàng gia phòng đấu giá. Cùng Lăng Kỳ Tuyết giao hảo chính là Nam Cung Ngọc. Nhưng hoàng gia phòng đấu giá dù sao cũng là nam lăng quốc nhãn hiệu lâu đời phòng đấu giá, có rất nhiều bảo bối ha thị như ngọc phòng đấu giá vô pháp bằng được. Tỷ như, lần này, nghe nói hoàng gia phòng đấu giá sẽ bán đấu giá một cây linh thảo, tôn linh thảo. Cùng nguyện vọng quả không sai biệt lắm, tôn linh thảo có thể trợ giúp nguyên vương cấp bậc tu luyện giả ở đột phá nguyên tôn khi, thiếu một chút nguy hiểm. lang kỳ tuyết hiện tại cấp bậc là nguyên vương, nói không chừng ngày nào đó liền tiến đến dai. Thăng cấp đến điên phòng, có cơ hội đột phá nguyên tôn. Đông Phương Linh Thiên cảm thấy hắn cần thiết trước trợ giúp Lăng Kỳ Tuyết đem tiến ra yêu cầu chuẩn bị tốt, lấy giảm bớt nguy hiểm. Lăng Kỳ Tuyết tưởng nói, đột phá nguyên tôn nàng đã luyện chế mặt khác đang dược, chỉ chờ nàng cấp bậc thăng lên đi, không cần thiết đi chụp cái gì Tôn Linh Hảo. Nhưng chạm đến Đông Phương Linh Thiên, hướng kia sáng quắc ánh mắt, nói bên miệng nói vẫn là thu trở về, coi như làm là đi ra ngoài hẹn hò đi. Trong khoảng thời gian này, Như ngọc phòng đấu giá nổi bật đại đại vượt qua hoàng gia phòng đấu giá, hoàng gia người không phục, thật vất vả có một cây tôn linh thảo, tự nhiên sẽ bốn phía tuyên truyền, tranh thủ áp một áp như ngọc phòng đấu giá nổi bật. Cho nên hoàng gia phòng đấu giá có một cây tôn linh thảo tin tức giống như là xuân phong thổi đại địa, một đêm chi gian liền thổi biến Nam lăng quốc lớn lớn bé bé thành thị, rất nhiều tiểu thành thị tu luyện giả đều mộ danh mà đến. Vốn dĩ Lăng Kỳ Tuyết là muốn hóa trang một phen. Không cần vốn dĩ bộ mặt đi, bị đồng phương linh thiên ngăn cản. Hán tuyết nhi tại đây qua la bên trong thành, không cần thiết kiêng kỳ ai, hắn cho nàng đi ngang lá gan. Nguyên tôn hậu kỳ tu luyện giả, tại đây cẩn cối nam Lăng quốc, trừ bỏ một cái hoàng gia lão tổ, lại tìm không ra người thứ hai. Mà Đông Vương linh thiên mới không tin hoàng gia lão tổ dám lấy chính mình cánh mạng cùng hắn đua, một khi hắn đã chết, hoàng gia liền không có bực này cao thủ. Thực dễ dàng bị dã tâm bừng bừng người lợi dụng sơ hở. Hai người cưới xe ngựa tới rồi hoàng gia phòng đấu giá khi, phòng đấu giá trước cửa đã tới rất nhiều người, không có chỗ xe ngựa vị trí. Đông Phương Linh Thiên làm lục xa đem xe ngựa đình hảo, chính mình tắt ôm lăng kỳ tuyết xuống xe ngựa, lại sửa dắt tay nàng, nên ngang đi vào hoàng gia phòng đấu giá. Người chung quanh nhận ra là Đông Phương Linh Thiên cùng lăng kỳ tuyết, đều vòng quanh bọn họ đi. Hôm trước này hai người nháy mắt hạ gục lăng ra tám đại trưởng lao sự tình ở qua la trong thành truyền khai, ai đều sợ một không cẩn thận liền chọc phải này hai ác ma. La ở, ở trong mắt rất nhiều người, lăng kỳ tuyết chính là một cái ác ma. Tu luyện thiên phu không tốt phế tài bị buồn gia tộc người vứt bỏ nhiều, mọi người đều là như thế này làm, mà lăng kỳ tuyết lại hoán hận buồn gia, cũng thực thi trả thù, cái này làm cho rất nhiều đại gia tộc trưởng lao đều không thể tiếp thu. Nhưng thực lực của bọn họ so ra kém Đông Phương Linh Thiên, cũng không cần thiết vì người ta ra tộc trưởng lao báo thủ, cũng chỉ ở sau lưng nhai khua môi mua mép, thật tới rồi Đông Phương Linh Thiên trước mặt, bọn họ liền thành người cơm Đông Phương Linh Thiên đã sớm phái người đến xa hoa nhất phòng, hai người lập tức đi vào xa hoa phòng ngồi xuống. Đông Phương Linh Thiên tung ta tung tăng vì lăng kỳ tuyết lấy điểm tâm lấy điểm tâm, tức trái cây tức trái cây, trong lòng cái kia khoe khoang. Rốt cuộc có thể cùng Tuyết Nhi song song ngồi ở cùng nhau, bận trước bận sau vì nàng phục vụ, cuộc sống này mị thay rượu thay a. Cùng lúc đó, hoàng gia phòng đấu giá, lang kỳ tuyết nơi phòng đối diện một cái phòng. Một bộ màu trắng mềm yên váy lụa văn oánh oánh, đoan đoan chính chính ngồi ở trên sofa, cứ việc phòng độ ấm thích hợp, nàng phía sau vẫn là theo hai cái quạt nha hoàn, có một chút không một chút lay động trong tay quạt lông, hơi hơi phong đánh vào văn oánh oánh trên người. Nhẹ nhàng vén lên một mảnh góc áo, màu trắng váy áo phiêu phiêu, khiến cho nàng cả người thoạt nhìn càng giống một cái tiên nữ. Bất quá, chỉ là mặt ngoài mà thôi. Tuy rằng nàng đến từ xa xôi hải Trung Quốc, nơi đó đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú, nhưng có thể tôn linh thảo như vậy nghịch thiên đồ vật cũng là rất ít thấy. Nàng hiện tại thực lực là nguyên vương điên phong, nếu là có thể chụp tôn linh thảo, đánh sâu vào nguyên tôn liền nhiều rất nhiều hy vọng. Tôn linh thảo Nàng trí tại tất đắc, tưởng tượng đến nàng lần lượt tương thuận bắt lấy ra tộc chỗ tốt tìm lăng kỳ tuyết phiền thoái, lại lần lượt thất bại, lần lượt bôi đen lăng kỳ tuyết, lại lần lượt hoàn toàn ngược lại, lăng kỳ tuyết ngược lại chính thức cùng đồng phương linh thiên luyến ái, nàng tâm, thật giống như có một phen hỏa ở đốt cháy. Thiêu đến nàng đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức đem lăng kỳ tuyết giết lột ra, lấy tiết trong lòng chỉ hận. Trước kia, nàng tưởng lưu chữ lăng kỳ tuyết. Muốn lợi dụng từng bước từng bước mưu kế làm Đông phương linh thiên chính mình nhận thức đến lăng kỳ tuyết vô sỉ, nhận thức đến nàng ghê tẩm, do đó phản cảm nàng, đuổi nàng rời đi thiên hoa cung. chương 153 Bình Thường Thạch Hiện tại, ở trải qua quá lần lượt kế hoạch sau khi thất bại, nàng chỉ nghĩ một kiếm giết lăng kỳ tuyết, lấy tuyệt hậu hoạn. Chính là, lăng kỳ tuyết cái kia tiện người không biết liêm sỉ vẫn luôn tránh ở Đông phương linh thiên bảo hộ dưới. Nàng căn bản là không có giết chết nàng cơ hội Văn ánh ánh Mỹ lệ đôi mắt hạ sát ý giàn rùa Lăng kỳ tuyết Ngươi cái phê vật vốn là không nên sống ở trên đời này Liền tính hoa lệ đại xoay người lại như thế nào Ngươi vẫn như cũ là đến từ nhất bẩn cùng quốc gia thấp tiện nha đầu Cùng nàng cái này lớn nhất khối lớn nhất quốc gia phủ thừa tướng đích nữ Căn bản là không có so sánh với tư cách Tứ hoàng tử cuối cùng nhất định là của ta Đi theo văn ngánh ngánh nha hoàng tuy là xem quen rồi nhà mình chủ tử loại rắn này bỏ cạp mỹ nhân, vẫn là bị nàng trong mắt sát ý dọa thật cẩn thận, e sợ cho ra một chút sai lầm, đánh vào nàng tâm tình không tốt đương khẩu, mơ hồ mất đi tính mạng. Phòng đấu gia chính thức bắt đầu. Lăng Kỳ Tuyết Như cũ nhớ rõ nàng cùng Nam Cung Ngọc Hữu nghị là từ này hoàng gia phòng đấu giá bán đấu giá bắt đầu. Lúc ấy màu tím đan lô bị hắn trụ đến, mà nàng ra mặt dạy cùng hắn mượn. Ngắm lại lúc ấy từng bước khó khăn tình cảnh, Lăng Kỳ Tuyết đều cảm thấy hôm nay sinh hoạt thật là quá hạnh phúc. Cùng sở hưu đấu giá hội giống nhau, một hồi đấu giá hội tuyệt không sẽ gần bán đấu giá một loại vật phẩm, mà là tốt xấu tham thứ trộn lẫn bán đấu giá, cuối cùng thường thường chính là tốt nhất. Tôn Linh Thảo bán đấu giá bị phóng tới cuối cùng. Đệ nhất kiện bán đấu giá vật phẩm là một phen bảo kiếm, từ một người tuổi trẻ tu luyện giả trục đến. Loại này cấp bậc đến vật phẩm. Lăng kỳ tuyết từ tám đại trưởng lão nơi đó cướp đọc nhiều, không hiếm lạ, chỉ là lười nhác đến dựa vào trên sofa, mắt lạnh quan khán. Đông phương Linh Thiên Ân cần hầu hạ trái cây điểm tâm. Đấu giá hội tiến hành rồi một nửa, lăng kỳ tuyết mơ màng sắp ngủ, thật là nhàm chán a. Liên ở nàng mí mắt không ngừng đánh nhau, mắt thấy liền phải thân mật ôm ở bên nhau khi, phòng đấu giá thượng một khối không chấp mắt cục đá khơi dậy nàng hứng thú. Cùng với nói là kích khởi nàng hứng thú. Không bằng nói là khơi dậy ở hỗn độn thế giới tiểu tỏa hứng thú. Tiểu tỏa ở hỗn độn thế giới phành phạch cánh, thập phần nôn nóng thông qua thần thức đối lăng kỳ tuyết nói, chủ nhân chủ nhân, mau đem kia tảng đá trụ được tới. Từ tiểu tỏa thăng cấp có thể nói sau, hắn cùng lăng kỳ tuyết giao lưu cũng nhiều lên. Lăng kỳ tuyết không biết tiểu tỏa vì sao kích động như vậy, lại nguyện ý nghe hắn nói. Phía dưới người đại khái cảm thấy này chỉ là một khối bình thường cục đá. Đầu giá người ít ỏi không có mấy, giá cả không cao lắm. Lăng kỳ tuyết báo danh 5 vạn đồng vàng khi, đã không có người cùng giới. 5 vạn nhất thứ, 5 vạn lượng thứ, 5 vạn. Bán đấu giá sư kém liền phải giải quyết dứt khoát, bên ngoài vội vàng tới rồi một cái mảnh khảnh lão nhân, la lớn, từ từ, lao phu ra 10 vạn. Lăng kỳ tuyết xuyên thấu qua phòng trong suốt cửa sổ đi xuống xem, đó là một cái gầy trơ xương lão nhân, mặt không có chút máu, đôi mắt ham sâu. Mặc ở trên người trường bào trống giống, phảng phất tử phần mộ bỏ ra tới bộ xương khô. Chẳng lẽ lão nhân biết này bình thường cục đá có chỗ lợi gì? Bằng không vừa ra tay chính là phiên bộ giá, nhưng đây là tiểu tỏa yêu cầu nàng chụp được. Lăng kỳ tuyết không cần nghĩ ngợi hô, 15 vạn. Lão nhân một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt toán độc bắn về phía phòng bên này, còn bí mật mang theo thần thức công kích. Lăng kỳ tuyết tùy thân mang theo lần trước kia khối có thể che chắn thần thức công kích phỉ thúy. Có thể che chắn nguyên tôn cấp bậc dưới thần thức công kích. Nhưng đối lão nhân này vô dụng, nàng cảm giác thức hải chỗ truyền đến một trận gọn sóng, thiếu chút nữa đã bị công kích, hiển nhiên lão nhân cấp bậc ở nguyên tôn trung kỳ trở lên. Nếu không có Đông Phương Linh Thiên ở trước tiên đem lão nhân thần thức công kích phản xạ trở về, hiện tại nàng phòng trừng đã biến thành một cái ngốc tử. Lăng Kỳ Tuyết không cấm cảm thấy phía sau lưng một trận gió mát, càng thêm cảm thấy lão nhân này hiểu được này tảng đá sau lưng đắc dụng chỗ. Đông phương linh thiên nổi giận, nơi nào tới lao nhân, dám công kích tuyết nhi. Ý niệm vừa động, thần thức phản công đánh trở về, làm hắn giật mình chính là, lao nhân nhẹ nhàng tiếp được, hai người thần thức ở không trung giao hội, giữa sân rất nhiều cấp bậc thấp người đều thu được làn đến, sôi nổi che lại đầu, thần sắc thống khổ. Bán đầu giá sư dọa hoa dung thất sắc, người phụ trách càng là trực tiếp sợ tới mức sủi lơ ở ghế trên. Này nhưng như thế nào cho phải? Hoàng gia phòng đấu giá bảo an nhưng không có như vậy cao cấp bậc, nếu là ra mặt điều đình bản thân không mua trướng, bọn họ cũng chỉ là tự dứt lấy đủ. Nhưng nếu không ra mặt, về sau hoàng gia phòng đấu giá thể diện hướng nơi nào gác. Đông phương linh thiên cũng mặc kệ này đó, hắn chỉ biết, dám thương tổn lăng ký tuyết, phải trả giá đại giới. Liên tính lao nhân kia thực lực cùng hắn không phân cao thấp, nhưng hắn đắc thủ có không ngừng một trương át chủ bài. Ngón tay vừa động, Một chương thần thức cấp bậc thêm vào phù xuất hiện ở lòng bàn tay, lại phân ra một chút thần thức, thiêu đốt lá bùa. Có thêm vào năng lượng, hắn thần thức đột nhiên bạo thăng một cấp bậc, tới nguyên tôn đỉnh. Càng là tới rồi cao cấp bậc, tiểu dai chi giàn chênh lệch lại càng lớn. Hậu kỳ cùng đỉnh liền kém một cái tiểu dai, đông phương linh thiên lại có thể hoàn toàn nghiền áp lao nhân. Giây tiếp theo, lão nhân ôm đầu, biểu tình thống khổ cuộn tròn trên mặt đất. Bán đấu giá sư bị bất thình lình biến cố dọa trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Đông Phương Linh Thiên không kiên nhẫn hướng chàng hạ tếu, bán đấu giá còn không mau tiếp tục. Bán đấu giá sư run run rẩy rẩy nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Thiên a, phòng đấu giá rốt cuộc chọc phải cái dạng gì nhân vật a? Nếu là bởi vì tôn linh thảo chọc phải phiên thoái, hắn còn cảm thấy không oan, nhưng này còn không phải là một khối bình thường cục đá sao? Chẳng lẽ này tảng đá sau lưng có không bình thường chuyện xưa? Bán đấu giá sư âm thầm đánh một cái bàn tính. lão nhân đã biến thành một cái ngốc tử, không có người dám lại cùng lăng kỳ tuyết cạnh giới, cuối cùng nàng thuận lợi lấy 15 vạn đồng vàng chụp được. Biến thành ngốc tử lão nhân bị phòng đấu giá người ném văng ra, đại gia lực chú ý đều ở đấu giá hội thượng, ai đều không có chú ý tới, ở lão nhân bị ném văng ra sau vài phút sau. Một cái cùng hắn giống nhau thân hình gầy ốm áo đen lão nhân một trận gió dường như xuất hiện, đem lão nhân đỡ đi. Nếu là có người nhìn đến, lão nhân nhìn cuộn trên mặt đất lão nhân, ao hàm ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng sắc ý. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, giao tiền lấy hàng đấu giá sự tỉnh không cần lăng kỳ tuyết tự mình đi, đông phương linh thiên phái lục xa đi làm thủ tục Đợi trong chốc lát, rốt cuộc tới rồi áp trục tôn linh thảo. Hiện trường cơ hồ sôi trào lên. Tôn Linh Thảo A. Nếu có thể đủ chụp đến, chẳng khác nào một bước bước vào Nguyên Tôn lúc đầu cảnh giới. Mọi người sôi nổi xoa tay hầm hẻ, hạ quyết tâm, liền tính là bán phòng ở đường quần lót đều phải đem này Tôn Linh Thảo chụp được. Lăng kỳ tuyết vẫn là không lớn cảm thấy hứng thú, đông phương linh thiên lại đôi mắt đều sáng, nếu là có này Tôn Linh Thảo, về sau tuyết nhi thăng cấp Nguyên Tôn liền sẽ an toàn rất nhiều. Kỳ thật ta có trợ giúp thăng cấp Nguyên Tôn đang dược. Ngươi không cần để ở trong lòng, ai ái muốn liền cho ai đi. Lăng kỳ tuyết nói. Thật sự. Đông phương linh thiên nhất hiểu biết lăng kỳ tuyết ở đan dược thượng tạo nghệ, kinh hỉ nói. chương 154 ký ức cuộn cuộn. Ngươi nói đi. Lăng kỳ tuyết chấp trước mắt, sau đó từ hôn độn trong không gian móc ra một lọ đan dược. Nếu là đêm này bình đan dược phóng tới đấu giá hội thượng, phòng trưng nàng hôn độn thế giới đôi đồng vàng đất bằng lại muốn xếp thành một ngọn núi. Tuyết Nhi nói đương nhiên là thật sự. Nàng nói hắn đều sẽ tin. Bất quá, tôn linh thảo chính là thứ tốt, chúng ta không thể bạch bạch tới một chuyến. Tôn linh thảo công hiệu nhưng không ngừng thăng cấp nguyên tôn giống nhau, tin tưởng làm luyện đan sư lăng kỳ tuyết giống nhau yêu cầu, Đông Vương Linh Thiên vẫn là cảm thấy cần thiết đem tôn linh thảo chụp được. Dù sao hắn có rất nhiều tiền. Lăng kỳ tuyết không phủ nhận, tôn linh thảo công dụng xa xa không ngừng dùng cho thăng cấp. Nghiêng ngội như cũ thần sắc nhàn nhạt quan khán phía dưới phòng đấu giá. Tôn Linh Thảo vừa ra, toàn trường không khí bay lên tới rồi một cái xưa nay chưa từng có nhiệt độ. Đấu giá bắt đầu, giá liền lần nữa thăng phá tân cao. Đông vương Linh Thiên lại vẫn là không có ra tay ý tứ, trước mắt những người này đỏ mắt thực, còn không phải xuống tay tốt nhất thời điểm. Tôn Linh Thảo giá cả thực mau liền tiêu tới rồi 20 vạn, cùng lăng kỳ tuyết bán đi một viên nguyên tôn cấp thuần nguyên đan giá cả ngang hàng. Vẫn là không cần lãng phí đồng vàng, chúng ta trở về đi. Lăng kỳ tuyết hưng thú thiếu thiếu, dù sao nàng chụp được một cục đá. Hào đi, tạm thời, nàng cũng không biết cục đá có ích lợi gì. Nháy mắt, tôn linh thảo giá cả liền thăng đến 30 vạn, cùng giới người cũng càng ngày càng ít, chỉ có 4 năm ra ở giang Co, liền xem ai tài lực càng hùng hậu. Đông phương linh thiên lại vào lúc này tuân ra một cái giá, 50 vạn. Lang kỳ tuyết tưởng một trưởng trụ chết này phá của, có hay không? Bản thân mới 30 vạn, ngươi lập tức để như vậy nhiều tiền, phá của a! Nhớ trước đây nàng lần đầu tiên tới đấu giá hội, kia đều là một cái đồng vàng một cái đồng vàng hơn nữa đi, này phá của hóa. Đông phương linh thiên báo giá hô lên, phía dưới liền lặng im một mảnh, tôn linh thảo tuy rằng chân quý, chính là lập tức lấy ra 50 vạn đồng vàng, bọn họ tài lực vẫn là không đủ để duy trì. Bất quá! kẻ có tiền dữ dội nhiều. Văn oánh oánh tuy rằng không có cùng Đông Phương Linh Thiên tiếp xúc gần gũi quá, nhưng ở tiến vào phía trước, nàng thu được thuộc hạ tới báo, nói Đông Phương Linh Thiên liền ở nàng phòng đối diện. Đông Phương Linh Thiên cấp bậc ở nguyên tôn trở lên, hắn chụp được này cây tôn linh thảo là vì lăng kỳ tuyết cái kia tiện người sao. Văn oánh oánh thật dài móng tay khấu tiến nàng dưới thân sofa trùng, khấu trừ 5 cái tới, trên sofa sợi cắt vỡ tay nàng chỉ, tràn ra nhẹ nhẹ vết máu. Nàng lại không giải hận tăng lớn lực độ, bổn tiểu thư tuyệt không cho phép. 41 vạn. Bên người nàng Nha Hoàn thấy thế, chạy nhanh tăng giá. 42 vạn. Nha Hoàn nói âm vừa ra, đại đường lập tức có một cái giọng nam cùng giới. Người này đó là Lăng gia mới nhậm chức gia chủ Lăng Thái. Lăng Nhạc sau khi chết, hắn thuận lợi tiếp nhận chức vụ gia chủ chi vị, nhiên, mới cao hứng không được mấy ngày, Tám đại trưởng lão bị Đông phương linh thiên giết chết tin tức liền chuyển khắp toàn bộ Nam Lăng Quốc. Lăng gia nguyên tôn cấp cao thủ sôi nổi ngã xuống, trước kia những cái đó cùng lăng gia có thủ hán gia tộc còn không nhân cơ hội này tìm tới môn tới báo thủ. Lăng thái tức khắc lesander bất quá, liều ánh hoa tươi lại một thôn, nghe nói hoàng gia phòng đấu giá có tôn linh thảo bán đấu giá, hắn liền hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều phải đem linh thảo lộng tới tay. Hắn ở nguyên vương đỉnh rừng lại đã nhiều năm, gấp không chờ nổi mà tưởng tiến đến dai, hắn tin tưởng vững chắc nếu là có thể được đến tôn linh thảo, tiến dai nguyên tôn nắm chắc. Vì thế, mặc kệ giá như thế nào cao, hắn đều cùng đi xuống. Tuy rằng lăng ra cao thủ một cái tiếp theo một cái ngã xuống, nhưng bọn họ trên đời khi tài sản còn ở, cũng đủ hắn chụp được này cây tôn linh thảo. Lăng thai bào ra sau, văn ánh ánh không phục bỏ thêm một vạn, Hai người lẫn nhau không phục một đường tiêu giới, thẳng đến đem tôn linh thảo giá cả tiêu đến 50 vạn tân cao, còn dừng không được tới. Cuối cùng, ở lăng thái đem giá lên tới 70 vạn sau, văn oánh oánh liền do dự. 100 vạn. Đông phương linh thiên không cần nghĩ ngợi liền hô giới, không đều là có tiền sao. Cùng A. Đến lúc này, chỉ cần tôn linh thảo không rơi ở lăng thái trong tay, hắn liền mặc kệ. Dù sao lăng kỳ tuyết chính mình luyện chế có thể trợ giúp tiến giai đang dưỡng, hắn chỉ do không quen nhìn lăng thái, tóm lại hắn không quen nhìn bất luận cái gì lăng ra người, không có gặp được liền tính, một khi gặp, không cho đối phương tìm xem không thoải mái, hắn liền cảm thấy khó chịu. Một trăm vạn nhất ra, trang hạ lại lần nữa lặng im, một cây tôn linh thảo, một trăm vạn đồng vàng a, nghèo bọn họ cả đời đều khả năng kiếm không đến nhiều như vậy tiền, càng nhiều người cảm thấy. Hoa 100 vạn bán tiếp theo cây tôn linh thảo, phương đông cung chủ quả nhiên là tài đại khí thô A. Lăng Thái ở tới phía trước còn nghĩ quá nếu không kế hết thể đại giới chụp được tôn linh thảo, nhưng nghe được 100 vạn giá cả sau, cũng là do dự, 100 vạn tương đương với lăng một năm thu vào. Lăng ra chi ra xa không ngừng một cây linh thảo, một viên đan dược, thật muốn hoa 100 vạn trở lên giá cả chụp được, hắn còn phải lại ước lượng ước lượng. Liên ở Lăng Thái ngây người hết sức. Bán đầu giá sư giải quyết dứt khoát, Đông Phương Linh Thiên lấy 100 vạn chụp đến tôn linh thảo. Bọn họ ngồi ở phòng chờ lục xa đem thủ tục làm tốt, bắt được đồ vật chạy lấy người. Ngoài cửa liền truyền đến một trận ồn ào. Nơi này là hoàng gia phòng đấu giá, chỉ ăn so giống nhau loại nhỏ đấu giá hội muốn cao hơn rất nhiều cái cấp bậc Tự nhiên, giống vừa rồi Đông Phương Linh Thiên cùng lao nhân rằng có như vậy tình huống là xưa nay chưa từng có, sau lại có thể hay không có liền không được biết rồi. Lăng kỳ tuyết thần thức tản ra, liền nghe được ngoài cửa một cái giọng nam dùng cầu xin ngự khi đang nói nói, tuyết Nhi, cầu xin ngươi, lăng ra liền phải diệt vong, ngươi liền phóng chúng ta một cái đường sống, đem tôn linh thảo nhường cho ta đi, về sau ta sẽ hoan nên ngươi hồi lăng ra. Ta biết ngươi hận, nhưng kia đã là đi qua, đã từng đối với ngươi không người tốt đều bị ngươi giết, ngươi cũng nên vừa lòng, tổng không thể thật sự nhìn lăng ra bị kẻ thù tìm tới môn Mãn môn hủy diệt đi, xem như thúc thúc cầu xin ngươi, trước kia thúc thúc cũng không có đối đãi ngươi không hảo quá đi, cầu xin ngươi đem tôn linh thảo nhường cho ta, ta hiện tại là lăng gia gia chủ, về sau cho ngươi một cái lăng gia trưởng lao đương đương. Giọng nam đến từ lăng thái, tôn linh thảo không có tới tay, hắn Huệ phải chuẩn bị rời đi, liền nghe được có người ở nghị luận, nói thiên hoa cùng chủ đối lăng kỳ tuyết thật tốt, cư nhiên hoa một trăm vạn chụp được tôn linh thảo cho nàng. Vì thế hắn liền tức giận chạy tới, chuẩn bị cùng lăng kỳ tuyết thảo muốn tôn linh thảo. Nghĩ đến tám đại trưởng lao kết cục đều là bởi vì chọc giận lăng kỳ tuyết tạo thành, liền chịu đựng khí, an nói khép nép cầu xin, chỉ cần tôn linh thảo tới tay, hắn cấp bậc tăng lên tới nguyên tôn lúc sau, sẽ không sợ lăng kỳ tuyết. Nếu là nàng trở về lăng ra, rời đi đông phương linh thiên tầm mắt phàm vi, nói không chừng hắn còn có thể đánh út đem lăng kỳ tuyết giết chết, vì tám đại trưởng lao báo thủ. Về sau, hắn chính là lăng gia đại công thần, sẽ ở lăng gia gia phả thượng vang danh thanh sử. Nhiên, lăng kỳ tuyết khỏe môi gợi lên một mặt chào phúng cười, lăng gia diệt vong cùng nàng có cái gì quan hệ. Nói chưa dứt lời, vừa nói, nàng liền nghĩ đến qua đi lăng gia ân tùy ý nàng tự sinh tự diệt, thường thường ngược đãi nguyên chủ sự. chương 155 treo đầu dê bán thịt chó. Vốn dĩ đã cảm thấy giết 8 đại trưởng lao đã là vì nguyên chủ báo thủ, nhưng... Nghe được lăng thái kia không biết xấu hổ nói, nàng trong lòng hận ý lại lần nữa cuồn cuộn lên. Lăng ra, xem ra đối với các ngươi trừng phạt vẫn là nhẹ. Một cái đồ bỏ lăng ra trưởng lão liền muốn thu mua nàng, tưởng chân thật ngây thơ. Lăng kỳ tuyết trên mặt không gợn sóng, trong lòng lại là gợn sóng nổi lên bốn phía, lăng ra người một cái so một cái vô sỉ. Ngươi là không có ngược đái quá nguyên chủ, đó là bởi vì ngươi hàng năm đóng giữ biên quan, căn bản là không có ngược đãi nguyên chủ cơ hội. Nói là cầu, người đó là cầu người ngư khí sao? Ai ở ngoài cửa ồn nào Đông phương linh thiên ánh mắt tức khắc lạnh xuống dưới, ý niệm vừa động, trực tiếp thần thức công kích. Lại xem bên ngoài lăng thái, đã là dây biến ngốc tử. Lăng kỳ tuyết. Đông phương linh thiên đây là muốn đem nàng dưỡng tàn tiết tấu a? Không được, tuy rằng bị một người nam nhân phụng ở lòng bàn tay cảm giác cùng hảo, nhưng nàng quyết không thể bị dưỡng tàn. Lăng Kỳ Tuyết thử cùng Đông Phương Linh Thiên giảng đạo lý, "Đông Phương Linh Thiên, ngươi về sau không thể như vậy, cả đời rất dài, ta không có khả năng vẫn luôn tránh ở ngươi phía sau, về sau ta có thể chính mình xử lý sự, ngươi xem là được." Nghĩ nghĩ, bổ sung nói, "Nếu là ta thật sự xử lý không được, ngươi lại ra tay." Đông Phương Linh Thiên tưởng nói, "Ta sẽ vẫn luôn đều bảo hộ ngươi." Nhiên, hắn tôn trọng Lăng Kỳ Tuyết, nàng là cái hảo cường nữ hài tử. Nếu là vẫn luôn tránh ở hắn cánh chim hạ, nàng sẽ không vui. Đông phương linh thiên nghiêm túc gật đầu nói, ngươi kêu ta một tiếng thiên thiên. Thiên thiên, hảo thị ma. Lăng kỳ tuyết vẫn là ngọt ngào hô hắn, thiên thiên. Đông phương linh thiên tâm đều hóa. Thiên hảo, có việc nhất định phải cùng chúng ta nói. Lăng kỳ tuyết cũng nghiêm túc gật đầu, đến lúc đó ngươi cũng không thể chê ta phiền toái Như thế nào sẽ, ta cao hứng đều không kịp. liền biết lời ngon tiếng ngọt. Người không thích, giống nhau. Khi nói chuyện, Lục Sa đem thủ tục làm tốt, đem cục đá cùng tôn linh thảo cầm lại đây. Chủ tử, Lăng Cô Nương, làm tốt, là trước đưa trở về vẫn là. Chúng ta trở về đi. Lăng Kỳ Tuyết bản thân là một cái tương đối trẻ người, nếu là không có nhiệm vụ, không có hoạt động, nàng đều thích trạch ở chính mình biệt thự cao cấp, mỹ mỹ hưởng thụ một mình thời gian. Tự nhiên, còn có cùng mục tề cùng nhau tốt đẹp. Bất quá, những cái đó đều là đi qua, đã từng nàng nhớ tới đoạn thời gian đó đều sẽ cảm thấy đau lòng. Hiện tại nghĩ lại, đều sẽ cảm thấy khi đó chính mình thức nốc, cư nhiên sẽ vì một cái có ý định thương tổn chính mình người thương tâm. Về sau có Đông Phương Linh Thiên Nhật Tử, sẽ không như vậy nữa. Trở về, tự nhiên là liều mạng tu luyện, tăng lên cấp bậc. Đông Phương Linh Thiên cấp bậc ở nguyên tôn hậu kỳ, mà tháp chỉ là một cái nguyên vương trung kỳ. Muốn cùng hắn đứng ở một cái độ cao, phải liều mạng liều mạng lại liều mạng tu luyện. Hoàng gia chín lâu xa hoa nhất phòng cho khách nội, văn ánh ánh một thân bạch đi hề thăng tuyết, ỉ cửa sổ mà đứng. Nàng thích nhất như vậy trên cao nhìn xuống nhìn xuống thành thị này, không phải nàng có yêu thích thành thị này, mà là, nàng thích loại này cao cao tại thượng cảm giác. Hôm nay, Đông Phương Linh Thiên cư nhiên đem kia cây tôn Linh Thảo chụp được, nói vậy chính là đưa cho cái kia tiện người đi. Vốn dĩ nàng còn nghĩ dùng kế đem lăng kỳ tuyết làm sú, làm đông phương linh thiên chính mình đi nàng đá văng ra. Chính là, kế hoạch lần lượt thất bại, hiện giờ, nàng cảm thấy cần thiết vận dụng cái thứ hai kế hoạch. Lăng kỳ tuyết, đến chết. Trở lại thiên hoa cung tổng bộ, Lục Sa đem hôm nay ở Hoàng gia phòng đấu giá chụp được hai dạng vật phẩm đem ra, giao cho lăng kỳ tuyết. Từ hạ quyết tâm muốn ôm lăng kỳ tuyết đuổi sau. Lục sa cơ bản đều là có việc trước hết mời kỳ lăng kỳ tuyết ý kiến, kế tiếp mới là đồng phương linh thiên, làm đến không biết đến, còn tưởng rằng lăng kỳ tuyết mới là hắn được chủ tử, mà đồng phương linh thiên là mẹ kế. Đối này, đồng phương linh thiên trừ bỏ cam triệu chính là dung túng, thuộc hạ đối lăng kỳ tuyết tôn kính, hắn cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ ghen. Lăng kỳ tuyết đem đồ vật tiếp nhận tới liền bỏ và hốn độn trong không gian, tư tiểu tỏa học được nói chuyện về sau. Hỗn độn thế giới sở hữu kệ để hàng đều là từ hắn xử lý, mấy thứ này hắn sẽ trợ giúp nàng phân loại phóng hảo. Còn có, có thân Úc, nàng kệ để hàng cũng không cần phóng tới hầm đi, thân Úc khả đại khả tiểu, còn có thể biến hóa ra rất nhiều cái phong tới, cho dù thu nhỏ, bên trong đồ vật vẫn như cũ như lúc ban đầu, sẽ không bị áp hư, quả thực chính là ở nhà lữ hành chuẩn bị lương phẩm, mới đem đồ vật ném vào hỗn độn thế giới. Tiểu tỏa toai toai niệm thanh âm liền ở nàng thức hải trung vang lên, này chủ nhân thật là, rõ ràng kêu nàng chụp được kia khối thiên thạch, nàng đi lấy một khối bình thường cục đá tới lửa gạt ta. Chủ nhân nhiều như vậy đồng vàng không lấy tới chụp thiên thạch, lại mua một khối bình thường cục đá. Lăng kỳ tuyết xá nhiên thần thức tiến vào hỗn độn thế giới, này cục đá chính là ngươi yêu cầu ta chụp được kia tảng đá. Nàng đối này cục đá rốt đặc cắn mai, nếu không phải tiểu tỏa muốn nàng chụp được tới phỏng trưng nàng cùng đại đa số người giống nhau, đều còn tưởng rằng kia chỉ là một khối bình thường cục đá. Tiểu tỏa nói đó là một khối thiên thạch. Tiểu tỏa đừng niệm. Ngươi cùng ta nói nói đó là sao lại thế này? Lăng kỳ tuyết đánh gây tiểu tỏa toái toái niệm. Tiểu tỏa giận dữ lải nhải, ngươi nói ngươi chụp được chính là kia tảng đá. Nhưng ta rõ ràng cảm giác được này không phải cùng tảng đá, nếu không chính là ngươi lừa gạt ta, nếu không chính là ngươi bị người ta lừa gạt. Lăng Kỳ Tuyết tin tưởng tiểu tỏa là sẽ không nói lời nói dối, tức khắc nổi trận lôi đình, hoàng gia phòng đấu giá người dám treo đầu dê bán thịt chó, đem thật sự thiên thạch đuổi đi, cho nàng một khối bình thường cục đá. Tuy rằng phân mộ, Lăng Kỳ Tuyết vẫn là không có mất đi lý trí. Cho tới nay mới thôi hoàng gia phòng đấu giá còn không có phát sinh quá tình huống như vậy, ít nhất không có bị chuyển ra tới phát sinh quá như vậy chẳng hướng, bản thân tín dụng ký lục tốt đẹp, nàng tuy tiện tiến đến tìm người. Khủng bố bản thân cũng sẽ không thừa nhận. Bình tĩnh lại, Lăng Kỳ tuyết hỏi, tiểu tỏa, nếu là đem ngươi đưa tới vừa rồi phòng đấu giá, làm ngươi nghe nghe khí vị, ngươi còn có thể cảm giác đến ra thiên thạch ở nơi nào sao? Tiểu tỏa thực khẳng định gật đầu, có thể. Hắn có thể hỗn độn trong không gian đã nghe tới rồi thiên thạch khí vị, tới rồi hoàng gia phòng đấu giá, nếu là hắn bay ra hỗn độn không gian, cho dù những cái đó đổi đi thiên thạch người đem thiên thạch bỏ vào nạp giới bên trong. Hắn cũng có thể cảm giác ra Không vì cái gì khác Chỉ vì hắn ký ức truyền thừa Hôm nay thạch là kim ô nhất tộc rất quan trọng đồ vật Đến nỗi có cái gì xác thực tác dụng Hắn còn phải chờ đến thăng cấp sau Truyền thừa đến càng nhiều ký ức Mới có thể tiến thêm một bước biết Lăng kỳ tuyết nghe vậy ra hỗn độn thế giới Đem sự tình cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ nói một lần Đông phương linh thiên nghe được lăng kỳ tuyết nói Vốn là thanh lanh trong con người hiện lên một màn sắc ý Này hoàng gia phòng đấu giá người dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn, thật là không muốn sống nữa. Là trong khoảng thời gian này thiên hoa cùng cho người ta ấn tượng quá mức thiện lương, những người này mới dám khi dễ đến trên đầu của hắn. Chúng ta lập tức đi, nếu là bọn họ không cho ta một công đạo, ta liền đem hoàng gia phòng đấu giá cấp ném đi. chương 156 dùng độc cao thủ, hai người ngồi trên xe ngựa, lập tức hướng hoàng gia phòng đấu giá chạy đi. Thiên hoa cung ở vào qua là thành bên cạnh khu vực, khoảng cách ở vào trung tâm khu hoàng gia phòng đấu giá có khoảng cách nhất định. Xe ngựa bay nhanh 10 phút, mới xử nhập náo nhiệt nội thành. Trong giây lát, xe ngựa đột nhiên dừng lại, đột nhiên không kịp phòng ngựa lăng kỳ tuyết bị quán tính mạnh mẽ về phía trước mang, thiếu chút nữa liền khái đến đầu. Cũng may nàng thân cực nhanh ổn định thân hình, đồng thời đông phương linh thiên ôm lấy nàng. Lục xa ngươi lại như thế nào giá xe ngựa? Đông phương linh thiên đổ hập xuống liền giống lên đi ra ngoài. Nếu là trước kia, lục Sa nhất định hiểu ý kinh run sợ xin tha, có lẽ còn sẽ lấy lòng cầu lăng kỳ tuyết, chính là. Đáp lại đông phương linh thiên chỉ là một trận cho mặc, phản phất xe ngựa bên ngoài một mình đều không có. Này thực không bình thường. Hai người dai đại kinh, đồng thời cảm thấy hai mặt che giấu sâu đậm sát khí đang từ hai cái bất đồng phương hướng hướng bọn họ tới gần. Đông phương linh thiên cấp lăng kỳ tuyết một cái người lưu lại nơi này không cần đi ra ngoài ánh mắt, bảo kiếm nơi tay, liền phải một mình lao ra đi. Lăng kỳ tuyết không biết lục xa ra sao, bất quá, đối phương có thể lạng yên không một tiếng động làm hắn mất đi chi giác, bọn họ liền ngồi ở một bước xa bên trong xe ngựa, cư nhiên không có cảm giác, nhất định là cao thủ, ít nhất tu vi ở nàng phía trên. Lăng kỳ tuyết cũng là ngũ hành kiếm tê ra, bày ra chiến đấu tư thế. Đối phương là hướng ta tới, ngươi liền tránh ở âm thầm bảo hộ ta là được, nếu là ta không được ngươi tái xuất hiện. Lăng kỳ tuyết giữ chặt Đông phương linh thiên, nàng không thích mọi chuyện bị Đông phương linh thiên bảo hộ cảm giác, như vậy sẽ làm nàng cảm giác chính mình thực tàn phế. Hai người, ngươi một cái ta một cái. Đông phương linh thiên cũng không thích chính mình ở chỗ này, lại muốn lăng kỳ tuyết chính mình đối mặt cảm giác, như vậy sẽ làm hắn cảm thấy chính mình bảo hộ không được câu yếm nữ nhân, thực vô dụng. Đại gia cắt nhường một bước, lang kỳ tuyết không phải thực tình nguyện, lại vẫn là đáp ứng rồi. Trong lòng lại nghĩ, quay đầu lại đến hảo hảo đến cùng đông phương linh thiên nói nói này đại nam tử chủ nghĩa tính cách đến sửa sửa. Nhưng lúc này phi hảo thời cơ, lang kỳ tuyết ngưng thần nín thở, hết sức chăm chú cảm ứng bên ngoài sắc khí. Càng ngày càng gần, lang kỳ tuyết lại đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Nàng nguyên khí vận chuyển không đứng dậy. Khó trách lục xa lạng yên không một tiếng động đã bị phóng đổ. Nguyên lai đối phương dùng độc. Đáng giận chính là, phỏng trừng đối phương trong tay có nàng không quen biết độc dược, hoặc là đối phương xử độc bản lĩnh so nàng cường. Trên thế giới này cư nhiên con nàng còn cảm ứng không ra độc dược. Lăng kỳ tuyết thân thể mềm mại, trong lòng, lại là một trận kích động. Tuy rằng nàng trúng độc, nhưng thiên hạ còn không có giải độc đan không giải được độc dược. Nàng hỗn độn thế giới thượng trăm viên giải độc đan chính là vì đột phát sự kiện luyện chế, ý niệm vừa động. Một lọ giải độc đan liền xuất hiện ở trong tay, chính mình ăn trước hai viên, lại móc ra hai viên nhét vào Đông Phương Linh Thiên trong miệng. Giải độc đan vào miệng là tan, hiệu quả dựng sào thấy bóng, sát khí cũng giết tới xe ngựa trên đỉnh, lăng kỷ tuyết trên người độc cũng giải khai, đồng thời vận khởi nguyên khí, một đạo màu đỏ quang mang tận trời mà ra, thẳng đánh chết khí nơi ở. Đông Phương Linh Thiên tâm hữu linh tê, cũng sử dụng hỏa thuộc tính nguyên lực, hợp hai là một. Hai người nguyên lực trưởng ngưng hợp tới rồi cùng nhau, uy lực vô cùng. A! Trên nóc xe truyền đến một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết, có người trúng chiêu. Nhiên, rõ ràng là lưỡng đạo sát khí, tiếng kêu thảm thiết lại chỉ có một, còn có một người đào thoát. Lăng Kỳ tuyết bước ra gió xoáy vô ảnh chân pháp, một trận gió dường như đuổi theo, Đông Phương Linh Thiên cũng không cam lòng lật hổ, thân ảnh chân lóe, giống như một con đi săn con báo, thân hình mạnh mẽ. Hai người cơ hồ đồng thời đuổi theo cái kia chạy thoát sát thủ. Nhưng, hắn cấp bậc ở Lăng Kỳ Tuyết phía trên chỉ là nhất tiêu, Lăng Kỳ Tuyết liền rơi xuống hạ phòng, còn Hảo Đông Phương Linh Thiên ở một bên, một trưởng liền đem sát thủ chụp rừng ở mà, ngũ tạng lục phủ chấn ra nội thương, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệnh. Lăng Kỳ Tuyết lão đạo xái ra một lọ thập hương nhuyễn cân tán, sát thủ tức khắc giống một con đoàn thể động vật giống nhau, quỳ dạp trên mặt đất liền tự sát sức lực đều không có. Thẳng đến lúc này, trong mắt hắn mới lộ ra hoảng sợ chi sắc. vốn dĩ hắn cho rằng nếu là nhiệm vụ thất bại, hắn còn có thể tự sát, miễn cho chịu nhục Xem ra, hôm nay hắn thất bại hoàn toàn. Lăng kỳ tuyết lại móc ra hai viên giải độc đan làm đông phương linh thiên cấp lục xa ăn vào, mới chầm này mặt chuyển qua tới đối mặt sát thủ, ai phái ngươi tới. Sát thủ rũ đầu không nói lời nào. Ta kiên nhẫn hữu hạn, Nếu là hai phút trong vòng ngươi vẫn là không nói, ta không ngại giúp giúp ngươi. Đông Vương Linh Thiên ở một bên cảnh giác phòng bị bốn phía, để ngừa còn có tránh ở chỗ tối sát thủ, ở bọn họ mất đi cảnh giác khi ra tay, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Sát thủ vẫn là không nói gì ý tứ, lang kỳ tuyết trải qua quá sát thủ không có 100 cũng có 99, loại này con người rắn giỏi thấy nhiều, nàng cũng có một bộ chính mình phương pháp. Thần sắc im lặng từ hỗn độn thế giới móc ra một lọ độc phấn, loại này độc phấn là nàng chuyên môn nhằm vào sát thủ phối chế. Chúng loại này độc phấn người toàn thân giống như là có một vạn con kiến ở gặm thực xương cốt giống nhau, thực cốt chi đau, liền tính là lại ngạnh xương cốt đều sẽ bị gặm xuống. Hơn nữa loại này độc phấn còn có thể thăng cấp, chờ thực lực của nàng lên tới đạt nguyên tôn lúc sau, còn có thể gia nhập nguyễn dược, có thể thao tác chúng độc người ý thức, quảng ngươi có nguyện ý hay không nói. Đều sẽ không khỏi chính mình nói ra Mười hương nguyên cốt tán hơn nữa Thực cốt độc phấn Sát thủ bị độc lăn lộn mồ hôi lạnh như thác nước Nhưng vẫn là mạnh miệng Có bản lĩnh cho ta một cái thông khoái Hạ độc tính cái gì bản lĩnh Hạ độc không tính bản lĩnh Các ngươi không cũng hạ độc sao Lăng kỳ tuyết đạm sắc nói Muốn dùng phép khích tướng Nằm mơ đi thôi Không kệ ra này sát thủ miệng Nàng liền không gọi lăng kỳ tuyết Thời điểm lại là lặng yên qua 2 phút Sát thủ sức chịu đựng nghiễm nhiên đã tới rồi cực hạ, miệng mở ra, lại là liền nói chuyện sức lực đều không có. Lăng kỳ tuyết đem mười hương nhuyễn cốt tán một nửa giải dược cho hắn, làm hắn khôi phục một chút sức lực. Một nửa giải dược vừa lúc, có thể cùng hắn khôi phục nói chuyện sức lực, rồi lại sẽ không khôi phục toàn bộ sức lực, miễn cho hắn tự sát. Sát thủ cảm thấy, gặp được lăng kỳ tuyết, cũng là hắn đời này nhất xui xẻo sự. Nhiên, hắn cũng vô pháp. Nếu là không ám sát lăng kỳ tuyết, người nhà của hắn liền sẽ bị giết. Muốn oán cũng chỉ có thể oán chính mình mệnh không tốt, oán nữ nhân kia rắn giết tâm địa. Kỳ thật ta không phải sát thủ, ta là. Hắn nói không có nói xong, liền miệng phun màu đen, khí tuyệt mà chết. Lăng kỳ tuyết bò lớn bò lớn hướng hắn trong miệng tắc giải độc đan, lại vẫn là chậm một bước, này sát thủ đã chết. Kiếp trước, nàng tự nhận là dùng độc thiên hạ đệ nhất, xem ra đi vào thế giới này sau còn có người dùng độc thủ đoạn cao nàng một bậc. Thậm chí đây là một cái độc tâm cao thủ, hắn ở sát thủ tới phía trước cho hắn độc dược, một loại là dùng để độc nàng cùng đông phương linh thiên, một loại là dùng cho độc chết sát thủ. Hắn cấp sát thủ tính kế động thủ thời gian, nếu là ở quy định thời gian hoàn thành nhiệm vụ, hắn có lẽ sẽ xuất hiện cho bọn hắn giải dược, nếu là thất bại, sát thủ sẽ ở bất chi bất giác chung bỏ mình. chương 157 quỷ dị nam tử Hào tàn Hào độc thủ đoạn. Là ai? Sắc trời âm u, sấn đến nàng âm lanh ánh mắt càng thêm lánh lệ. Nhìn chung quanh một vòng, chung quanh một mình ảnh đều không có, trên mặt đất, nằm hai cổ thi thể. Xe ngựa ngoại, lục xa chúng độc vưu thầm, còn ở hôn mê chung. Đối phương có bị mà đến, khẳng định sẽ không lưu lại manh mối làm nàng đuổi theo cha. Đặc biệt là tại đây người đến người đi trên đường cái, cho dù có dấu vết để lại, cũng thực dễ dàng bị phá hư. Lần này ra tới bọn họ không có mang rất nhiều tùy tùng, cũng liền không có người quét tước chiến trường, hai người lên xe ngựa, đem Lục xa dịch đến trong xe đi, Đông Phương Linh Thiên tự mình lái xe, Lăng Kỳ Tuyết liền ngồi ở hắn bên cạnh, ném xuống hai cụ vết máu loang lổ thi thể, nên ngang mà đi. Xe ngựa sử ra ước chừng có 100m, Lục xa mới từ từ tỉnh lại, nhìn đến trên đỉnh đầu thùng xe, đặt ngông ngồi dậy. Hắn không phải ở đánh xe sao, như thế nào sẽ ngủ ở trong xe? Lục Sa sốc lên chống đỡ cửa xe mảnh, liền nhìn đến nhà mình chủ tử cùng lăng cô nương vừa nói vừa cười ngồi ở lái xe người vị trí. Trong lúc nhất thời, không biết là nên đi ra ngoài đánh xe hảo, vẫn là lưu tại trong xe tiếp tục giả chết hảo. Lục Sa rồi dám hơn nửa ngày, quyết định giả chết hảo. Chủ nhân cùng lăng cô nương như vậy, cũng là một loại lãng mạn đâu. 10 phút sau, hoàng gia tiểu lầu chín lâu xa hoa trong khách phòng. Văn Hoành ngẩng tức giận đến một khuôn mặt đều là vặn vẹo đến. Vốn là bạch đến không bình thường trên mặt, gân xanh bạo khởi, tại đây ánh sáng mông lung trong phòng, thế nhưng có vẻ thập phần thê lương, phảng phất là từ trong địa ngục bò ra dạ xoa quỷ. "Cái gì?" Ngươi lặp lại lần nữa. Nàng thanh âm đều biến điệu, hiển nhiên nghe được cái gì khó có thể tiếp thu sự. Thứ hoàng tử cùng Lăng Kỳ Tuyết Bình An không có việc gì hướng hoàng gia phòng đấu giá đi. "Tiểu Thúy run run rẩy rẩy nói gần nhất một đoạn thời gian tiểu tỷ tính tình càng ngày càng cổ quái chỉ cần là nghe được lăng kỳ tuyết cùng đông phương linh thiên ở bên nhau tin tức đều sẽ tính tình đại biến phảng phất thay đổi một mình dường như nàng theo bên người hầu hạ cũng là thật cẩn thận lần trước có cái nha hoàn một không cẩn thận nói sai rồi một câu đã bị tiểu một tỷ một trưởng chủ đã chết nàng có thể tưởng tượng lưu trữ mạng nhỏ trở về thấy nàng mâu thân văn ánh ánh đối diện Một cái thân khoác màu đen áo tràng nam tử nghiêng ngồi ở ghế trên, thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng, hắn trên người tản ra một sợi như ẩn như hiện quỷ dị hơi thở. Này lũ hơi thở, chẳng sợ cấp bậc ở nguyên đêm hậu kỳ, tiểu thủy cũng không dám tới gần, trực giác người nam nhân này rất nguy hiểm. Nam tử nói, ta mặc kệ, người ngươi khẳng định không có theo kế hoạch hành sự, ta độc dược ta tự tin không người có thể giải. Ngay cả hắn thanh âm đều để lộ ra một cổ quỷ dị hơi thở. Như có như không, nếu từ trong địa ngục truyền đến thanh âm, khiến người không rét mà run. Tiểu thúy cổ rụt rụt, tiểu một tỷ như thế nào sẽ cùng loại người này hợp tác ra? Văn oánh oánh lại là sắc mặt khó coi, các hạ, chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ, chú ý ngươi thái độ, ta cũng thực tự tin người của ta tuyệt đối dựa theo kế hoạch hành sự. Văn oánh oánh từ trong xương cốt cho rằng, nàng là đến từ lớn nhất hối, lớn nhất quốc gia thừa tướng ra con vợ cả lớn nhỏ một tỷ. Lại là lớn nhất tông môn thiên lương tông tông chủ thủ tịch duy nhất nữ đệ tử So với này đó nam lăng quốc người Thân phận càng thêm tôn quý Tuy rằng nàng cùng này nam tử hợp tác Lại cũng là áp đảo hắn phía trên Nhưng nhìn xem nam tử lười biếng thái độ Trong ánh mắt mang theo khinh miệt chi ý Nàng liền không thoải mái Nếu văn tiểu thư cũng nói Chúng ta là hợp tác quan hệ Nên biết chúng ta chi gian địa vị là bình đẳng Nam tử ngữ khí không nửa phần dao động như cũ là lệnh leo quỷ dị. Văn Ánh Ánh tức giận đến vốn là vặn vẹo sắc mặt càng thêm dữ tợn. nàng là Hải Chu quốc thừa tướng Chi Đinh Nữ, lại nhân Thiên Lương Tông Tông chủ duy nhất nữ đệ tử thân phận. ở Hải Chu quốc địa vị tuyệt không so bất luận cái gì một cái công chúa địa vị thấp. nàng ở Hải Chu quốc người ủng hộ vô số. cái kia nhìn đến nàng không phải hết sức lấy lòng, liền tính là đồng môn sư minh, cũng là mỗi người đều đem nàng coi như bảo bối giống nhau, có ai dám không nghe nàng lời nói? Nhưng từ tới rồi này nam lăng quốc sau, nàng nhận việc sự không hài lòng, ngay cả một cái tiểu nhân vật đều cùng nàng gọi nhịp. Văn oánh oánh cơ hồ ở trước tiên liền hô thị vệ, thị vệ ở đâu, mau đem cái này đáng giận ra hỏa cho ta trói lại. Nhưng nàng thị vệ mới tiến vào liền sôi nổi ngã xuống đất, sắc mặt biến thành màu đen. Văn oánh oánh thét chói hai chỉ vào nàng tử, thanh âm đều mang theo ở dung, người dám độc chết ta thị vệ. Sẽ không sợ ta trở về lúc sau làm cha ta phái đại lượng cao thủ tới ám sát ngươi. Nam tử lại là ánh mắt trận lánh, dao nhỏ giống nhau bắn phá văn ánh ánh liếc mắt một cái. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, trên thế giới này còn không có người có thể nghiên cứu chế tạo ra cởi bỏ ta độc dược người. Đừng cho là ta lựa chọn cùng ngươi hợp tác, liền đem ta trở thành kia giúp ngu ngốc giống nhau ngươi đi theo giả. Ở ta trong mắt, ngươi so với ý tình một sợi lông đều không bằng. Nam tử thả người nhảy, không có đi đại môn, mà là từ chín lâu cửa sổ nhảy xuống. Màu đen áo tròn biến mất ở mê mang xương ngủ sắt chung. A, Văn Anh Anh tức giận đến chỉ có thể dùng lớn tiếng rít gào tới chút giận. Một cái lăng kỳ tuyết cũng là đủ rồi, phế vật một cái. Tứ hoàng tử cư nhiên lựa chọn nàng. Đến nỗi cái kia so lăng kỳ tuyết còn muốn phế vật y rìa tỉnh, tiểu nhát gan sợ phiền phức, lại xem như quọng hành nào. Cái này nam tử thế nhưng nói nàng so ra kém y dị tình một sợi lông. Đều tại ngươi nhóm, bổ tiểu một tỷ cho các ngươi lợi dụng y dị tình chết hành động lớn văn trường, xem ngươi làm chuyện tốt, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Văn anh oanh chất vấn nam tử không thành, cũng chỉ có lấy bên người nhà hoàn hết giận. Đông phương linh thiên một đường điều khiển xe ngựa tới rồi hoàng gia phòng đấu giá. Lúc này hoàng gia phòng đấu giá đã đóng cửa, đại môn nhắm chặt. Chỉ có hai cái thị vệ như là thạch điêu giống nhau, kiên định canh giữ ở ngoài cửa, vô luận quát phong trời mưa. Ba tầng cao lầu hoàng gia phòng đấu giá ở mờ mị sương ngủ sắt trùng, có vẻ thậm phần bàng bạc khí thế. Đông phương linh thiên nhảy xuống xe ngựa sau, đỡ lấy lăng kỳ tuyết xuống xe ngựa. Vừa rồi nửa đường gặp được ám sát sự, phản phất chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, bọn họ chút nào không chịu ảnh hưởng. Hoàng gia ban đấu giá thương người phụ trách. Hạ ngươi ở một phút trong vòng lăn ra đây, nếu không, đừng trách bổn tọa không khách khí. Đại đứng yên sau, đông phương linh thiên vận đủ nguyên khí, hướng hoàng gia phòng đấu giá bên trong hô to. Lớn như vậy thanh âm, phu cận phạm vi trăm dặm người đều nghe được, đừng nói là hoàng gia phòng đấu giá người. Bọn họ hậu thuẫn là toàn bộ hoàng gia, hoàng gia phòng đấu giá người phụ trách căn bản là không đem đông phương linh thiên nói nghe tiếng lô thai, dù sao ra chuyện gì có hoàng gia quân đội đỉnh. hơn nữa. Sử thượng còn không có quá ai khiêu khích hoàng gia phòng đấu giá sau, còn có thể toàn thân mà lui người. Hoa đại lượng tiền tài mời đến an bảo đoàn đội cũng không phải ăn chay, dám đến hoàng gia phòng đấu giá tới khiêu khích, người tới phòng trừng là đầu gốc có vấn đề, điên rồi. Người phụ trách còn nghĩ, cơm chiều đã đến giờ, vẫn là trước đi ra ngoài đến Thiên Hương lâu mị mị ăn một bữa no nê, chờ hắn đã trở lại, kẻ điên cũng bị thủ vệ đuổi đi. Chương 158 đại khai sát giới dây tiếp theo, địa chấn sơn riêu ầm ầm ầm vang lớn, chấn đến hắn thiếu chút nữa từ người phụ trách ghế trên ngã xuống dưới. Hắn phản ứng đầu tiên, chạy nhanh phái người đi thỉnh quốc chủ phái quân đội lại đây. Bị hắn phái ra đi nhân tải ra đại môn, đã bị lăng kỳ tuyết dùng mười hương nguyên cốt tán độc quỷ dạp trên mặt đất. Mười hương nguyên cốt tán phối chế dược liệu là lăng kỳ tuyết ở trong bí cảnh được đến, nguyên tôn dưới có dựng xào thấy bóng chi hiệu, nguyên tôn trở lên cấp bậc sẽ không chúng độc. Hoàng gia phòng đấu giá tối cao thủ vệ mới là nguyên vương đỉnh, tự nhiên một cái không dư thừa toàn bộ đều trúng độc, mềm mặt quỳ dạp trên mặt đất, sử không ra lực. Người phụ trách ngồi trong chốc lát, cảm giác không thích hợp, mới ra tới nhìn một cái. Béo lùn chắc nịch thân thể chạy ra một tầng hãn, ở thuy tùng tiền hô hậu ủng hạ, chạy đến đại đường, liếc mắt một cái liền nhìn đến hoàng gia phòng đấu giá đại môn ngã trên mặt đất. Hiện nhiên vừa rồi kia nói vang lớn chính là cửa ngã xuống đất khi khiến cho. Lại xem đồng thao chế tác dày nặng đại môn ván cửa thượng, viết hoàng gia phòng đấu giá 5 cái ánh vàng rực rỡ chữ to chiêu bài tàn khuyết nằm giả, thảm thiết vô cùng. Là ai? Người phụ trách trận tròn mắt, đương trường liền kêu tới thủ vệ, mặc kệ là ai, bắt được lập tức chém đầu, nếu là chảo không được sống, liền loạn kiếm thứ chết, sự thành lúc sau thật mạnh có thưởng. Không không đều là một cái ý tứ sao. Nghe được tưởng thưởng, thủ vệ nhóm một dũng mà ra hướng ngoài cửa lớn chạy ra đi. Nếu là thời gian có thể lùi lại, bọn họ nhất định sẽ không chạy ra, người phụ trách ai thích làm gì thì làm. Đông Phương Linh Thiên nắm tay lăng kỳ tuyết, khi định thần nhàn đứng ở cửa ngoại. Những người này phần lớn chỉ là nguyên đem hậu kỳ thực lực, thấy thế, càng là tay chân bủn rủn, liền kém đương trường ngã xuống đất. Ở đây các vị, ai không có nhìn đến Đông Phương Linh Thiên đem một cái tu vi cực cao láo nhân cấp phế đi lão nhân thực lực bọn họ nhìn không ra, nhưng hắn có thể khẳng định ở bọn họ phía trên. Lại vẫn là bị Đông Phương Linh Thiên ngân áp, có thể thấy được Đông Phương Linh Thiên thực lực có bao nhiêu khó khủng bố. Ai là người phụ trách? Đông Phương Linh Thiên lánh đảm ngó bên trong liếc mắt một cái. Người phụ trách sợ tới mức đương trường liền nước tiểu, nếu là người bình thường, có hoàng gia quân đội làm hậu thuẫn, hắn còn có chút tự tin. Nhưng hắn đối mặt chính là Đông Phương Linh Thiên. Trong truyền thuyết giết người không chấp mắt thiên hoa cung chủ, ta, tiểu nhân, chính là, người phụ trách nói chuyện đều đầu lươi run lên. Người có biết sai? Đông Phương Linh Thiên Kinh bỉ nhìn người phụ trách, ôm lấy lăng kỳ tuyết lui ra phía sau mấy mét. Nị mạ! Này người phụ trách đem không khí đều ô nhiễm. Tiểu! Tiểu nhân biết sai. Vấn đề là, hắn cũng không biết nơi nào sai rồi. Biết sai rồi liền đem cục đá kêu giao ra đây. Cục đá, người phụ trách không hiểu ra sao, cái gì cục đá? Vì mạng nhỏ, người phụ trách nơm nớp lo sợ hỏi, cái gì cục đá? Người phụ trách chỉ là phụ trách duy trì thông thường vật phẩm ra vào bình thường, đối hàng đấu giá chạy về phía cơ hồ bất quá hỏi. Phương Đông Linh vừa hỏi, hắn liền trực tiếp game over. Chính là bổn tọa vừa mới chụp được kia tảng đá. Đông Phương Linh Thiên xem người phụ trách bộ dáng không giống như là nói láo, thầm nghĩ, chẳng lẽ gian lận có khác một thân, nhưng này người phụ trách không nhất định là có thể thoát ly quan hệ. To như vậy một cái hoàng gia phòng đấu giá, người phụ trách không có khả năng mỗi một kiện vật phẩm đều sẽ hỏi đến cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng hôm nay Đông Phương Linh Thiên cùng lão nhân ám đấu, hắn ở nơi tối tăm toàn bộ hành trình thấy, Đông Phương Linh Thiên nhắc tới, hắn một cái giật mình cũng liền nhớ tới. Giống như có như vậy một chuyện Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Người phụ trách chạy nhanh công đạo thủ hạ đi cha Chính mình tắt hai chân phát run đứng ở tại chỗ Không dám núp đích E sợ cho đông phương linh thiên một cái không cao hứng liền sẽ đem hắn cấp giết Xem đông phương linh thiên cùng lăng kỳ tuyết đứng Vội vàng phân phó thủ hạ đi chuyển đến hoàng gia phòng đấu giá xa hoa nhất sofa Cung cung kính kính thỉnh người ngồi xuống Đông phương linh thiên ôm lấy lăng kỳ tuyết liền ngồi hạ Nhìn xem giống như còn thiếu cái gì, người phụ trách lại phân phó thủ hạ đi pha trà. Đông Phương Linh Thiên không kiên nhẫn quát bảo ngưng lại, người còn ở nét mực cái gì, còn không nhanh điều tra rõ tới, chân chính cục đá ở nơi nào. Nếu không phải kia tảng đá đối lăng kỳ tuyết quan trọng, hắn mới không có kiên nhẫn cùng hắn ở chỗ này háo. Trong không khí nước tiểu tao vị càng thêm gây mũi, lại xem người phụ trách, một khuôn mặt trắng bệnh đến như là người chết mặt dường như. Toàn bộ hành trình lang kỳ tuyết đều không có nói chuyện. Từ bắt đầu đã đến, tiểu tỏa liền chính mình chạy ra hỗn độn thế giới, nơi nơi đi chuyển động, nói là đi xem xét thiên thạch ở nơi nào. Lang kỳ tuyết không nói lời nào, một bên dùng thần thức cùng tiểu tỏa giao lưu. Ước chừng hai phút sau, đi điều tra người trở về, cùng người phụ trách nhỏ giọng nói vài câu, người phụ trách chỉ cảm thấy tận thế đã đến. Phương Đông Cung Chủ, tiểu nhân tưởng này hết thảy đều là một cái hiểu lầm. Ngài có phải hay không lầm? Bởi vì thủi hạ nói hết thảy đều là dựa theo bình thường lưu trình đi, không có bất luận vấn đề gì. Hắn tưởng duy nhất khả năng chính là Đông Phương Linh Thiên cố ý tìm tra. Nhưng mới vừa nói xong hắn liền hối hận, mặc kệ Đông Phương Linh Thiên hay không cố ý, hắn đều không thể nghi ngờ hắn nói, nếu không chỉ biết bị chết càng mau. Hiểu lầm. Đông Phương Linh Thiên phiên tay một trưởng, màu đỏ nguyên lực trưởng liền đem người phụ trách ném đi. Chờ thuộc Hạ qua đi khi, hắn nằm trên mặt đất, hai mắt trắng dã, đã mất hơi thở. Đã chết. Thuộc Hạ xoay người liền chạy, Đông Phương Linh Tiên thật là đáng sợ, hắn mới không nghĩ cùng người phụ trách giống nhau, bị vô duyên vô cớ giết chết. Hắn biểu hiện bị Đông Phương Linh Tiên cho rằng chỗ dạng, phất tay một trường, thuộc Hạ cũng đã chết. Dư lại mấy cái nơm nớp lo sợ thị vệ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Đông Phương Linh Tiên không nói hai lời, đại khai sát giới. Dù sao Lăng kỳ Tuyết nói, tiểu tỏa có thể gửi ra thiên thạch khí vị, căn cứ khí vị cũng có thể tìm được thiên thạch, lưu trữ những người này cũng vô dụng. Bàn tay vung lên, đem dư lại người đều giết chết, thật lâu không có ra tới hoạt động, những người này còn tưởng rằng hắn lương thiện hảo khinh. Lúc này, Lăng Kỷ Tuyết thần thức truyền đến tiểu tỏa hưng phấn thanh âm, "Chủ nhân, thiên thạch tìm được rồi, bất quá không ở nơi này, ở chỗ này." Tiểu tỏa không quen biết địa phương. Giản yếu cùng lăng kỳ tuyết miêu tả một chút chung quanh hoàn cảnh cùng với cảnh vật. Liên tính tiểu tỏa nói không rõ hắn thân ở phương nào Lăng kỳ tuyết cũng có thể dựa vào Cùng hắn chi gian thần thức liên hệ cảm ứng được hắn vị trí Hai người trực tiếp giết qua đi Chờ đến địa phương vừa thấy Tiểu tỏa ghé vào một cái hoàng gia phòng đấu giá Nhân viên công tác phòng nghỉ Mắt trông ngong hướng bên trong nhìn lại Hai người trực tiếp đá văng ra cửa đi vào Ban ngày vị kia bán đấu giá sư đang ngủ ngon lành Đông Phương Linh Thiên không rên một tiếng liền đem hắn để sách lên tới, ném tới trên mặt đất, cục đá đâu. Bán đâu giá sư là bị dọa tỉnh, vốn dĩ chính là hắn động tay chân. Lại hơn nữa Đông Phương Linh Thiên một mở miệng chính là cục đá, chột dạ hắn lập tức quỳ xuống xin tha, cầu xin ngại đại nhân có đại buông tha ta một lần, ta về sau cũng không dám nữa. Vì tỏ vẻ thanh ý, hắn nhanh chóng từ nạp giới móc ra thiên thạch, cung kính hai tay dâng lên, giao cho Đông Phương Linh Thiên. Tiểu tỏa mõ Đông Phương Linh Thiên một bước tiếp nhận thiên thạch, nhanh chóng lóe hồi lăng kỳ tuyết trên người hỗn độn thế giới. Đông Phương Linh Thiên không chút do dự một trưởng trụ chết bán đấu giá sư. chương 159 triều đỉnh tranh luận. Nếu không phải cái này bán đấu giá sư bị ma quỷ ám ảnh, hắn liền không cần chạy này một chuyến, cũng liền sẽ không kém điểm đem lăng kỳ tuyết lâm vào nguy hiểm bên trong. Thiên thạch tới tay, hai người xoay người trở về thiên hoa cung. Nam Lăng Quốc Hoàng Cung. Quốc chủ sắc mặt khó coi, song trưởng mãnh lực chụp ở long tòa trên tay vị, quả thực là thật quá đáng. Đông phương linh tiên cùng lăng kỳ tuyết đến hoàng gia phòng đấu giá đại khai sát giới sự, ở trước tiên chuyển tới quốc chủ lô thai. Vốn dĩ, thiên hoa cung vẫn luôn cùng hoàng gia tường an không có việc gì, nhưng từ lăng kỳ tuyết quật khởi sau, thiên hoa cung liền nơi trốn cùng hoàng gia làm đối. Tuy rằng hắn trời sinh tính có chút yếu đuối, nhưng như thế nào cũng là một quốc gia chi chủ quốc chủ cũng là có tính tình. Cùng Lăng Kỳ Tuyết có thủ án thừa tướng Bùi Văn Thanh thấy thế, ở dưới khuyến khích nói, khởi bẩm quốc chủ, y lìa vi thần xem ra, này hết thảy đều là Lăng Kỳ Tuyết cái này yêu nữ ở sau lưng mị hoặc Thiên Hoa Cung chủ, Thiên Hoa Cung chủ mới có thể xen vào việc người khác. Trước kia Thiên Hoa Cung thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn, nhưng chưa từng có nhúng tay quá hoàng gia sự tình. Nếu là có thể đem Lăng Kỳ Tuyết giết chết, Thiên Hoa Cung chủ liền sẽ không lại chịu nàng mê hoặc. Về sau cũng sẽ không lại. Cùng hoàng gia làm đúng rồi. Bùi văn thanh nói xong khỏe môi hiện lên một tia nhẹ bước có thể thấy được đắc ý. Quốc chủ nơi trốn ám chỉ ra việc này. Lăng kỳ tuyết quật khởi sau mới phát sinh sự tình. Hắn không thuận nước đẩy thuyền một phen. Chẳng phải là thật xin lỗi chết đi bùi hoàng hậu. Lăng nhạc chết đi. Bùi văn thanh chính là nam lăng quốc đại thần trung uy vọng tối cao người. Hắn đi đầu nói chuyện. Người khác sôi nổi phụ họa. Là nha. Mong rằng quốc chủ sớm làm định đoạn. Phái người cùng thiên hoa cung chủ thương nghị thương nghị, lại âm thầm phái ra cao thủ đem này yêu nữ chẳng trừ, vì lăng đại tướng quân báo thủ A. Nghe phía dưới đại thần luôn mồm yêu cầu diệt trừ lăng kỳ tuyết, quốc chủ trên mặt cũng là sẹt qua một mặt đắc ý, lăng kỳ tuyết à ai làm ngươi sẽ trở thành anh nhi uy hiếp, nếu là ngươi ở, anh nhi như thế nào sẽ được đến thiên hoa cung chủ ưu ái, về sau lại như thế nào có cơ hội gả cho thiên hoa cung chủ. Ta Nam Lăng quốc lại như thế nào sẽ thêm một cái giúp đỡ xem, này không phải chấm nhất định phải giết ngươi, mà là chúng các đại thần nhất trí thượng tấu yêu cầu giết ngươi, ngươi đừng trách. Chấm. Đại thần trung, một thân màu đen long văn mãng bảo nam cung ngọc trưởng thân ngọc lập, sắc mặt tự nhiên, thấy sự tình phát triển hoàn toàn hướng nghiêng về một phía, nôn nóng tiến lên một bước, sắc mặt trầm trọng khuyên, "Phu hoàng, Lăng Kỳ tuyết không thể động, nếu không Nam Lăng quốc căn cơ cũng sẽ bị dao động a." ngày đó, nam cung lão tổ sau khi trở về, khiến cho quốc chủ bỏ lệnh cấm đối nam cung ngọc chịu tội, bao gồm hắn mẫu tộc người nhà cùng nhau khôi phục vô tội chi thân, còn cho hắn nhất định chức quan, tham dự triều đình đại sự. quốc chủ không dám vi phạm lão tổ nói, tâm bất cam tình bất nguyện cho nam cung ngọc một cái chức quan nhàn tản, ý tứ ý tứ. ai ngờ này nam cung ngọc ngày đầu tiên thượng triều liền chống đối hắn. quốc chủ đối nam cung lão tổ an bài vốn dĩ liền có câu oán hận không dám phản bác Lão Tổ, hiện giờ này Nam Cung Ngọc chẳng những không trợ giúp hắn, ngược lại trợ giúp một ngoại nhân nói chuyện, như vậy vốn dĩ liền không thích Nam Cung Ngọc Quốc chủ giận tím mặt. Bang một tiếng chụp ở trên tay vịt, từ trên long ủy đứng lên, chỉ vào Nam Cung Ngọc miệng vỡ liền mắng, người rốt cuộc là nhi tử của ai, ta thấy thế nào ngươi như là lăng kỳ tuyết nhi tử, nơi trốn đều vì nàng nói chuyện, thật là tức chết chớm. Dù sao cũng là Nam Cung Lão Tổ tự mình hạ mệnh lệnh, Quốc chủ không dám đắc tội lão tổ, cũng không hảo đem nói đến quá tuyệt, càng không hảo trực tiếp coi đây là từ đem Nam Cung Ngọc đuổi ra triều đình. Đường tiếp theo làm đại thần bị quốc chủ này thô tục lời nói hù sừng sốt, án tử kinh ngạc, quốc chủ chủ ý ngài hình tượng, nhưng không có người dám nói ra, ai sẽ ngây ngốc đi đắc tội quốc chủ? Nam Cung Ngọc đúng mức ngẩng đầu, nhìn thẳng quốc chủ, nhiều năm như vậy, quốc chủ đối hắn thành kiến đã sớm hình thành, ăn sâu bén rễ dễ. Lại hơn nữa lần này trở về là Nam Cung lao tổ cường thế nhúng tay kết quả, quốc chủ đối hắn bất mãn cũng ở hắn đoán trước bên trong. Khởi bẩm phụ hoàng, không phải nhi thần ăn cây táo, rào cây sung, mà là kia lăng kỳ tuyết thật sự không thể nhẹ trọng, ngài cẩn thận ngắm lại, ở quá khứ mấy tháng, phàm là cùng lăng kỳ tuyết làm đối người có mấy cái có kết cục tốt. Nam Cung Ngọc thấy quốc chủ ánh mắt do dự, liền biết hắn nói hữu dụng, tiếp tục nói, lăng kỳ vân, lăng kỳ liên Lăng ra liên can người chờ, còn có rất nhiều nhi thần liền không nêu ví dụ, phù hoàng ngài là một cái thông minh quốc chủ, hẳn là có ý nghĩ của chính mình. Nam Cung Ngọc không có tiếp tục đi xuống nói đi, ý vị thâm trường nhìn lướt qua cách hắn không muốn đuổi văn thanh. Quốc chủ bị Nam Cung Ngọc nói được một thân mồ hôi lạnh, Nam Cung Ngọc nói không sai, nhưng hắn càng là như vậy, hắn liền càng muốn đem lăng kỳ tuyết xử lý, nếu không, như vậy một cái thai họa. Về sau lưu tại Nam Lăng Quốc cũng là một cái hỏa lớn. Bùi Văn Thanh nhìn ra quốc chủ trong mắt do dự, quính lên, chạm tiến lên một bước nói, tam hoàng tử điện hạ không khỏi nói chuyện giật gân chiếu ngài nói như vậy, lăng kỳ tuyết phạm vào ta Nam Lăng Quốc quốc pháp cũng có thể nguệnh mặt làm ngơ, về sau mọi người đều có thể giống nàng như vậy tới khiêu khích ta hoàng gia huy nghiêm. Quân thần nhiều năm, Bùi Văn Thanh cũng thực hiểu biết quốc chủ do dự do dự tật xấu, sợ hắn đầu vóc nóng lên liền sửa miệng không truy cứu lăng kỳ tuyết trách nhiệm kia về sau ở đối phó lăng kỳ tuyết trên đường hắn chẳng phải là một mình chiến đấu hăng hái trước mắt tốt như vậy một cái cơ hội hắn như thế nào có thể buông tha liền tính đem hàm răng nói rớt, hắn cũng muốn đem quốc chủ kéo xuống nước cơ hội vì đem quốc chủ kéo xuống nước hắn liền hoàng gia huy nghiêm đều lấy ra tới nói sự nam cung ngọc không nốc quốc chủ nhất để ý chính là hoàng gia huy nghiêm tàn nhận chừng liếc mắt một cái bùi văn thành Nam Cung Ngọc nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần cho rằng này cùng Hoàng gia huy nghiêm là hai chuyện khác nhau. Thế giới này cường giả vi tôn, rất nhiều quốc gia pháp luật có thể ước thúc kẻ yếu, nhưng đối cường giả tới nói chính là một trường phế giấy. Nếu là đắc tội nhất nhất cái cường giả, ngươi cảm thấy về sau Nam Lăng Quốc còn sẽ có tương lai a sao? Tam Hoàng Tử Điện Hạ nói cái kia cường giả chính là Lăng Kỳ Tuyết. Qua La Thành mỗi người đều biết nàng là một cái phê vật. Văn Thanh lập tức ra tới phản đối Chẳng lẽ bùi đại nhân cho rằng không phải sao Người cũng đừng quên Lang kỷ tuyết chính là đàn tôn cấp bậc luyện đan sư Nếu là đem nàng đắc tội Những cái đó đã từng được đến quá nàng đan dược trô tốt cường giả nhóm Sẽ ngồi yên không nhìn đến sao Lần trước như Ngọc Phòng đấu giá bán đấu giá nguyên tôn cấp thuần nguyên đan khi kia hỏa bạo trường hợp tin tưởng đại gia cũng đều rõ như ban ngày Hàng trăm hàng ngàn nguyên tôn cường giả tụ tập ở qua La Thành Nếu là bọn họ biết lăng kỳ tuyết bị hoàng gia người giết, về sau bọn họ rốt cuộc không chiếm được tôn cấp đăng dược, kia tức giận sẽ hướng ai phát, hơn một ngàn nguyên tôn cường giả tức giận, nam lăng quốc có người có thể đủ đứng vững sao. Các người vẫn là nghĩ lại đi. Nam Cung Ngọc không chỗ nào sợ hãi, ngừng đầu lên nhìn thẳng quốc chủ, hắn trong lòng hiểu rõ, lấy quốc chủ kia yếu đuối tính cách, liền tính xem hắn lại không vừa mắt, cũng là không dám đem hắn như thế nào. Rốt cuộc hắn là Nam cung lão tổ Khâm điểm tiến vào triều đình người, quốc chủ rốt cuộc đến kiêng, kỵ lão tổ. Nghe xong Nam cung Ngọc buổi nói chuyện, quốc chủ trong lòng chỉ e ngại, thầm nghĩ. Chương 160 quân thần hoạt động. Nam cung Ngọc nói cũng không phải không có lý, lần trước bán đấu giá nguyên tôn cấp thuần nguyên đan, hắn cũng lặng lẽ phái người tiến đến xem náo nhiệt quá, kia bị phái đi người sau khi trở về, kích động nửa ngày mới đem ngay lúc đó trường hợp miêu tả rõ ràng có thể thấy được lúc ấy trường hợp chi vĩ mô. Hiện giờ trải qua Nam Cung Ngọc lại lần nữa nói ra, hắn liền nhớ lại ngay lúc đó rầm rộ, tưởng tượng đến lúc ấy tới tham gia đấu giá cường giả sẽ đối phó hoàng gia, hắn liền ra đầu tê dại. Bùi văn thanh liếc mắt một cái liền nhìn ra quốc chủ do dự, kịp thời nhắc nhở nói, quốc chủ tam tư a Nếu là lưu trữ như vậy một cái yêu nữ ở Nam Lăng Quốc, ngày sau chắc chắn cấp Nam Lăng Quốc đưa tới lớn hơn nữa thai họa. Không bằng sấn hiện tại nàng còn chưa hình thành khí hậu khi, liền tiên hạ thủ vi cường, vi thần cũng không tin, những cái đó cường giả sẽ không hề trô tốt vì một cái tiểu nữ tử báo thủ. Nam Cung Ngọc vì làm quốc chủ đối lăng kỳ tuyết có điều kiên kỵ, liều mạng đem lăng kỳ tuyết cường đại phương diện lấy ra tới nói, mà Bùi Văn Thanh lại đối trọi gay gắt, tận lực đem lăng kỳ tuyết nói được cũng liền như vậy mà thôi. Trên triều đình người khác đều mặc không lên tiếng, chờ quốc chủ định đoạn. Bọn họ không phải ngốc tử, lăng kỳ tuyết cùng hoàng gia cùng đùi ra ân ân đoán đoán không phải bọn họ có thể trộn lẫn đi vào, trừ phi tưởng bị ngược thành phá hôi. Mà ngồi ở trên Long Ỷ quốc chủ lại là trần trừ không trừng, hạ không được quyết tâm. Tuy rằng không được sủng, Nam Cung Ngọc vẫn là thực hiểu biết chính mình phụ thân, có thể ngăn chặn hắn cuối cùng cọm rơm cuối cùng, là Nam Cung Lão Tổ. Phu Hoàng, tưởng lấy Lao Tổ đối lăng kỳ tuyết cũng là cực kỳ giữ gìn, nếu như không tin. Có thể phái người tự mình đi tra một cha, vì không chọc lao tổ sinh khí, ta xem phụ hoàng cần thiết đi hỏi một chút lao tổ ý kiến. Lời vừa nói ra, quốc chủ trong mắt như là dùng rất lớn quyết tâm giống nhau, cắn răng, cực kỳ không cam lòng hạ lệnh. Một lần nữa cấp hoàng gia phòng đấu giá tìm một cái người phụ trách, phải đợi cấp rất cao, giá tiền công bất kể, bái triều. Chưa nói kết quả cuối cùng, lại cũng chưa nói muốn phái người đối phó lăng kỳ tuyết. Nhưng này lời nói lại dễ dàng đem người dẫn đường hướng không truy cứu phương hướng suy nghĩ. Quốc chủ trong lòng lại nói, Lăng Kỳ Tuyết sự, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Ngay từ đầu, Lăng Kỳ Tuyết xem như đứng ở hắn bên này, trợ giúp hắn đem hoàng hậu giết. Ngay từ đầu, hắn cũng cho rằng Lăng Kỳ Tuyết sẽ là hắn một viên không thể thiếu quân cờ. Ai ngờ sự tình phát triển ra ngoài hắn dự kiến, càng ngày càng không chịu hắn không chế. Thậm chí, Lăng Kỳ Tuyết đi bước một đứng ở hắn mặt đối lập. Đặc biệt là giết lăng nhạc, lúc sau lại giết hoàng gia phòng đấu giá như vậy nhiều người, mỗi một sự kiện, đều khiêu chiến, uy hiếp tới rồi hắn hoàng gia huy nghiêm, hắn há nhưng lưu chữ người như vậy tồn tại. Quốc chủ trong lòng cũng có chính mình bản tính, bùi ra không phải cùng lăng kỳ tuyết có ân đoán sao, vậy lợi dụng bùi ra người tới đối phó lăng kỳ tuyết. Bùi văn thanh vô cùng buồn bực ra triều đình, lại bị quốc chủ bên người tiểu thái dám kêu ở, bùi lại nhân, quốc chủ có việc thương lượng, bên này thỉnh. Ngự thư phòng. Quốc chủ đi thẳng vào vấn đề, bùi hoái khanh, vừa rồi ở trên triều đỉnh chấm cũng là bị bất đắc dĩ, kỳ thật chấm là cùng ngươi đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng, nghề hà lao tổ không duy trì, chấm cũng chỉ có thể âm thầm duy trì ngươi, không dám làm đến quá rõ ràng, nếu không. Bùi văn thanh cũng là một nhà chi chủ, trên danh nghĩa là một nhà chi chủ, cũng khống chế giả toàn bộ gia tộc động thái phát triển, nhiên một khi cái kia lão tổ ngày nào đó ăn no trống, ra tới tìm hắn điểm phiền thoái, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn không dám vi phạm lão tổ mệnh lệnh. cho nên quốc chủ vừa nói, hắn liền minh bạch, quốc chủ ở trên triều đình là làm cấp nam cung lão tổ xem, trên thực tế hắn cùng hắn giống nhau, là hận không thể đem lăng kỳ tuyết diệt trừ cho sảng khoái. vi thần lý giải, đùi văn quét đường phố, lý giải liên hảo, lý giải liên hảo, kế tiếp liên hảo thuyết. Bùi ái khanh tính toán như thế nào đối phó lăng kỳ tuyết, chấm tuy rằng không thể ra mặt, nhưng vật chất phương diện duy trì vẫn là có thể cung cấp một ít. Bùi văn thanh đại hỷ, quốc chủ đây là không công khai duy trì hắn đi đối phó lăng kỳ tuyết. Bất quá, hắn mừng đến có chút quá sớm, biết ngày sau, đùi ra chưa xong đuổi giết lăng kỳ tuyết, cơ hồ đào rông của cả khi, hắn mới hiểu được quốc chủ trong miệng theo như lời một ít rốt cuộc khi như thế nào thiếu thiếu một ít. Về nước chủ. Phía trước bùi ra cho mời quá sát thủ ám sát lăng kỳ tuyết, bất quá thất thủ, nhưng vi thần sẽ không từ bỏ này minh lộ, lại lần nữa phái người cùng sát thủ tổ chức bàn bạc chung, tin tưởng không lâu sẽ có kết quả. Bùi văn thanh vui vẻ, liền đem như thế nào phái người ám sát lăng kỳ tuyết không thành, phái đi người lại bị lăng kỳ tuyết giết chết, rồi sau đó lại mời sát thủ ám sát nàng, cuối cùng vẫn là đá chìm đáy biển sự, cùng quốc chủ kỹ càng tỉ mỉ kể rõ một lần. Này quân thần hai người từng người lòng mang quỷ thai, tính kế đôi chính mình đối có lợi hợp tác phương pháp, không nói nữa, cuối cùng, vẫn là quốc chủ đánh vỡ cho mặc, như thế rất tốt, bùi ái khanh không ngừng cố gắng, tiếp tục cố lên, tranh thủ đem lăng kỳ tuyết giết chết, về sau chúng ta quân thần hai người liền có thể kê cao gối mà ngủ. vi thần nhớ kỹ, người đi về trước đi, có yêu cầu địa phương cùng chấm đề yêu cầu. Bùi văn quét đường phố thanh cáo lui rời đi. Ở một cái chỗ mặt chỗ, một cái mặt sinh tiểu thái dám trộm chui ra đầu tới, yên lặng nhớ kỹ canh giờ, việc này được với báo chủ tử. Nam Cung Ngọc Hạ chiều sau không có về nhà, dù sao người nhà của hắn đều còn ở cách vách Đông Tấn Quốc, hắn chưa cưới vợ, về đến nhà một mình cũng là nhảm chán. Ngồi trên xe ngựa, lập tức hướng thiên hoa cung tổng bộ bay nhanh mà đi. Rốt cuộc có thể quang minh chính đại ở qua La Thành lộ diện, mấy ngày liền tới khói mù cuối cùng tiêu tán. Nam cung ngọc tâm tình vốn nên phá lệ thoải mái, nhưng vừa rồi ở trên triều đình quốc chủ đối lăng kỳ tuyết thái độ làm hắn cao hứng không đứng dậy. Một cái bùi văn thành, chỉ nghĩ hắn bùi ra thủ công nhiên ở trên triều đình không màng quốc gia ích lợi, yêu cầu quốc chủ đối phó lăng kỳ tuyết. Phải biết rằng chính là nhỏ nhất khối lớn nhất quốc gia đông tân quốc cũng không dám công nhiên đắc tội một cái đan vương cấp bậc luyện đan sư, huống chi lăng kỳ tuyết là đan tôn. Nếu là quốc chủ nhất ý cô hành chỉ sợ sẽ đem Nam Lăng Quốc mang lên tử lộ. Cũng may hắn kịp thời rừng cương trước bờ vực, cuối cùng sự tình không giải quyết được gì. Nhưng hắn biết, quốc chủ cùng Bùi Văn Thanh là tuyệt đối không chịu như vậy bỏ qua, nhưng bọn hắn cụ thể sẽ như thế nào đối phó Lăng Kỳ Tuyết, còn đãi tiến thêm một bước điều tra. Nam Cung Ngọc hạ quyết tâm, mặc kệ quốc chủ cùng Bùi ra như thế nào đối phó Lăng Kỳ Tuyết, hắn đều phải kiên định bất di đứng ở nàng bên này. Nam Cung Ngọc đã đến, Lăng Kỳ Tuyết có chút ngoài ý muốn. Như thế nào? Hiện tại thăng cấp thành đan tôn, đối ta cái này cũ bằng hữu liền không chào đón. Mấy ngày nay đảo Vong dấu kín, Nam Cung Ngọc thành thục rất nhiều, cũng nhìn thấu rất nhiều, tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Hơn nữa ăn Lăng Kỳ Tuyết đưa cho tẩy tùy đan sau, hắn bản thân thiên phú tăng lên không dưới một cái cấp bậc, tốc độ tu luyện cũng nhanh trước kia mấy cái bội số. Năm ấy 20 liền thăng cấp đến nguyên đan hậu kỳ. Qua đi có chút không tự tin. Qua đi có chút yếu đuối, hiện giờ đều nhất nhất sửa lại. Hiện giờ hắn tự tin tràn đầy, tính cách cũng rộng rãi rất nhiều. Chương 161 thiếu một thứ cũng không được. Nhìn đến Lăng Kỳ Tuyết, còn khai nổi lên vui lùa. Kia tự nhiên, quá khứ Nam cung Ngọc có thể cho ta mang đến cùng thật tốt chỗ, hiện tại Nam cung Ngọc chỉ biết cướp đoạt ta bà bối, tự nhiên không chào đón lạc. Lăng Kỳ Tuyết cũng nghịch ngẩm nói giỡn. Nam cung Ngọc ha hả nở nụ cười. Hoàng gia hạt giống gen tốt đẹp, nam cung ngọc xinh mặt nếu con ngọc, tuấn mỹ như vậy, này cười, có vẻ hắn cả người như là xuân phong giống nhau, nho nha ôn thuần. Xem đến thiên hoa cung những cái đó tiểu nha hoàn một đám đôi mắt gỡ ra hồng tình phao phao, tâm đều say. Thiên hoa cung tổng bộ to như vậy trong đại sảnh, mọi người đều bị này lóa mắt cười cảm nhiễm, như một ánh mặt trời. Duy độc có một mình, tâm tình không tốt, sắc mặt không tốt. Một trương tuấn tiếu mặt đều hắc thành trong phòng bếp đáy nổi. Người này chính là Đông Phương Linh Thiên. Trước kia, Lăng kỷ Tuyết còn không có cùng hắn xác định quan hệ khi, hắn còn không cảm thấy ghen sẽ là như vậy sẽ tâm cào phổi, cả người không thoải mái. Nhưng, nhìn Lăng kỷ Tuyết đối Nam Cung Ngọc Ý cười xinh đẹp, hắn trong lòng liền một cái kính toan giấm thẳng phiếm. Tuyết nhi về sau không cần đối mặt khác Nam tử cười như vậy mỹ lệ được chứ, lòng ta khó chịu. Tính cách cho phép. Hắn thói quen cao lãnh, làm hắn dung nhập lăng kỳ tuyết bọn họ nói một ít chê cười, hắn căn bản là làm không được. Nhiên, mãnh liệt ghen tuông gặm cắn hắn tâm, đông phương linh thiên một mình ngồi ở một bên, lại thập phần không thoải mái. Nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn cần thiết làm một ít khiến cho lăng kỳ tuyết chú ý sự tình. Khu khu khu đông phương linh thiên che miệng lại, làm bộ ho khan bộ dáng. Cảm mạo ho khan liền tránh ra một chút, không cần lây bệnh cho ta. Lăng kỳ tuyết ghét bỏ đuổi hắn đi khai. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra đang ở làm ấu chỉ sự tình, cho ngươi một lần mặt mũi không vạch trần, đừng lại đến. Đông phương linh thiên. Tuyết nhi, ta bị thương. Một đôi nước gợn lân lân đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn lăng kỳ tuyết, tựa hồ ở lên án nàng vô tình. Ngươi ấu không ấu chỉ a? Lăng kỳ tuyết trực tiếp vạch trần hắn, khanh khách cười không ngừng, không làm thì không chết, buông tha ngươi một lần. Lần này không vạch trần liền thật xin lỗi người ra sức biểu diễn. Không phải nói Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời sao. Thứ này cao lãnh không huyễn tún cuồng điếu tạc thiên tính cách nói như thế nào biến liền biến. Càng xem, Đông Phương Linh Thiên càng như là trong truyền thuyết đậu bỉ. Nàng môi hồng răng trắng, theo kia tùy ý tươi cười, một đôi giống như cây quạt hàng mi dài một trên một dưới rung động, như là hai chỉ vui sướng con bướm, ở thanh triệt mặt hồ đi từng bước ngắn nhẹ vũ. Đông Vương linh thiên có chút xem đến mê mẩn, hắn tính tình lãnh, lang kỳ tuyết nhất hấp dẫn hắn chính là nàng tươi đẹp như xuân tươi cười. Hắn xem suốt thần, cũng quên mất chính mình đang ở ghen, liên quan, đỏ thắm no đủ môi, cầm lòng không đậu nhất lên, hình thành một loan đẹp độ cung. Tuyết nhi, về sau đều phải như vậy vui vẻ mới hảo. Lang kỳ tuyết quay đầu cùng nam cung ngọc tâm sự trong khoảng thời gian này tới phát sinh một ít việc, cũng không hề quản đông phương linh thiên. Đông Vương Linh Thiên liền ngồi ở một bên, không nói chuyện nữa, An Tĩnh nhìn nàng lún đồng tiền như hoa, năm tháng tính hảo, cùng Nam cung Ngọc Liêu qua đi, Lăng Kỳ Tuyết biết được người nhà của hắn còn ở Đông Tân Quốc, bất quá hắn đã phái người tiến đến nên đón bọn họ trở về, phòng trừng lại quá nửa tháng liền sẽ tới Qua La Thành. Lăng Kỳ Tuyết nhiệt tâm mời hắn đem người nhà đưa tới Thiên Hoa cung tổng bộ tới cư trú, bị Nam cung Ngọc cự tuyệt. Về sau, bọn họ có Nam cung lão tổ che chở, cũng không sợ quốc chủ sẽ đột nhiên làm khó dễ. Mà ngồi ở một bên đông phương linh thiên cũng là thở phào nhẹ nhõm, cũng may Nam Cung Ngọc không tới, bằng không, về sau tuyết nhi đến hoa càng nhiều thời giờ tới bồi người khác, hắn cái này chính quy bạn trai, liền sẽ bị biếm lãnh cung. Lăng kỳ tuyết nhiệt tình lưu Nam Cung Ngọc ở thiên hoa cung tổng bộ ăn cơm trưa, thịnh tình không thể chối từ, Nam Cung Ngọc ăn qua cơm trưa mới từ thiên hoa cung tổng bộ rời đi, trở lại như ngọc phòng đấu giá. Hoàng gia phòng đấu giá sự, hắn cũng nghe nói, thật đúng là châm chọc, thỉnh một cái bất nhập lưu bán đấu giá sư, thiếu chút nữa liền đem chính mình cơ nghiệp hủy hoại. Hoàng gia phòng đấu giá người ba lần bốn lượt muốn làm đảo như Ngọc phòng đấu giá, kết quả, hiện tại Hoàng gia phòng đấu giá, bởi vì Đông Phương Linh Tiên đại khai sát giới một chuyện, thanh danh xuống dốc không thanh, tiền đồ cũng là ảm đạm. Mà hắn như Ngọc phòng đấu giá, lại bởi vì được đến Lăng Kỳ Tuyết chiếu cố, hô mưa gọi gió đáng thương hắn kia có mắt không chồng phụ thân, còn nghĩ đối phó lăng kỳ tuyết. Nếu là hắn, định bợ đều không kịp. Hắn tưởng đây là quốc chủ cả đời đều ở thất bại nguyên nhân, nhận người không rõ. Trước kia hắn không có gì đại lý tưởng khát vọng, chỉ nghĩ an phận ở một góc, cùng người nhà hảo hảo tồn tại là được. Nhưng lần này đã trải qua bị nam cung kình hãm hại, người nhà không thể không đi xa tha hương việc, nam cung ngọc thay đổi nguyên lai ý tưởng. Triều đình hắn muốn gia nhập. Về sau quyền thế tranh đoạt, hắn cũng muốn chen vào đi, tranh thủ ở Nam Lăng quốc đoạt được một tịch chi vị, không bao giờ cho phép ngày đó thảm sự phát sinh. Muốn bảo hộ chính mình người nhà, phải trước đem chính mình đến thực lực biến cường. Chứ bỏ bản thân đến thực lực, còn có chính mình đội ngũ thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Hoàng gia khách điếm chín lâu xa hoa trong khách phòng. Văn gánh gánh vinh viễn đều ăn mặc một thân màu trắng vay áo, nhìn kỹ dưới, hình thức cũng khác biệt không lớn. Biết đến, biết nàng yêu thích màu trắng váy áo, không biết, còn tưởng rằng nàng liền này một bộ váy áo. Thói quen đứng ở cửa sổ trước, nhìn xuống thành thị này cảnh sát, thích loại này cao cao tại thượng cảm giác. Tiểu thúy ở một bên cẩn thận hầu hạ, nàng phía sau, quỳ mười mấy hắc y hề nhân. Cũng mất công này hoàng gia khách điếm xa hoa phòng cho khách phòng cũng đủ hào phóng, mới cất chứa đến hạ nhiều người như vậy. Hắc y nhân quỳ. Một bên tiểu tâm đến cùng văn ánh ánh hội báo mấy ngày nay tìm người đối phó lăng kỳ tuyết tiến triển. Lăng kỳ tuyết cùng tứ hoàng tử như là liền thể người dường như, cùng tiến cùng ra, chúng ta người căn bản là không có động thủ cơ hội. Bất quá thuộc hạ được biết, không biết chúng ta một phương nhân mã ở đuổi giết lăng kỳ tuyết, còn có nam lăng quốc thừa tướng bùi ra người, cùng với lần trước cái kia dùng độc cao thủ. Nghe nói mấy ngày trước thiên diệt phái ra cao thủ tới qua La Thành nghe nói thiên diệt người đã từng chết ở tay lăng kỳ tuyết. Cuối cùng hội báo cái này hắc y gì nhân thân hình có chút sắc nhiên, dựa theo ngày thường đối văn oánh oánh hiểu biết, nàng đang nghe đến nghe nói cái này từ sau, khẳng định sẽ nổi trận lôi đỉnh, mà hắn này đó khổ bức thuộc hạ, cũng chỉ có xui xẻo phân, ai kêu người nhà của hắn đang ở văn oánh oánh trong tay, vì người nhà an toàn, bọn họ cũng chỉ nén lĩnh giận, nhầm văn oánh oánh hô tới gọi đi. Nhưng, lần này văn oánh oánh cư nhiên không có sinh khí mà là cười. Ha ha, thiên diệt người vừa ra, bù tiểu tỷ cũng không tin lăng kỳ tuyết còn có thể tồn tại nhìn đến sang năm Thái Dương. Chuyên bùn tiểu tỷ lệnh, nghĩ cách tìm được thiên diệt người, cùng bọn họ nói minh ý đồ đến, nếu là bọn họ có thể đem lăng kỳ tuyết giết chết, chúng ta nguyện ý vì bọn họ cung cấp một ít nguyên tôn cấp bậc đang dược. Đại gia tộc Trung chơi qua trạch đấu tâm kế người chính là không giống nhau, nói cho các người một ít nguyên tôn cấp bậc đang dược, nhưng Chỉ là một ít, chưa nói nhiều ít có phải hay không. chương 162 cho ta chờ. Tay nàng chung chỉ có 4 viên nguyên tôn cấp bậc đang lược, vẫn là nàng ở Hải Chu Quốc đấu giá hội thượng cấp đoạt tới, nếu là đều đưa cho thiên diện, nàng vẫn là cảm thấy không có lời. Còn nữa, tìm được lăng thái thế tử, cho nàng một ít chỗ tốt, làm nàng mang theo lăng gia người già phụ nữ và trẻ em đi hoàng cung cửa quỳ, thỉnh hoàng gia người chủ trì công đạo, đem lăng thái chết náo đại. Lăng Thái đã chết, không hảo hảo lợi dụng một phen, còn đây là lãng phí. Văn ánh ánh trong mắt xẹt qua một mạt tính kế quang. Nam Cung Ngọc rời đi sau, lăng kỳ tuyết rảnh rỗi không có việc gì, nhớ tới Lâm Vĩnh cửu cho nàng đưa tới mới nhất dược liệu, lại cũng đủ nàng luyện chế ra mấy lò nguyên tôn cấp thuần nguyên đan, chi khai đông phương linh thiên, liền bắt đầu hết sức chuyên trú luyện chế đan dược. Luyện đan là một cái vất vả quá trình, cũng là một cái hưởng thụ quá trình. Đem tinh thần lực chạy đến lớn nhất, sau đó một chút nhìn dược liệu đan lô hòa tan, dung hợp, cuối cùng một chút ngưng hợp thành từng viên đan dược khi, sẽ từ trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Một cái buổi chiều, lang kỳ tuyết liền lại luyện chế ra hai bình nguyên tôn cấp thuần nguyên đan. Dạng mây đỏ đầy trời, đem thiên hoa cung kia màu son trên đỉnh ánh đến như máu giống nhau, lấy máu đỏ tươi. Lang kỳ tuyết đẩy ra cửa phòng, vốn dĩ cho rằng sẽ trước sau như một nhìn đến đông phương linh thiên lại chỉ nhìn đến lục xa vẻ mặt nghiêm túc đứng ở cửa, nhìn đến nàng ra tới, xả ra một cái tươi cười liền đón đi lên, lăng cô nương, ngài ra tới, chủ tử làm ta tại đây hộ pháp, ngài có việc cứ việc phân phó. Nga, đem này đó cầm đi phân cho đông phương linh thiên kia sáu cái cao thủ, mỗi người một viên. Lăng kỳ tuyết ném cho lục xa một cái bình xứ. Đông phương linh thiên không ở đâu. Tuy rằng biết rõ hắn sẽ có chính mình riêng tư, có chính mình sự tình. Không có khả năng một ngày 24 giờ đều canh giữ ở nàng bên người nhưng chân chính người lạc vào trong cảnh hắn không ở nàng mới biết được người lai like, nàng vẫn là sẽ cảm thấy mất mát Lục Sa tiếp nhận bình xứ ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Kỳ tuyết một hồi lâu muốn nói lại thôi Lục Sa ánh mắt như vậy nôn nóng chỉ cần không phải người chết đều có thể cảm nhận được người có viết sao Lăng Kỳ tuyết hỏi không không lục Sa một cái giật mình thiếu chút nữa liền lòi Nếu là làm chủ tử biết hắn đem hắn bệnh tình nói cho Lăng cô đương, còn không đem hắn trôn sống. Thật không có việc gì. Lăng kỳ tuyết không tin, cùng Lục Sa ở chung lâu rồi, hắn nói chưa nói dối, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Lục Sa lời nói lập lòe, rõ ràng chính là đang nói dối. Không có việc gì. Lục Sa sợ Lăng kỳ tuyết hỏi lại đi xuống, hắn sẽ nhịn không được đem chân tướng nói ra, nhanh như chấp chạy, lưu lại mãn nhãn hoài nghi Lăng kỳ tuyết. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Lăng Kỳ Tuyết biết, có thể ảnh hưởng Lục Sa chỉ có Đông Phương Linh Thiên, Lục Sa muốn nói lại thôi, chẳng lẽ là cùng Đông Phương Linh Thiên có quan hệ? Lăng Kỳ Tuyết cẩn thận phân tích sự tình đại khái, cho tới nay, mặc kệ nàng khi nào luyện đan, Đông Phương Linh Thiên đều sẽ vì nàng hộ pháp, có thể mọi chuyện đều lấy nàng vì trước, nhưng lần này, Đông Phương Linh Thiên không ở, lại hơn nữa Lục Sa không bình thường, Lăng Kỳ Tuyết cơ hồ có thể khẳng định. Đông Phương Linh Thiên có việc. Không tốt. Lăng Kỳ Tuyết đuổi theo. Đuổi tới lục xa thời điểm, hắn đang ở cấp 6 đại cao thủ phân nguyên tôn cấp bậc thuần nguyên đan, nhưng Lăng Kỳ Tuyết chỉ có thấy 6 đại cao thủ chung trong đó 4 cái, còn có 2 cái không biết tung tích, chẳng lẽ cùng Đông Phương Linh Thiên đi làm cái gì nguy hiểm sự tình đi. Lăng Kỳ Tuyết nhanh chóng chạy tới, ai ngờ luôn luôn đối nàng tôn kính có thêm lục xa thế nhưng lửa thiêu nông từ một cái khác phương hướng chạy. Lăng Kỳ Tuyết càng thêm hoài nghi Đông Phương Linh Thiên có việc, há chịu buông tha hắn? Rõ xoáy vô ảnh chân pháp bước ra, mấy cái hô hấp gian liền bắt được Lục Sa. Ngươi chạy cái gì chạy? Bổn cô nương là rắn độc vẫn là manh thú. Lục Sa tưởng nói so rắn độc manh thú còn muốn uy mãnh, đem hắn thanh lãnh như băng chủ tử cấp thu phục. Nhiên đánh chết hắn cũng không dám nói ra nói như vậy, cho dù lăng Kỳ Tuyết sẽ cho rằng hắn ở nói dỡn, hắn kia bên vực người mình chủ tử. Sẽ lột hắn ra. Không phải, là cái dạng này, lăng cô nương, tiểu nhân thật sự là có việc vội vã đi làm. Lục Sa một bên cùng lăng kỳ tuyết giải thích, một bên vắt hết ốc nghị muốn nói như thế nào ra một cái lý do, mới có thể làm lăng kỳ tuyết tin tưởng. Thật sự, vậy ngươi nói ngươi có chuyện gì như vậy cấp? Lăng kỳ tuyết dò hỏi tới cùng. Lục Sa nhìn phía trước không xa một tòa căn nhà nhỏ, trước mắt sáng ngời, có. Khó xử che lại bụng. Úp a đúng nói, tương lai chủ mẫu, ngài tạm tha quá tiểu nhân đi, lại không bỏ ta đi, phòng trường phải kéo ở trong quần. Lăng kỳ tuyết, xem như ngươi lợi hại, lục xa ngươi cho ta trở. Vì tránh né nàng vấn đề, như vậy ghê tẩm lý do đều lấy ra tới nói, xem tỉ về sau không thu thập ngươi. Nhưng, hiện tại, hắn như vậy ghê tẩm lý do đều lấy ra tới nói, nàng cũng không hảo không bỏ hành chỉ là hung tợn chừng mắt nhìn lục sa liếc mắt một cái ngẩng đầu đỡ ngực rời đi mẹ tiếp bị hắn như vậy một ghê tẩm cơm chiều đều không cần ăn lục sa bị nàng này chừng trái tim đều mau nhảy ra ngoài lang cô nương ánh mắt quá sắc bén tưởng tượng đến nếu là ngày sau lang kỳ tuyết biết được chân tướng hắn cuộc sống gia đình sẽ là như thế nào dày vò lục sa liền một cái đầu hai cái đại chủ tử a chủ tử là ngươi kiên quyết không cho chủ mẫu biết đến ngày sau Ngươi cần phải bảo ta a. Xem lăng kỳ tuyết rời đi sau, lục xa lập tức hướng thiên hoa cùng một cái hẻo lánh trong phòng đi đến. Trong phòng, Đông Phương Linh Thiên sắc mặt tái nhận đến như là một chương tuyết trắng đến giấy, không hề huyết sắc, một tầng hơi mỏng bằng xương bao trùm ở hắn lạnh lùng kiên nghị trên mặt. nông hậu lông mày, gắt gao vây quanh ở bên nhau, phản phất đang ở thừa nhận nào đó thật lớn thống khổ. Trên thực tế, hắn đang ở thừa nhận băng hàn vệ tâm thống khổ. Nay một tháng, hàn độc phát tác lại trước tiên, khoảng cách một tháng còn có bốn ngày, tháng trước là hai ngày, nói cách khác, nếu là tháng sau hàn độc đột kích, sẽ trước tiên sáu ngày, lấy này loại suy, cuối cùng hắn hàn độc tái phát sẽ càng ngày càng thường xuyên. Hắn bên người lão mạnh cùng một cái khác cao thủ cũng là thần sắc khẩn trương, chủ tử bệnh tình một lần so một lần còn nghiêm trọng, bọn họ lại một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể không ngừng đem nguyên khí đưa vào tiến hắn trong cơ thể. Chợ hắn vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Một canh giờ đi qua, hai cái canh giờ đi qua, cho đến bảy cái canh giờ sau. Sắc trời từ tối thành sáng, chân trời hiện lên một tiêu mặt trời. Một sợi kim sắc dương quang xuyên thấu qua thật dày tầng mây chiếu xạ ở trên mặt đất. Đông phương linh thiên mới chậm rãi mở to mắt. Lại làm lại sắc cánh môi hơi hơi trương trường, lại là nói không ra lời. Lục sa chạy nhanh phủng tới một ly nước gấm, đưa đến hắn bên môi, nhuận nhuận hắn môi. Đông Phương Linh Thiên mới phát ra một cái khản khàn một chữ độc nhất, nàng. Lục Sa Minh Bạch hắn chỉ chính là lăng kỳ tuyết, gật đầu nói, lăng cô nương hảo hảo, chủ tử ngươi yên tâm, ta còn là trước đỡ ngươi trở về đi. Rốt cuộc nơi này là chuyên môn vì Đông Phương Linh Thiên chuẩn bị, chín lò lửa lớn, nhiệt muốn chết, một khi chủ tử bệnh tình được đến khống chế sau, liền không có người nguyện ý ngốc tại nơi này. Đông Phương Linh Thiên gật gật đầu, trong lòng lại nảy lên một mạt phiền muộn tới. Hắn bệnh tình cư nhiên không chế không được. Tuyết Nhi biết sau sẽ như thế nào đối đại hắn. chương 163 hắn lo lắng. Lăng kỷ tuyết không có khó xử lục xa, một mình tránh ra sau, một mình trở lại trong phòng mỹ mỹ đát ngủ một giấc. Luyện chế một ngày đan dược, tuy rằng tinh thần lực có tiến bộ, nhưng cũng là hao tổn thật lớn, nàng một giấc ngủ tới rồi hướng đông. Rời giường ăn bữa sáng sau, đột nhiên nhìn đến lục xa đại kinh thất sắc hướng đông phương linh thiên phòng phương hướng chạy. Đã xảy ra chuyện. Lăng kỳ tuyết đệ nhất trực giác, theo sau. Lục sa mới vào Đông phương linh thiên phòng, Lăng kỳ tuyết liền theo đi lên. Lục sa ngươi làm gì nhìn đến ta liền chạy. Lăng kỳ tuyết dùng chính là chất vấn ngữ khí. Quả nhiên, liền nhìn đến lục sa vốn dĩ liền không tốt sắc mặt càng thêm khó coi. Trong lòng ngần ra, chẳng lẽ ra sự tình vẫn là cùng nàng có quan hệ. Lục sa chỉ phải căng ra đầu xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Không phải như thế, ta là lo lắng chủ tử rời giường sau không có nhìn đến ta, cho rằng ta lười biếng, mới vội vàng tới rồi. Không thể không nói, Đông Phương Linh Thiên phúc hắc, Lục Sa cũng là nói dối cao thủ, một cái nói dối tin khẩu nhả ra. Nhưng Lăng Kỳ Tuyết mới không tin hắn, trước kia ngươi lười biếng số lần cũng không ở số ít, như thế nào không thấy giống hôm nay như vậy kinh hoàng, còn sợ chủ tử trừng phạt, ngươi kiên liệu tính còn sẽ sợ sao? Đối mặt lăng kỳ tuyết xem kỹ ánh mắt, Lục Sa chỉ cảm thấy so với bị người lột sạch ném người nhiều địa phương du hành còn muốn khó chịu. Lăng kỳ tuyết ánh mắt giống như là dao nhỏ dường như, sắc bén đến có thể một ánh mắt liền nhìn thấu hắn tâm sự, hắn như vậy cấp bậc ở lăng kỳ tuyết trước mặt còn chưa đủ xem, đáng thương hắn còn phải giả ngu, nói dối. Lục Sa ở trong lòng một vạn biến đến cầu nguyện ngày sau chủ tử muốn che chở hắn, bằng không lăng kỳ tuyết thu sau tính sổ. Hắn có mười chương ra đều không đủ lăng kỳ tuyết lột. Lăng kỳ tuyết một đôi sắc bén đôi mắt dừng lại ở lục xa trên người, y đồ nhìn ra chút cái gì. Đúng lúc này, Đông Phương Linh Thiên mở to mắt, tỉnh lại. Kỳ thật hắn đã sớm tỉnh, chính là không nghĩ làm lăng kỳ tuyết nhìn hắn suy yếu bộ dáng, mới giả bộ ngủ. Chính là lục xa cái kia buồn hóa, nói thêm gì nữa phi lộ tẩy không thể. Hắn đành phải tuyển một cái thỏa đáng thời điểm, tỉnh lại, có chút khô khốc cánh môi trường Lục sa ngươi còn không mau đi cấp bổn tọa đánh một chén nước tới. Lục sa như là được đến cứu mạng phù dường như, nhanh như chớp chạy như bay mà ra, quyết đoán chạy trốn. Thằng đến chạy ra phòng hơn 10 mét, tài văn trương xuyến hô hô vô vô ngực. Hô hô, chủ tử cuối cùng còn giảng đạo nghĩa, không có bán đứng hắn. Ngắm lại lại cảm giác không đúng chỗ nào. Hắn như thế nào như vậy sợ hãi lăng kỳ tuyết. Là bị nàng ồn ồn không dứt hoa thức độc dừa cấp dọa, vẫn là. Ngay từ đầu, liền đem nàng coi như chính mình chủ mẫu, từ trong lòng kính sợ, cuối cùng làm cho sợ hãi. Dù sao sợ hãi là được. Lục Sa mới sẽ không thật khờ đến cấp Đông Phương Linh Thiên đánh một chén nước đi, quải một cái cong, làm một cái tiểu nhà hoàng đưa đi. thầm nghĩ, vẫn là đến tìm một cái tốt thời cơ cùng chủ tử nói nói hôm nay buổi sáng phát sinh ở Hoàng Cung Cửa Sự, tóm lại, không có được đến chủ tử gật đầu. Hắn mới không làm tự tiện đem sự tình nói cho lăng kỳ tuyết, nếu không, lấy chủ tử kêu bao che cho con tính cách, hắn lục xa có 9 cái mạng đều không đủ chủ tử ngược. Đông Phương Linh Thiên từ từ tỉnh lại, hướng về phía lăng kỳ tuyết lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Hôm nay như thế nào sớm như vậy liền dậy, có phải hay không tưởng ta? Cũng may hôm nay tỉnh lại, hắn cảm giác khí sắc khá hơn nhiều, bằng không cấp lăng kỳ tuyết nhìn đến hắn cái kia quỷ bộ dáng. Trêu chọc ngữ khí chọc đến lăng kỳ tuyết cho hắn một cái đại đại đến xem thường, đi ngươi, ta mới sẽ không tưởng một đầu heo, ngủ đến như vậy vãn. Lăng kỳ tuyết nói chính mình đều mặt đỏ, vốn dĩ đứng ở mép giường nàng, lập tức liền lui ra phía sau vài bước, không cho đông phương linh thiên nhìn đến lúc này nàng bộ dáng Mắc cỡ trên người. Sao cùng cái gì à, vốn dĩ tưởng hung ba ba giống đông phương linh thiên vài câu, sắp đến ra khẩu, lại thay đổi điều biến thành tiểu nhu trung mang theo nồng đậm làm nũng. Đây là sao làm cho? Làm nữ hán chỉ nàng chỉ cảm thấy bị vừa rồi chính mình kia có chút đả ngự khí cấp kinh ra một thân nổi ra gà tới, cũng không biết Đông Phương Linh Thiên sẽ không bị nàng lời nói dọa đến. Đông Phương Linh Thiên thật là ngẩn ra, ngay sau đó nghĩ đến phòng trừng là cùng Lăng Kỳ Tuyết xác nhận quan hệ sau, Lăng Kỳ Tuyết liền thay đổi đối thái độ của hắn, không hề là hung ba ba đối hắn, mà là sửa dùng nữ nhân ôn nhu. Hán truy thê trưởng trinh lộ rốt cuộc bước ra một đi nhanh a Đông phương linh thiên não bổ hình ảnh mị mị đát, thế giới mị mị đát, liên quan chỉnh trái tim đều hoàn hô nhảy nhót, tâm tình cũng mị mị đát. Là nha, tuyết nhi sẽ không tưởng một con heo, chỉ biết tưởng ta. Đông phương linh thiên chơi nổi lên một mép. Đầu đến lăng kỳ tuyết lại là lui ra phía sau vài bước, xoay người sang chỗ khác, dám rêu cơ ta, không để ý tới ngươi Rõ ràng biết nàng nói chính là vui đùa lời nói, Đông Phương Linh Thiên vẫn là tâm lý căng thẳng, gấp đến độ từ giường một thượng phát xuống dưới. Bởi vì thân thể suy yếu, thế ngã lộn nhào chạy đến Lang kỳ tuyết bên người, ôm chặt nàng mềm mại vòng eo. Người không để ý tới ta về sau ta liền không có người để ý tới, cầu không cần vứt bỏ. Đông Phương Linh Thiên làm nũng bán manh, la lối khóc lóc lăn lộn bộ dáng, lăng kỳ tuyết cũng là say. Thiếu niên, ngươi bộ dáng này thật sự được chứ. Ngươi xác định thiên hoa cung những cái đó cao thủ sẽ không khí giống giống cầm kiếm chỉ ta nói, buông tha nhà ta chủ tử, trả ta một cái lạnh băng chủ tử. Nàng chỉ là một cái vô tâm vui đùa mà thôi, ngươi không cần khẩn trương. Nhưng, cũng là như thế này không đâu vào đâu khẩn trương, lại lần nữa làm lăng kỳ tuyết thật sâu cảm thấy, ở đồng phương linh thiên trong lòng, nàng lăng kỳ tuyết chiếm cư rốt cuộc là như thế nào một cái địa vị. Hắn trong lòng, nàng chiếm cứ địa vị. So với hắn chiếm cứ còn nhiều, đã từng bị mục tề thật sâu thương tổn quá tâm, ở hắn ôn nhu ăn một hạ, một chút tấm lại. Cũng là hắn lần lượt bao dung, lần lượt xả thân cứu rút, làm nàng cảm giác được trên thế giới này còn có chân chính tình yêu. Bất quá, đường đường hải chu quốc tứ hoàng tử sẽ không có người để ý tới, nói ra đi ai sẽ tin tưởng. muội tử nhóm các ngươi tin tưởng không? Lăng kỳ tuyết xoay người lại, dọn khai đông phương linh thiên ôm tay nàng, là nha. Ta không nghĩ để ý tới ngươi, ngươi có việc đều không cùng ta nói, đem ta coi như người ngoài, ta làm gì còn ba ba dán lên đi để ý tới ngươi. Liên tỷ như ngày hôm qua, nàng có thể cảm giác hắn là ở bảo hộ nàng, nhưng có khi, quá độ bảo hộ cũng là một loại thương tổn. Vạn nhất ngày nào đó ngươi có việc không ở bên người, nàng sẽ mềm yếu đến tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Đông Phương Linh Thiên kịp thời lại lần nữa ôm lấy lăng ký tuyết, giải thích nói. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn gặp ngươi, chỉ là, chỉ là, sợ nàng ở biết được tình huống của hắn sau sẽ hối hận, sẽ bỏ xuống hắn. Vốn dĩ, hắn hàn độc bùng nổ vẫn luôn là rất có quy luật, một tháng một lần. Hắn có tự tin chính mình một ngày nào đó sẽ chiến thắng hàn độc, khôi phục một người bình thường chi thân. nhưng liên tục hai tháng hắn hàn độc bùng nổ không hợp quy luật, hắn cũng là hoàng thần. Trước kia, hắn cảm thấy chính mình có năng lực tự lành mới có thể buông ra lá gan đuổi theo lăng kỳ tuyết. Liên tục 2 tháng hàn độc không chịu không chế, khiến cho hắn lần đầu tiên có cảm thấy chính mình sẽ liên lụy lăng kỳ tuyết ý niệm, cũng liền có gạt nàng ý tưởng. chương 164 bực bộ bội, càng là có phức tạp ý tưởng, Đông Phương Linh Thiên liền càng lo được lo mất. Một phương diện, hắn muốn cho lăng kỳ tuyết rời đi, không cho nàng vì hắn lo lắng. Một phương diện, hắn lại ích kỷ tưởng lưu nàng tại bên người. Chẳng sợ về sau chưa khỏi không được Đã chết Ít nhất hắn cũng thể nghiệm một phen tình yêu ngọt nào, Không có xấu uổng phí một hồi Nghiêm trọng gian nan khổ cực được mất Khiến cho luôn luôn làm việc quả quyết hắn Cũng trở nên do dự lên Nhưng mặc kệ hắn như thế nào dễ rua Hắn giống như là đại não Từ thân thể chỉ huy giống nhau Mỗi lần làm việc không trải qua đại não Liền sẽ chủ động tới gần lăng kỳ tuyết Phản phất đó chính là một loại bản năng Chỉ là cái gì Chỉ là ngươi có việc liền nhất định phải gạt ta sao? Chúng ta tuy rằng không có nói qua hoạn nạn với cùng, nhưng, cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy mưa gió, ta cũng tiếp thu ngươi, ngươi còn muốn ở ngay lúc này cùng ta nói từ bỏ sao? Nói đến mặt sau, lang kỳ tuyết có chút kích động. Nếu cái này Đông phương linh thiên gạt nàng làm ra nàng không muốn nhìn thấy sự tình, hoặc là ở ngay lúc này nói rời đi, nàng tưởng nàng sẽ hỏng mất. Liên giống như một mình ở lệnh băng trung độc hành thói quen, đột nhiên tới một đống ấm áp, ngay từ đầu không thói quen, sau lại chậm rãi liền thích ứng, nhưng đột nhiên, có một ngày, ấm áp đột nhiên nói, ta phải rời khỏi ngươi. Kế tiếp, người này còn sẽ thói quen trở lại băng hàn thế giới đi sao? Có lẽ sẽ thói quen, chỉ là, về sau lại đối mặt ấm áp, nàng tuyệt vọng, không bao giờ sẽ tin tưởng trên thế giới này còn có ấm áp ngươi loại này thấy không rõ đồ vật tồn tại. Đông Phương Linh Thiên cũng không có dự đoán được lăng kỳ tuyết sẽ kích động như vậy, chầm mặt một hồi lâu, vẫn là không nói gì. Trước kia, còn không có hắn ứng đối không được đột phát sự kiện, nhưng hôm nay đối mặt lăng kỳ tuyết chất vấn, hắn lại á khẩu không trả lời được. Nếu không liền nói cho nàng đi, nàng là một cái luyện đan sư, có lẽ sẽ có trị liệu hắn biện pháp. Không được, vạn nhất nàng cũng không có cách, chỉ biết đổ tăng nàng lo lắng thôi. Đông Phương Linh Thiên trong óc. Hai cái tiểu nhân nhi đánh nhau tranh luận, phân không ra thắng bại, thật lâu sau, hắn chỉ là đối lăng kỳ tuyết xả ra một cái chua suất lời, vẫn là cái gì đều không có nói. Dung hắn hảo hảo ngấp lại. Không có được đến đông phương linh thiên hồi phục, lăng kỳ tuyết vừa giận, ném đầu liền đi. Nàng cảm thấy, nếu hai người đều quyết định đi đến cùng nhau, nên có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, mặc kệ đông phương linh thiên gặp gỡ cái gì phiền thoái, nàng đều hẳn là có cảm kích quyền. Nhưng Đông Phương Linh Thiên thái độ, làm nàng lần đầu tiên sinh ra hiểu rõ một ý niệm, lần trước đối mặt Đông Phương Linh Thiên ấm áp, nàng có phải hay không quá cảm xúc hóa, có phải hay không không nên thỏa hiệp đáp ứng thực hắn ở bên nhau. Lăng Kỳ tuyết bực bội chạy ra Đông Phương Linh Thiên phòng. Nàng rời đi sau, lục sa từ một cái khác phương hướng đi rồi Đông Phương Linh Thiên nội phòng, cung kính nói: "Sáng nay Lăng cô nương thầm thầm mang theo toàn gia người già phụ nữ và trẻ em đến hoàng cung cửa đi." vì xuống đất không dậy nổi, đem hoàng cung cửa lấp kín, nói là muốn thỉnh quốc chủ vì bọn họ lăng ra làm chủ, lăng kỳ tuyết giết tám đại trưởng lão, còn không bỏ hỏa hắn thúc thúc, đem lăng thái cũng thần thức công kích thành một cái ngốc tử. Bao gồm lăng nhạc góa phụ, đều ôm mấy tháng đại hài tử, quỳ gối hoàng cung cửa trước mặt, đưa tới dân chúng chỉ chỉ trò trò. Ở dân chúng trước mặt, quốc chủ cũng không hiếu động dùng võ lực, chỉ là làm các đại thần đi khuyên lui. Ở cái này cường giả vi tôn thế giới, mọi người chỉ biết khi dễ kẻ yếu, su phụ cường giả, nhưng hôm nay, cũng không biết sao lại thế này, dân chúng có một mình đi đầu hô thanh duy trì lăng thái thế tử, kia một đám vây xem dân chúng liền đem dư luận hướng nghiêng về một phía đi, nói lăng kỳ tuyết làm thực quá mức, yêu cầu quốc chủ phái binh đi đem lăng kỳ tuyết bắt lại, thậm chí tuyên bố muốn giết chết lăng kỳ tuyết. Ban đầu, có mấy cái dân chúng lặng lẽ quỳ trên mặt đất, Công bố muốn chi viện lăng gia phụ nữ và trẻ em. Sau lại, ở người có tâm suối dục hạ, càng ngày càng nhiều người đều quỳ gối Hoàng Cung Cửa, lên tiếng ủng hộ lăng gia phụ nữ và trẻ em. Sự tình càng náo càng lớn, làm cho Hoàng Cung Cửa bị vây đổ đến chật như nêm tối tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Cuối cùng, thậm chí có người kêu thượng đánh chết lăng kỳ tuyết, vì bọn họ đại tướng quân báo thủ khẩu hiệu. Trường hợp càng ngày càng loạn, loạn đến quốc chủ phái ngự lâm quân tiến đến. Cũng không thể vãn hồi, hơn nữa những người đó còn đến tơ lùi trong tiệm đoạt rất nhiều tơ lụa, ở mặt trên dùng màu đỏ chu sa bút viết thượng, nợ máu huyết còn. Lăng kỳ tuyết đi tìm chết, chả chúng ta đại tướng quân mệnh tới. Đem cái này bệnh dịch tả giang sơn yêu tinh giết chết. Tóm lại vân vân, chỉ có người tưởng tượng không đến, không có bọn họ không viết ra được biểu ngữ. Ở lăng gia phụ nữ và trẻ em đi đầu hạng, một đám người mênh mông quần quận hướng thiên hoa cung tổng bộ khai tiến. Lục Sa phái ra đi người ở thu được tin tức khi liền ra dòi thúc ngựa trở về đuổi, rốt cuộc người nhiều, những người đó tốc độ cũng chậm, hắn phỏng chừng một chút, những người đó muốn tới thiên hoa cùng sơn môn tiến đến náo sự, còn có một đoạn thời gian. Hắn trở về gặp gỡ Lăng Kỳ Tuyết, làm đến đều không có cơ hội cùng Đông phương linh thiên hội báo. Bất quá, Lục Sa ngàn tính và tính, vẫn là không có tính đến, cuối cùng, Lăng Kỳ Tuyết vẫn là đã biết chuyện này. Từ Đông Phương Linh Thiên trong phòng ra tới, Lăng Kỳ Tuyết trong lòng thập phần bực bội, lang thang không có mục tiêu đi tới, bất chi bất giác liền đi ra Thiên Hoa Cung Tổng Bộ, đi vào Sơn Môn Trước. Bởi vì lục xa chậm trễ rất nhiều thời gian, hơn nữa Lăng Thái Phu Nhân đang ở hướng Thiên Hoa Cung bên này đuổi, ở Sơn Môn Ngoại 1 km chỗ, Lăng Kỳ Tuyết cùng kêu mênh mông quần cuộn đám người tương lộ. Trong lòng có khí, Lăng Kỳ Tuyết sắc mặt thập phần không tốt, cao mày. Một đôi hồ nước trong suốt đôi mắt phiếm khó chịu. Cầm đầu lăng thái phu nhân viên văn thành, xa xa liền nhìn đến lăng kỳ tuyết. Tuy rằng nàng không có nhìn đến quá lăng kỳ tuyết, nhưng đi theo lăng nhạc góa phụ đều nhận ra là lăng kỳ tuyết, ở một bên nhắc nhở. Nàng trong lòng một cái lộ bộ, không phải là lăng kỳ tuyết trước tiên nghe được tin tức, đến nơi đây tới chặn lại bọn họ, thậm chí là giết hại đi. Nghĩ như vậy, nàng sát mặt lại không có khác thường đem trong lòng lo lắng giấu ở đáy lòng. Tối hôm qua người tới nói, hoặc là tiếp được chỗ tốt bất kể hết thầy đại giới tìm lăng kỳ tuyết phiền thoái, nếu không liền tìm nàng phiền thoái. Ở được đến chỗ tốt tìm lăng kỳ tuyết phiền thoái cùng bị tìm phiền thoái chi gian, nàng không chút do dự lựa chọn cổ động lăng ra sở hữu quả phụ, đến hoàng cung trước cửa thỉnh cầu quốc chủ trợ giúp các nàng. Nàng nghĩ, rốt cuộc lăng nhạc đã từng vì nam lăng quốc lập hạ không ít công lao hán mã. Quốc chủ như thế nào cũng sẽ cấp lăng ra cái này mặt mũi. cũng may tình thế như nàng cho nên suy đoán như vậy. Quốc chủ phái người đơn độc cho nàng bàn bạc, hơn nữa thực mịt mở tỏ vẻ nguyện ý trợ giúp nàng đến thiên hoa Cung tới tìm lăng kỳ tuyết báo thủ. Quốc chủ liền ngầm cùng bùi văn thanh thương nghị muốn ám sát lăng kỳ tuyết, hiện giờ có người nguyện ý làm chim đầu đàn, hắn có thể ngồi mát ăn bắt vàng, như thế nào sẽ không vui. Giống hứa cấp đuổi văn thanh trợ giúp như vậy. Quốc chủ có lẽ hạ viên bản thanh cái gọi là chỗ tốt, ý bảo nàng tìm lăng kỳ tuyết phiền thoái, sự tình nháo đến càng lớn càng tốt. Vốn dĩ, viên vãn hoàn trả cho rằng có quốc chủ đang âm thầm duy trì, ở hơn nữa nàng sau lưng cái này khổng lồ đội ngũ, như thế nào cũng có thể đem lăng kỳ tuyết đánh một đốn. chương 165 có xa lắm không lăn rất xa. Nhưng mà, nhìn nên diện đi tới hùng hổ lăng kỳ tuyết, nàng hùng tâm lập tức liền xúc đến trong bụng đi vì tỏ vẻ nàng đi đầu tác dụng, viên vãn hoàng trả là căng ra đầu, hướng lăng Kỳ Tuyết hô, lăng Kỳ Tuyết, ngươi giết cha sát thúc, còn hại lăng gia tám đại trưởng lão, ngươi có biết sai? tuy rằng đều, nhưng run nhẹ nhẹ thanh âm vẫn là bán đứng nàng lúc này tự tin không đủ. Lăng Kỳ Tuyết bởi vì Đông Phương Linh Thiên thái độ, tâm tình thập phần không xong, đang ở nổi nóng, còn nghĩ tìm điểm cái gì việc vui xả xả giận, này viên vãn thanh liền tới rồi, đuổi đến sớm không bằng đuổi xảo. Này đưa tới cửa tìm ngược nơi chút giận, không không ra hết giận, thật đúng là thực xin lỗi bản thân mắt trông mong đuổi kịp tới a Lăng kỳ tuyết không có dừng lại bước chân, lập tức đi phía trước đi, thẳng đến cùng viên vãn thanh cách xa nhau mới bước mới dừng lại tới, đầu nhỏ nhi tà khí thiên, cười tủm tỉm liếc xéo viên vãn thanh. Viên vãn thanh bị lăng kỳ tuyết kia hơi mang thị huyết cười mắt nhìn chầm chầm đến ra đầu tê dại, nàng đây là muốn làm gì? Nhìn nhìn lại nàng sau lưng. Đông Phương Linh Thiên không có theo tới, Viên Vãn Thanh lại yên tâm không ít. Nghĩ đến từ 8 đại trưởng lão đến Lăng thái, đều là Đông Phương Linh Thiên ra tay, phòng Trừng Lăng Kỳ Tuyết cấp bậc cũng cao không đến chạy đi đâu. Tuy rằng nói có tin tức xưng Lăng Nhạc là Lăng Kỳ Tuyết giết chết, nhưng nàng mới không tin, Lăng Nhạc chính là nguyên tôn cấp bậc cao thủ, Lăng Kỳ Tuyết có tài đức gì giết Lăng Nhạc. Nghĩ, Viên Vãn Thanh tự tin lại gia tăng rồi không ít. Lăng Kỳ Tuyết, ngươi ngoan ngoãn đi theo thím trở về. Đến Lăng Gia từ đường lãnh cái trừng phạt, về sau chuyên môn vì Lăng Gia luyện chế đan dược, thím coi như ngươi là ở đền bù qua đi, về sau liền sẽ không lại cùng ngươi so đo ngươi lộng choáng váng thúc thúc sự. Viên Vãn Thanh tự tin đủ, nói chuyện cũng liền chung khí 10 phần, như thế không biết xấu hổ nói như là đảo cây đậu giống nhau, bùm bùn không hề áp lực liền nói ra tới. Thằng đến nàng nói xong, Lăng Kỳ Tuyết đều vẫn duy trì cười tủm tỉm bộ dáng, một chút muốn phát giận ý tứ cũng không có. Còn tưởng rằng nàng đem nàng lời nói nghe lọt được. Liên xoay eo, thẳng thắn leo, tiếp tục nói, vốn di chúng ta chính là người một nhà, thím cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi, chính là việc này thật sự là ngươi làm được thật quá đáng. Thím không giáo dục giáo dục ngươi, về sau thế nhân sẽ lên án ta lăng ra vô gia giáo, cho nên tuyết nhi, ngươi chạy nhanh cùng thím trở về bị phạt, lại chạy nhanh luyện chế một ít thăng nguyên đàn, nguyên gì đó, cấp gia tộc người trẻ tuổi tiến giai cơ hội, bất quá. Này đó đan dược dược liệu chính ngươi ra, bởi vì lăng ra liên tiếp làm vài chàng đại tăng sự, hoa rất nhiều tiền, tạm thời lấy không ra này đó dược tiền cho ngươi. Thật không nghĩ nói, thím, ngươi nơi nào tới tự tin. Nàng lời nói, nghe được lăng nhạc mấy cái góa phụ đều nghe không nổi nữa, sơn viên vạn thanh không có phát hiện, trộm sau này xúc. Những cái đó đi theo tới xem náo nhiệt mọi người, nhìn đến các di nương đều đi rồi, đống nhiên bừng tỉnh. Bọn họ như thế nào đã bị người mê hoặc đến nơi đầy tới cảng thiên hoa cung chủ làm đối, vì thế, một đám con lưng, phóng nhẹ bước chân, lặng lẽ rời đi. Lăng ra quả phụ nhóm là cảm thấy, lăng kỳ tuyết khủng bố các nàng đã linh giáo qua, không giống như là viên vãn thanh như vậy, từ biên quan trở về, cái gì cũng đều không hiểu, liền toát ra đầu đi chờ lăng kỳ tuyết và mặt. Nếu không phải viên vãn thanh oai bước lợi dụ áp chế các nàng tới, các nàng mới không muốn tranh vũng nước đục này. Lăng nhạc tuy rằng đã chết, nhưng các nàng này đó quả phụ nên co sinh hoạt phí vẫn phải có, quá nghèo khổ một chút cũng so mất mạng hảo A. Mỗi người đều là tích mệnh, các nàng cũng không ngoại lệ. Bởi vì viên vạn thanh là các nàng dẫn đầu người, đứng ở đằng trước, đưa lưng về phía các nàng, lại chính nói đắc ý, căn bản là không có chú ý tới nàng đội ngũ đang ở lặng lẽ giảm quân số. Đứng ở các nàng đối diện lăng kỳ tuyết lại là đem những người này trốn sự xem ở trong mắt cũng không nói cho viên vãn thành tiếp tục ngậm tươi cười chăm chú lắng nghe, nàng có chút trò đùa giai tưởng, nếu là viên vãn thanh quay đầu lại nhìn đến nàng người giảm quân số 2 phần 3 sau, sẽ là như thế nào thú vị biểu tình. kia viên vãn hoàn trả cho rằng ở nàng động chi lấy tình hiểu chi lấy lý giới, lang kỳ tuyết nhận thức đến chính mình sai lầm, cũng liền nói càng thêm đắc ý. Ngươi là tưởng bị chúng ta cột lấy trở về, vẫn là tưởng chính mình đi trở về đi, bất quá. Thím cảm thấy, ngươi dù sao cũng là lang gia tội nhân, vẫn là bị ta cột lấy trở về, càng thêm có thể biểu đạt ngươi thành ý. Lang Kỳ Tuyết sau khi nghe xong Viên Vãn Thanh nói sau, đột nhiên ha ha ha cười ha hả. Không thể không nói, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Lang gia từ trưởng lão đến lang thái, ở đến hắn lão bà, nói lên lời nói tới, một cái so một cái vô sỉ, một cái so một cái không cần một mặt có phải hay không cảm thấy ta nói được thực hảo, ngươi cũng đồng ý. Viên Vạn thanh một chút tự mình hiểu lấy đều không có, còn đáp ý hô phía sau tùy tùng, hai mươi lại đây, đêm này tiểu đệ tử cấp buồn phu nhân trói lại. Hô một tiếng, không có phát hiện động tính, viên bản thanh lại hô một tiếng sau, lại vẫn như cũ không có quay đầu lại ý tứ. Lăng kỳ đống nhiên liền ngừng cười, nói, ngươi nói ta là đánh ngươi má trái hào đâu, vẫn là đánh ngươi má phải hào đâu. Viên vãn thanh tươi cười liền cứng lại rồi, lăng kỳ tuyết không giống như là nói giỡn bộ dáng. Nhưng nàng vừa rồi nói nhiều như vậy, nàng đều là chăm chú lắng nghe bộ dáng, còn biểu hiện đối nàng cái này thím thực tôn kính bộ dáng. Cái này, nàng là kêu người còn trói lại lăng kỳ tuyết đâu, vẫn là kêu người tới trói lăng kỳ tuyết đâu. Đã tới rồi nơi này, nàng lại là một cái dẫn đầu người, tưởng lùi bức đã không có đường rút lui. Viên vãn thanh lại hợp với hô hai tiếng, Hai mươi lại đây trói lại cái này tiểu đệ tử. Lại quay đầu lại, phát hiện nàng phía sau người toàn bộ ngã xuống, một cái hai đều cùng chính mình làn ra có thủ án dường như, dùng ra ăn mãi kính nhi ở gái. Nàng không tạo chính là, nàng nói bốc nói phép thời điểm, lang kỳ tuyết lặng lẽ ở trong không khí rắc vân sát tán. Loại này độc phấn là nàng ban đầu đi vào thế giới này khi phối chế, đối nguyên vương trở lên cấp bậc không có một chút hiệu quả. Nàng thân thức đọc qua, Là có thể phát hiện nơi này cấp bậc tối cao chỉ có nguyên đem đỉnh, liền một phen vân sát tán sái ra, không có theo sát giải một phen hôn sát tán là nhất những người này nhân tử. Còn có một ít chạy, thuyết minh vô tâm cũng không gan cùng nàng làm đối, nàng tự nhiên cũng sẽ không khó xử các nàng. Nhưng mà, thế giới này nhất nói không chừng chính là biến cố, trước một giây còn đối không cười hì hì người, nói không chừng giây tiếp theo sẽ ở người sau lưng thọc dao nhỏ. Lăng kỳ tuyết vẫn là bổ sung vận đủ nguyên khí, hướng những cái đó đi xa bóng dáng hô to, nếu là còn nghị sống ở trên thế giới này, liền mang theo các ngươi hải tử, có xa lắm không lăn rất xa, cả đời đều không cần lại hồi lăng ra, cũng không cần nghị báo thù. nếu không, bổn cô nương không ngại cho các ngươi phục chế phục chế tám đại trưởng lao bộ dáng. Tám đại trưởng lão bộ dáng, đó chính là muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Những cái đó vốn là vô tâm cùng lăng kỳ tuyết không qua được lăng nhạc góa phụ nghe vậy, thân ảnh một đốn, hiển nhiên là nghe lọt được, lôi kéo chính mình hài tử chạy trốn so con thỏ còn nhanh. chương 166 một phen độc phấn, liền tính lăng kỳ tuyết không nhắc nhở các nàng, lấy các nàng về điểm này thực lực, cũng không dám tiến đến báo thủ A. Hiện tại lăng ra ra chủ là lăng thái, tuy rằng hắn đã chết, nhưng là hắn chính thê viên bản thanh ở hắn sau khi chết. Lấy xét đánh không kịp bưng thai không chế lăng ra tài nguyên, các nàng cũng là bị vừa đe dọa vừa dụ dỗ quải tới, căn bản không dám thiệt tình tới tìm lăng kỳ tuyết phiền thoái. Hiện giờ lăng kỳ tuyết phóng lời nói, các nàng tưởng dựa vào lăng gia này cây đại thụ, cũng là rất khó. Ở một cái tiểu di nương đi đầu hạ, đều mang theo chính mình hài tử chạy, chạy về lăng gia có thể thu thập nhiều ít là nhiều ít. Tận lực đều thu thập một ít hữu dụng, da, lăng gia lăng ra. An tĩnh sinh hoạt trên thế giới này, chờ sinh lão bệnh tử. Viên bản thanh cấp bậc cũng là nguyên đem đỉnh, có thể nhiều căng trong chốc lát, không có bị vân sắt tán an mòn. Chờ lăng kỳ tuyết nói kêu xong, nàng liền phát hiện, nàng toàn thân như là bị con kiến cắn quá giống nhau, ngứa, nhịn không được muốn đi gãi. Cái này, tâm tình của nàng ngã xuống đến đáy cốc, nguyên bản còn tự tin mười phần nàng, lập tức liền sủi lơ trên mặt đất, nhịn không được thượng chào chào, hạ cào cào càng cao, càng cảm thấy kinh hãi, Lăng Kỳ tuyết thế nhưng có thể bất động thanh sắc cấp nhiều người như vậy hạ độc, những người này nhưng cái gì đều không có nói a. Tưởng tượng đến vừa rồi nàng nói như vậy nhiều đối Lăng Kỳ tuyết bất kính nói, Viên Vãn thanh liền giảo phá chính mình đầu lưỡi tâm đều có. Không làm thì không chết a. Nhìn đây đất trảo phá làn ra nữ nhân, liền cảm thấy tâm tình rất tốt, nị mạ, quả nhiên vẫn là khó chịu thời điểm, để cho người khác khó chịu. Chính mình liền sẽ sáng lên. Chẳng lẽ chính mình là cái ngược đái cuồng? Lăng kỳ tuyết sâu kín nghĩ. Vị này thím, vừa rồi ngươi không phải nói muốn ta chuyên môn vì lăng gia luyện chế đan dược sao. Này đó độc đan đều là ta luyện chế, như thế nào? Sảng không sảng. Lăng kỳ tuyết khỏe môi hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái thiên chân vô tả tươi cười. Lúc này viên vãn thanh chết tâm đều có, cánh tay của nàng thượng đều trảo ra ba đạo sâu cạn không đồng nhất khẩu tử. Máu theo khẩu tử chảy ra, lại ngứa lại đau, nhưng nàng lại cảm thấy trên người càng ngứa, từ cánh tay vẫn luôn lan tràn đến toàn thân đi, nhìn nhìn lại rất nhiều nữ nhân liền quần áo đều xe rách, lộ ra bên trong trắng bóng một mảnh cùng với thâm không sâu cạn thiển miệng máu. Lúc này nàng mới lần đầu tiên nhìn thẳng một vấn đề, đó chính là lăng kỷ tuyết thật là đáng sợ. Bất quá, tưởng hối hận gì đó, cũng không còn kịp rồi. Hơn nữa nàng căn bản là không có lựa chọn. Cái kia làm nàng tới tìm lăng kỳ tuyết phiền thoái người cũng cao thâm khó đoán, nếu là đắc tội hắn, phỏng trừng nàng cũng là chết. Dù sao đều là chết. Một mặt bi thương xẹn qua nguyên vạn thanh khuôn mặt, nàng biết, nàng nhân sinh đến cùng. Nơi này có rất nhiều đều là tiểu hài tử, chỉ là nhân các nàng mẫu thân xúc động, mới bị kéo đến nơi này tới, thừa nhận rồi nàng vân sát tán mang đến thống khổ. Tuy rằng nàng không phải thánh mẫu, nhưng mà... Bởi vì đại nhân chi gian ân đoán liên lụy đến hài tử, lăng kỳ tuyết vẫn là làm không được. liền lên tiếng nói, niệm các ngươi còn phải nuôi nấng hài tử phân thượng, có muốn chạy có thể đến ta trước mặt tới phát một cái độc thể nói, về sau đều không được cùng ta lăng kỳ tuyết làm đối, càng không thể thông qua bất luận cái gì bí pháp tới ám sát, thương tổn ta lăng kỳ tuyết, nếu không liền trời đánh ngũ lôi hoành, hài tử chết thảm. Nếu là có tâm liền một đám tới, ta sẽ cho các ngươi giải dược. Nếu là chấp mê bất ngộ lăng kỳ tuyết dừng lại, một đôi sắc bén đôi mắt nhìn quét đám người một vòng, thanh âm bổng phi giáng xuống mấy cái độ C. Nếu là chấp mê bất ngộ, buồn cô nương không ngại trợ giúp các ngươi sớm ngày cùng tám đại trưởng lao đoàn tụ. Nàng lời nói vừa ra, phía dưới liền có rất nhiều người nâng hải tử thế ngã lộn nhào phủ phục đến nàng dưới chân. Đầu tiên là dập đầu, lại gian nan dơ lên bốn căn ngón tay, gian nan nói, ta hai mươi thể với trời. Về sau ta cùng với ta con cháu đều sẽ không lấy bất luận cái gì phương thức, bất luận cái gì bí pháp tới tìm lăng kỳ tuyết báo thủ, nếu không trời đánh ngũ lôi hoành, không chết tử tế được, ta. Nói đến hải tử, nàng liền do dự, không có một cái mâu thân nguyện ý lấy chính mình hải tử thể. Ân Lăng kỳ tuyết kéo lớn lên âm cuối như là đến từ địa ngục đùa đòi mạng giống nhau, sợ tới mức người nọ chạy nhanh đem dư lại đến lời thề một hơi nói xong, hô hô. Tuy rằng lấy đến từ tới thể không tốt, nhưng vì giữ được hài tử tánh mạng, vẫn là không cần vi phạm lăng kỳ tuyết hảo. Nói nữa, chỉ cần không vi phạm lời thề, như vậy lời thề cũng liền cùng cấp với không có tác dụng. Sau đó, ở trước mắt bao người, lăng kỳ tuyết đem giải dược cho nàng. Giải dược dựng sao thấy bóng phát huy hiệu quả, người nọ liền nhảy mang nhảy mang theo hài tử chạy, nói giỡn, nếu là ai không có mắt lại lần nữa đắc tội lăng kỳ tuyết. Phòng chừng về sau liền không có như vậy dễ nói chuyện. Có một cái đi đầu, thực nhanh có cái thứ hai, người thứ ba tiến lên đây thể cầu lấy giải dược, sau đó tung ta tung tăng lăn đi. Nhìn một đám hải tử tung tăng nhảy nhót rời đi, lang kỳ tuyết âm thầm may mắn, cũng may trong thế giới này có thiên địa phát tắc, có lời thể cái này dùng tốt đồ vật, bằng không, nàng phải đại khai sắc giới, chẳng sợ hải tử cũng ngoại lệ. Thế giới đi người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng chỉ còn lại có viên vãn thanh cùng liên can thị vệ chờ mười cái người. Lăng kỳ tuyết cười lạnh, trước kia nàng tại đẳng cấp thấp hèn khi đều không có cùng những người này túi đầu quá. huống chi khi hiện tại, nàng cấp bậc đề cao, muốn bóp chết những người này một giây sự. Nàng không đi tìm những người này phiền thoái, những người này ngược lại ba lần bốn lượt khiêu khích nàng nhẫn lại, Thật đúng là cho rằng lao hổ không phát huy, khi ta là bệnh miêu. Thím, vừa rồi ta hỏi qua ngươi. Là trước đánh má trái vẫn là má phải, ngươi không trả lời ta. Viên Vạn thanh bị lăng kỳ tuyết thị huyết ánh mắt sợ hãi, ấp ấp úng nói không ra lời. Không, không cần đánh. Hiện tại biết sợ hãi, vừa rồi hùng dũng ai vệ trước hiên ngang uy phong tự tin chạy đi đâu. Lăng kỳ tuyết đáp lại viên Vạn thanh chính là một cái trưởng trực tiếp đánh vào nàng má trái thượng, tả hữu tả hữu, trước tả sau hữu sao. Thanh thúy bàn tay khắc ở trên mặt thanh âm đem chung quanh thị vệ đều dọa choan váng, không nghĩ tới lăng kỳ tuyết thật đúng là đánh, viên vãn thanh chính là nàng trưởng bối A. Nếu là lăng kỳ tuyết được biết bọn họ giờ phút này tâm tình, có lẽ còn sẽ cười nhạo, tám đại trưởng lao bối phận lớn hơn nữa, nàng cũng không có bởi vì là trưởng bối liền thủ hạ lưu tình. Trưởng bối, sẽ quan tâm hậu bối mới là trưởng bối. Những người này, một đám chỉ nghĩ như thế nào ở trên người nàng bóc lột chỗ tốt. Xem như cái gì trưởng bối. Bang, thanh thúy vỗ tay lại lần nữa khắc ở viên vãn thanh trên mặt. Viên bãn thanh nơi nào còn có vừa rồi đắc ý, lạnh run thân thể cuộn tròn đến cùng nhau, lăn ở cho bụi phát phát đường cái thượng, một thân màu vàng nhạt quần áo cũng làm dơ, hai cái khuôn mặt xưng đến lao cao, chật vật không thể lại chật vật. Bọn thị vệ cũng là sợ hãi, chạy nhanh xin tha, lớn nhỏ một tỷ cầu tha thứ, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Một nhà già trẻ sinh kế đều ở chúng ta trên người, không nghe lăng phu nhân nói liền sẽ bị đá ra lăng ra, chúng ta quá yêu cầu công tác này tới dưỡng ra xuống tạm. Dưỡng ra sống tạm. Nói được so sướng đến dễ nghe. chương 167 hối hận đan sen. Nếu là vừa mới nàng không có đánh viên vạn thanh hành động, chỉ sợ những người này còn ở quan vọng bên trong, chỉ cần là ai mạnh liền đem cảnh ô lưu vứt cho ai. Hiện tại mới quy phục. Một phen hồn sát tán sái ra, không ra ba giây đồng hồ, mọi người đều thất khiếu đổ máu mà chết, bao gồm viên văn thanh, chết tương thê thảm. Thật ghê tởm. Lăng kỳ tuyết chán ghét để chân liền phải rời đi, có phải hay không trở về kêu một ít người tới thanh trắng đâu. Rốt cuộc nơi này khoảng cách thiên hoa cung thân cận quá, vạn nhất thi thể hư thối, một trận gió thổi hướng thiên hoa cung, xú vị khó nghe. Xa xa liền nhìn đến bình vẻ mặt nôn nóng hướng bên này đi. Nhìn dáng vẻ cũng không biết là chuyện khác vẫn là lo lắng nàng. Lăng kỳ tuyết có khuynh hướng người sau, bởi vì đang xem đến lăng kỳ tuyết khi, nàng trên mặt rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lăng khí tuyết sau này mới đi ra một bước, phía sau một trận hàn ý đánh út lại, phản xạ có điều kiện ngũ hành kiếm tế ra, nắm chặt xoay một cái thân, mũi kiếm quét ngang, quét về phía nàng cảm thấy nguy hiểm nguyên mà. Nhưng mà, nàng sau lưng rông tuyết, cái gì cũng không có nhìn đến. Chẳng lẽ là ảo giác? Lăng kỳ tuyết lắc đầu, không giống, vừa rồi kia cổ cảm giác thập phần rất thật, nếu chỉ là ảo giác, là không có khả năng sẽ cảm thấy kia cổ hàn ý xâm nhập lưng, tùy thời đều có thể đem nàng nháy mắt hạ gục giống nhau. Vừa rồi, nàng sau lưng nhất định có người, vẫn là cái cao thủ, còn nghĩ muốn nàng mệnh. Nàng tự nhận là tốc độ đã rất nhanh, người này cư nhiên có thể ở hô hấp gian liền chơi biến mất, có thể thấy được hắn chân pháp cũng là thực mau bằng không chính là hắn cấp bậc rất xa cao hơn nàng cấp bậc. Lăng Kỳ Tuyết không dám có chút lơi lỏng, ngưng thần mín thở, đem thần thức triển khai đến lớn nhất, ra quét đối phương hơi thở. Quả nhiên, nàng cảm giác được sau lưng có một đạo như có như không hơi thở, nói vậy chính là cái kia cao thủ. Đột nhiên vừa quay đầu lại, Lăng Kỳ Tuyết nhìn đến một cái khô quắt lão nhân. Cái này lão nhân cùng lần trước ở phòng đấu giá cùng nàng đoạt Thiên Thạch lão nhân cơ hồ là một cái giả dạng. Nếu không phải màu đen áo tràng hạ mặt quá mức khô quát, so lúc trước cái kia lão nhân còn muốn khô gầy, như là từ trong địa ngục bò ra ưu hồn, nàng còn tưởng rằng đây là cùng cá nhân. Không phải cùng cá nhân, lại có cùng cái phiền tói tìm tới nàng. Lăng kỳ tuyết vận khởi gió xoáy vô ảnh chân pháp, nháy mắt liền thối lui mấy mét. Lão nhân cũng không phải ăn chay, lăng kỳ tuyết động nháy mắt, hắn dưới chân cũng động, cơ hồ là đồng bộ lăng kỳ tuyết xoay người, lại lần nữa dán đi lên. Theo sau, màu lam thủy nguyên lực trưởng ngưng tụ nơi tay, chậm rãi biến thành một cái thật lớn băng bàn tay, hướng Lang Kỳ Tuyết nên diện đánh tới. Lần trước cái kia lão nhân thực lực ở Nguyên Tôn hậu kỳ, cùng Đông Phương Linh Thiên là một cái cấp bậc, Lang Kỳ Tuyết có vượt cấp nhìn thấu đối phương thực lực bản lĩnh, liếc mắt một cái nhìn ra cái này lão nhân cũng là Nguyên Tôn hậu kỳ, so với lần trước cái kia lão nhân chỉ cao không thấp. Những người này thật đúng là âm hồn không tan a. Lang Kỳ Tuyết cũng là say. Tuy tiện tán cái bước đều có thể tràn ra một đống trà xanh bị ảo tới, chiến đấu thắng lợi sau, cao thủ lại xuất hiện, những người này liền không thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao. Bất quá, hỏi về hỏi, nàng trong lòng vẫn là thực minh bạch những người này là không có khả năng ngừng nghỉ. Thiên đố anh tài, ngay cả ông trời cũng ghen ghét có tài hoa người, huống chi là cá nhân, người ghen ghét tâm càng trọng. Lăng kỳ tuyết ra mặt rất dày tự luyến một phen, sau đó ngưng tụ kỳ tinh thần hết sức chăm chú đối phó lão nhân như nước với lửa lăng kỳ tuyết lần đầu tiên đem hỏa cầu coi như phòng ngự dùng màu lam băng bàn tay ở tiếp xúc đến lăng kỳ tuyết ngưng tụ ra hỏa cầu sau tầng ngoài nhanh chóng hòa tan trở thành thủy ở cực nóng bốc hơi hạ hóa thành một tầng màu trắng sương mù ở trong không khí bốc hơi nhưng càng nhiều thủy trực tiếp đem hỏa cầu ngoại tầng tát phát ra phụt tắt hỏa thanh âm lão nhân là nguyên tôn hậu kỳ cao thủ mà nàng mới là nguyên vương trung kỳ Hỏa cầu thực mo đã bị thủy nguyên lực trưởng dập tắt. Tiểu nhất hào băng bàn tay không hề lực cản chiều lăng kỳ tuyết phi phát lại đây, chỉ cần đánh chúng, không chết tức thương, trọng thương. Gió xoáy vô ảnh chân pháp bước ra, lăng kỳ tuyết thân hình lấy một cái không thể tưởng tượng hình dạng hướng một bên tránh ra, băng bàn tay đánh vào nàng nguyên lai đứng ở đến địa phương, bình thản đường cái thượng tạp ra một cái động lươn tới. Lão nhân trong mắt hiện lên một tia không thể tin tưởng, hắn cấp bậc là nguyên tôn hậu kỳ. Chỉ kém một bước liền có thể tới đỉnh, mà theo thám tử hồi báo, lăng kỳ tuyết cấp bậc bất quá nguyên vương trung kỳ, hắn tử đắc ý băng bàn tay như thế nào không có một trưởng đem lăng kỳ tuyết trụ chết. Một kích không trúng, lão Nhân ngóc đầu trở lại, hai chương tương đối, ở khẩu quyết thúc dục hạ, một cái so vừa rồi cái kêu bàn tay lớn hơn nữa bàn tay ở hắn hai tay gian chuyển động. Lăng kỳ tuyết cũng không ngồi chờ chết, phía trước đông phương linh thiên cho nàng rất nhiều độn không phù. Nàng một bên ngưng tụ ra hỏa cầu, một bên chuẩn bị dùng độn không phù hướng bệnh đầu mùa cùng phương hướng bỏ chạy. Nguyên tôn hậu kỳ thực lực cùng nguyên vương trung kỳ kém không ngừng một chút, lần này, hỏa cầu bị lao nhân băng bàn tay dây diệt. Lăng kỳ tuyết đồng thời mượn độn không phù độn đến 20 m có hơn. Vị trí này, cùng bình nhạc tới rồi vị trí chỉ kém một bước khoảng cách, nàng lôi kéo bình nhạc liền chạy. lão nhân liên tiếp hai trưởng đều thất bại, tức giận đến lỗ mùi ưa ra hỏa. Hắn một cái nguyên tôn hậu kỳ cao thủ, như thế nào liền một cái nguyên vương trung kỳ tiểu nữ hài đều đánh không đến. Nếu là truyền gia đi, mặt mũi của hắn ở đâu? lão nhân đại chịu kích thích, gầm lên giận dữ, đòn sát thủ tế ra, miệng niệm khẩu quyết, bàn tay hư không đánh ra mấy cái tay kết. Ngay sau đó, lăng kỳ tuyết cảm thấy nàng quanh thân không khí tựa hồ trở nên sền sệt lên, đang muốn chạy ra bước chân như là bị dây thừng vây khốn dường như bảo trì một cái tư thế thật lâu mới bán ra đi. Lĩnh vực Lăng kỳ tuyết hoàng hốt, đã sớm nghe nói có loại tu luyện lĩnh vực công pháp, tu luyện giả một khi tu luyện ra thuộc về chính mình lĩnh vực, như vậy ở cái này trong lĩnh vực, hắn chính là vương, muốn làm gì thì làm vương. Mà lao nhân này, cư nhiên chính là loại người này chung một cái. Lao nhân thấy lĩnh vực đem lăng kỳ tuyết giam cầm trụ, tay trái vừa lật, một phen băng cung xuất hiện ở lòng bàn tay, kéo mang cung. Mùi tên tiêm thẳng chỉ lăng kỷ tuyết trái tim vị trí. Mà lúc này, bình nhạc đang ở tới rồi phương hướng, đem lão nhân nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt, sắc mặt đại biến, cũng không biết nơi nào tới sức lực. Một tiếng khét đều, mắt sắc nhanh tay liền nghiêng thân tre ở lăng kỷ tuyết sau lưng. Này đó động tác hoa nàng rất lớn sức lực, mới ngăn trở lăng kỷ tuyết phía sau lưng, lão nhân băng tiễn liền sỏ xuyên qua nàng trước ngực, mũi tên không có dừng lại. Thẳng tóc bắn chúng lăng kỳ tuyết phía sau lưng trái tim vị trí. Nhưng bị bình nhạc một chán, mũi tên tốc độ đã chịu cản trở, chỉ là tra tiến một chút làng ra, không có tạo thành đại tổn thương. Nhưng này cũng làm lăng kỳ tuyết quá sức. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, này một loạt động tác chỉ phát sinh ở nháy mắt. Lăng kỳ tuyết vận bất quá thân thể cũng có thể cảm giác được bình nhạc bị thương thực trọng, một mặt ấm áp bí mật mang theo hận ý dùng tới trong lòng. Ấm chính là. Bình nhạc chỉ là nàng mua trở về một cái tiểu nha hoàn, lại chịu lấy mệnh tương bác tới cứu nàng. Hận chính là, nhiều người như vậy, một đám ước gì nàng chết, nàng lại làm sai cái gì. Từ lăng ra đến bùi ra, lại đến hoàng gia, nàng từ đầu tới đuôi đều chỉ là tự bảo vệ mình, cũng không có tự động treo chọc những người này, những người này muốn chơi phải không, vậy chơi một phen đại. chương 168 mà độn, cái này lĩnh vực là tương đối yên lặng trong lĩnh vực không khí cùng bên ngoài không khí là không lưu thông. Lăng kỳ tuyết như là không cần tiền dường như hướng trong không khí giải thuốc bột, loại này thuốc bột, là nàng ở bí cảnh được đến dược liệu luyện chế ra tới, là diệt nguyên tán trung cơ bản, đừng nói nguyên tôn hậu kỳ, liền tính là đại la thần tiên, tại đây loại thuốc bột trước mặt, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn lại không hề biện pháp, không có nàng độc môn giải dược, chỉ có thể chờ chết. Nhưng loại này độc dược quá nghịch thiên. Chế tác dược liệu cũng phi thường quý hiếm, lang kỳ tuyết đoạt được cũng không nhiều lắm, lại vẫn là không hề giữ lại đều giải ra tới. Ở cái này 20 lập phương trong lĩnh vực, độc phấn có thể hình thành một đoàn độc không khí thậm chí là độc vân, đem lão nhân độc chết. Độc phấn xái ra nháy mắt, trong lĩnh vực không khí liền tràn ngập ra một tầng màu đen sương ngủ, đây là khói độc. Lão nhân dù sao cũng là thượng tuổi lão nhân tinh, thấy thế cảm giác không ổn, lập tức hủy bỏ lĩnh vực, không khí lưu thông. Độc phấn hình thành độc vân nhanh chóng tản ra ở trong không khí Nhưng lại tập trung nhìn vào Nơi nào còn có lăng kỳ tuyết cùng bình nhạc thân ảnh Chỉ nhìn đến rông tuyết đường cái Cùng với đường cái hai bên bị kinh phi loại nhỏ phi hành mà thú a lão nhân khí nổi điên Hắn nguyên tôn hậu kỳ thực lực Cư nhiên là một cái nguyên vương trung kỳ nhược nữ tử đào tẩu Nếu là việc này ngoại chuyện Thanh danh tẫn hủy Tường hắn thiên diệt tổ chức lần đó ra nhiệm vụ không phải viên mãn Nhưng tiếp được lăng kỳ tuyết nhiệm vụ sau, bọn họ nguyên vương hậu kỳ sát thủ bị lăng kỳ tuyết giết chết, nguyên tôn hậu kỳ cao thủ cũng bị phương đông lăng thiên thần thức công kích thành ngốc tử. Hắn ngồi canh lâu ngày, thật vất vả bắt được đến một cái phương đông lăng thiên không ở, lăng kỳ tuyết một mình ra ngoài cơ hội, lại vẫn là làm lăng kỳ tuyết chạy. Tức chết hắn. lão nhân nghĩ nghĩ, trốn đến đường cái biên bủi cỏ trung ẩn núp lên, vạn nhất lăng kỳ tuyết không có chạy xa chỉ là che giấu đi lên. Hắn cũng hảo tới cái đánh lén Mà lúc này lăng kỳ tuyết Đang ở hắc cám ngầm Ngồi dưới đất, ôm đã lâm vào hôn mê bình nhạc Phục nguyên đan một phen một phen hướng miệng nàng tác Lão nhân lĩnh vực một giải trừ Nàng liền lập tức dùng kim chuột thổ độn ôm bình nhạc hướng ngầm bỏ chạy Bởi vì thổ địa có che chắn thần thức công năng Hơn nữa kim chuột thổ độn đặc đặc thù công năng Nguyên lai toàn trống không thổ sẽ hồi phục nguyên dạng Tin tưởng lão nhân một chốc một lát cũng tìm không thấy các nàng Đang tiếc nàng kim chuột thổ độn chỉ tu luyện tới rồi tầng thứ hai, chỉ có thể độn tiến ngầm dọc 10m, nằm ngang trăm mét khoảng cách, còn không thể mượn này độn xoay chuyển trời đất hoa cung, bằng không, liền không cần trốn ở chỗ này a. Nếu luyện đến 10 tầng sau, liền có thể độn đến cây số ở ngoài khoảng cách. Lăng Kỳ tuyết một bên cấp bình nhà quy thực phục nguyên đan, một bên hạ quyết tâm, trở về về sau nhất định phải tăng mạnh kim chuột thổ độn tu luyện. An xong phục nguyên đan, Bình nhạc tái nhợt sắc mặt khôi phục một chút huyết sắc, nhưng còn không có tỉnh lại. Lăng kỳ tuyết có rất nhiều kiên nhẫn, dù sao lão nhân tìm không thấy nàng, nàng hỗn độn thế giới có đồ ăn có thủy, có bình nhạc yêu cầu đang ăn dược, cũng không vội mà đi ra ngoài. Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, ít nhiều này lịch thiên độc dược, bất quá, luyện chế loại này độc dược nguyên dược liệu quá quý hiếm, nàng ở bí cảnh được đến dược liệu nhiều nhất chỉ đủ luyện chế một phen độc phấn, về sau muốn lại dùng phải càng cẩn thận. Nhưng Lăng Kỳ Tuyết cũng không đáng tiếc, mấy thứ này vốn dĩ chính là dùng để cứu mạng, một lần không cần mệnh liền không có, dùng xong rồi trước đem mệnh ôm lấy, nói không chừng về sau còn có thể tìm kiếm thay thế phẩm. Lăng Kỳ Tuyết không nổi, đơn giản từ hỗn độn thế giới móc ra một trương thảm lông, đỡ bình nhạc ngủ hạ, chính mình tắc ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, tiến vào tu luyện trạng thái. Ở cái này thổ trong đậu, thổ thuộc tính nguyên khí hơi thở đặc biệt nồng đậm. Lăng kỳ tuyết lựa chọn tu luyện thổ thuộc tính nguyên khí công pháp. Hai cái tiểu chu thiên hoàn thành sau, Lăng kỳ tuyết từ trong nhập định tỉnh lại, Nghị thầm nói, kim mục thủy hỏa thổ, Trừ bỏ kim, mặt khác tu luyện công pháp ta đều có, Về sau còn phải tìm kiếm ra một bộ tu luyện kim loại tính công pháp, Tăng mạnh ngũ hành đồng tu mới là Năng cũng minh bạch, tốt công pháp khả ngộ bất khả cầu, Hết thể còn phải xem cơ duyên. Tỉnh lại sau, Lăng kỳ tuyết xem xét bình nhạc thương thế. Ở phục nguyên đan dưới tác dụng, miệng vết thương đã hảo đến không sai biệt lắm, có thể là mất máu quá nhiều làm cho suy yếu, còn không có tỉnh lại. Lăng kỳ tuyết tử hỗn độn thế giới lấy ra một chén nước tới, nhẹ nhàng ngâng dậy nàng, cho nàng nguy hạ. thủ trong động này hai người không nổi nhưng trên mặt đất, phương đông lăng thiên đã gấp đến độ nổi trận lôi đình. Thiên hoa cung tổng bộ đại sảnh, phương đông lăng thiên ngồi ở chủ vị thượng, mày rầm nhữ chặt, một trương hàn tuấn mặt mang báo tắp trước thịnh nộ nghiêm nghỉ nhìn quét phía dưới. Tuổi đại lão mạnh túi đầu đứng ở phương Đông Lăng Thiên trước mặt, không dám nói lời nào. Trước kia, phương Đông Lăng Thiên thực lực so với hắn thấp, lại hơn nữa tuổi quan hệ, đối phương Đông Lăng Thiên mệnh lệnh, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ rửa theo ý nghĩ của chính mình tới. Nhiên, hiện giờ phương Đông Lăng Thiên cấp bậc đã vượt qua hắn, hơn nữa hắn ở Hải Chu Quốc tôn quý thân phận, Lão mạnh cũng không dám nữa lô mãng. Thậm chí bắt đầu vì trước kia lần đó ở trong Hoàng Cung không có nghe Phương Đông Lăng Thiên chỉ huy giết chết Lăng Nhạc mà hối hận. Lục Sa cũng là túi đầu quỳ trên mặt đất, một tiếng không dám cổ họng Hôm nay Lăng Kỳ Tuyết cùng Phương Đông Lăng Thiên phát sinh không thoải mái sau, hắn không có kịp thời đuổi theo đi, mà 6 đại cao thủ chung hai cái bởi vì cấp Phương Đông Lăng Thiên thua nguyên khí, còn lại khôi phục trùng dư lại 4 cái được đến Lăng Kỳ Tuyết đưa nguyên tôn cấp bậc thuần nguyên đan sau, thương lượng một chút. Có ba cái đã tiến vào tu luyện trạng thái, độc dư lại lão mạnh một mình chân bãi, chờ hắn nhớ tới đuổi theo đi, lăng kỷ tuyết sớm đã không thấy người. Lăng kỷ tuyết đi ra ngoài khi, lão mạnh không có chú ý, cũng không có theo sau. Phương Đông lăng thiên nguy hiểm nheo nheo mắt, là thật sự không có chú ý vẫn là cố ý không đi chú ý, vậy chỉ có chính hắn mới biết được. Lăng kỷ tuyết đi ra ngoài sau đó không lâu. Lục Sa cùng hắn báo cáo lăng thái phu nhân viên vãn thanh dẫn người tiến đến nháo sự kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Chờ hắn nghe xong quá trình lại đi ra ngoài, lăng kỳ tuyết đã không thấy bóng dáng, hắn ở sơn môn cách đó không xa thấy được viên vãn thanh đám người thi thể, hiện trường còn có đánh nhau dấu vết, cùng với cái kia hô to. Lục Sa đang nghe đến viên vãn thanh dẫn người nháo sự tin tức sau, liền trước tiên tra được những người này tư liệu, biết được các nàng không phải lăng kỳ tuyết đối thủ. Viên vãn thanh chết ở hiện trường, nhưng lăng kỳ tuyết lại không thấy, hiện trường còn một mảnh hỗn loạn, lăng kỳ tuyết đi nơi nào. Thiên hoa cung phái ra đại lượng môn đồ đi ra ngoài tìm kiếm, chỉ cần là có thể nghĩ đến lăng kỳ tuyết Thái đi địa phương, bọn họ đều đi tìm một lần. Phương Đông lăng thiên cũng tự mình đi ra cửa tìm một ngày, cho đến trạng vạng thập phần, thiên nhan ám sắc, hắn mới trở về, bị đóng tại thiên hoa cung môn nhân báo cho, lăng kỳ tuyết còn không có trở về liền nổi trận lôi đình, Ngươi lên, chạy nhanh đi Nam Lang Quá Hoàng Cung điệu một chi quân đội tới, trợ giúp cùng nhau tìm Tuyết Nhi, nếu là Tuyết Nhi ra chuyện gì, ngươi cũng không cần đã trở lại. Đông Phương Linh Thiên cả giận nói, chạy một ngày, hắn tích thủy chưa thấm, tiết hầu lại làm lại sáp, nói chuyện thanh âm thập phần khẳng khẳng. Trước 169 Tuyết Nhi mất tích, lục xa sợ hãi đứng lên liền ra bên ngoài chạy, mấy ngày này cùng Lăng Kỳ Tuyết ở chung. Hắn cũng là thực thích Lăng Kỳ Tuyết sảng khoái không làm ra vẻ tính cách, đối Lăng Kỳ Tuyết, hắn là thật sự lo lắng. Mới chạy vài bước, đã bị mặt sau lão mạnh tiêu ở, từ từ. Đông Vương Linh Thiên nhíu chặt mày không vui nhảy lên một chút, cái này lão mạnh muốn làm gì? Nếu là nói không nên lợi một cái làm hắn vừa lòng lý do, cũng đừng trách hắn không niệm nhiều năm chủ tớ tình cảm. Lão mạnh như là nhìn thấu Đông Vương Linh Thiên không vui, mở miệng nói: Nam Lăng Quốc chủ hận không thể Lăng Cô Nương sớm chết, hắn như thế nào sẽ thiệt tỉnh thực lòng mượn binh cho chúng ta, nói không chừng mặt ngoài phái binh, trên thực tế người của hắn ở gặp được Lăng Cô Nương trước tiên liền sẽ đối nàng bất lợi, vì Lăng Cô Nương an toàn suy nghĩ, Lao Mạnh cảm thấy vẫn là không cần đi theo Nam Lăng Quốc Hoàng gia mượn binh. Lão Mạnh nói có lý, Đông vương Linh Thiên vừa nghe, cũng cảm thấy chính mình quan tâm sẽ bị loạn, thế nhưng không đem như vậy quan trọng mấu chốt nghĩ đến thiếu chút nữa liền hại lăng kỳ tuyết. Lòng tràn đầy tự trách, chính là, không cùng nam lăng quốc ngự bình, hắn thiên hoa Cung nhân thủ lại không đủ. Đông Vương Linh Thiên lần đầu tiên cảm thấy nhiều năm như vậy hoang phế, thế nhưng không đem thiên hoa Cung phát triển trở thành vì nam lăng quá đệ nhất đại môn phái thế lực, tạo thành hôm nay không người nhưng dùng hậu quả. Bất quá, gần tự trách vài giây, hắn liền hồi phục thanh minh, trước mắt không phải tự trách thời điểm, quan trọng nhất chính là nghĩ cách tìm được lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết tốt nhất bằng hưu chính là Nam Cung Ngọc, hắn đã phái người đi thỉnh Nam Cung Ngọc hỗ trợ, còn có ai là đáng giá tín nhiệm đâu. Lúc này, ngay cả chính mình bên người người đều không nhất định tin được. Ngôi chờ chết không phải biện pháp, Đông Phương Linh Thiên đứng lên liền đi ra ngoài, gấp đến độ lục xa chạy nhanh đứng ở hắn trước mặt, cầu xin nói, chủ tử ngươi vẫn là ăn trước điểm đồ vận, bổ sung thể lực lại đi tìm Lăng Cô Nương đi, vạn nhất xảy ra tình huống như thế nào cũng hảo có tinh lực ưng đối a. Đông Phương Linh Thiên đẩy ra lục xa liền đi, cái này mấu chốt thượng, hắn nơi nào có tâm tình ăn cái gì? Nếu là thời gian A có thể đảo hồi, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem hắn bệnh tình nói cho lăng kỳ tuyết, miễn cho nàng tâm tình không hảo ngoại đi. Nếu nàng có cái bất chắc, hắn cũng không có dũng khí sống thêm trên thế giới này. Nghĩ đến này, Đông Phương Linh Thiên một cái giật mình, hắn như thế nào sẽ tưởng như vậy không may mắn nói? Phi phi phi! Miệng quả đen! Từ nơi nào mất đi liền từ nơi nào tìm trở về. Đông Phương linh thiên lại lần nữa đi vào lăng kỳ tuyết xảy ra chuyện hiện trường. Hiện trường bởi vì ban ngày người đến người đi có rất nhỏ phá hư dấu vết. Nhưng đường cái trung ương cái kia hố to quá mức dò người. Hắn đi qua đi ngồi sổm hố to bên. Tưởng tượng thấy lớn như vậy một đạo lực đạo tập kích mà đến. Lăng kỳ tuyết hao phí bao lớn nguyên khí mới tránh thoát đi. Sắc trời một tấc tấc cám xuống dưới. Trên trời cuối cùng một tia ánh sáng trung bị hắc ám cắn nuốt, vô biên trời cao, không có đầy sao điểm điểm, không có một tia phòng, chỉ có một trận oi bức, còn có không khí chung hỗn hợp nhàn nhạt người chết khí vị. Viên vãn hoàng trả vẫn duy trì trước khi chết cuối cùng một giây trung động tác trạng thái. Ở Nam Lăng quá này bốn mùa như xuân ấm áp quốc gia đã bắt đầu phát ra số vị. Đông Phương Linh Thiên chán ghét tế ra một phen hỏa, đêm này đó lệnh người buồn nôn thi thể thiêu. Thi thể châm tẫn, đi theo phía sau lục xa mắt sắc phát hiện, nguyên lai viên vạn thanh thi thể dừng lại địa phương, có một khối ánh vàng rực rỡ kim bài, đi qua đi nhặt lên tới vừa thấy, thế nhưng là tượng trưng lăng ra ra chủ thân phận thân phận bài, phía dưới, còn trọng điệp đẹ nặng một khối đại tướng quân binh phủ. Cẩn thận thu hảo, chuẩn bị chờ lăng kỳ tuyết trở về liền giao cho nàng. Sắc trời ám xuống dưới, mất đi thái dương ánh sáng, độ ấm dần dần giảm xuống. Đông phương linh thiên như cũ người mặc đơn bạc ngồi sổn hồ to. Màu vàng bụi đất đứng ở hắn màu đen áo gấm thượng, đem nguyên bản không nhiễm một hạt bùi hắn làm cho dơ hề hề. Luôn luôn ái sạch sẽ hắn coi như không biết, nhắm hai mắt, ở trong lòng một lần một lần diễn luyện lăng kỳ tuyết tránh thoát khi lộ tuyến, cùng với đủ loại khả năng. Đột nhiên, hắn mắt mở, như nửa đêm hai tròng mắt tại đây đen nhánh ban đêm, có vẻ phá lệ trong suốt sáng trong, ánh mắt rặng rỡ. Phảng phất có thể xuyên thấu này đêm tối giống nhau. Hắn đột nhiên liền đứng dậy, đi vào lăng kỳ tuyết cuối cùng bị lão nhân giam cầm địa phương, lại lần nữa ngồi xổm xuống đi, tay phải đầu ngón tay vừa động, một thốc tiểu ngọn lửa xuất hiện ở đầu ngón tay chỗ, đốt sáng lên này đêm tối. Lăng kỳ tuyết bí mật chưa từng giấu dếm với hắn, đi vào nơi này, hắn liền cười, nơi này thổ điệu động quá, tuyết nhi nhất định là thổ độn. Bất quá là không dám xác định trên mặt đất an toàn mới chậm chạp không chịu ra tới. Hắn liền biết hắn tuyết nhi băng tuyết thông minh, là sẽ không như vậy dễ dàng bị địch nhân chiến thắng. Tiểu phôi đàn, làm hắn bạch bạch lo lắng. Trong miệng oán nghiệm, trong lòng lại là rơi xuống một khối tảng đá lớn, tuyết nhi không có việc gì. Nàng không có việc gì, hắn lại có việc. Trong đêm đen, đông Vương linh tiên giữa mày nhỏ không thể nghe thấy hiện lên một màn phiên muộn, nàng sau khi trở về vẫn là đêm thật là tình huống cùng nàng nói hay không tiếp tục cũng tùy nàng liền. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn cần thiết đối nàng thẳng thắn thành khẩn. Đông phương linh thiên dứt khoát làm lục xa trở về nấu cơm, chuyển đến ghế dựa, ngồi ở chỗ này chờ. Vẫn luôn tránh ở chỗ tối lao nhân thấy thế, lắp bắp kinh hãi, đông phương linh thiên thủ tại chỗ này làm gì, hắn như thế nào còn có cơ hội đối lăng kỳ tuyết xuống tay. Hắn sống mấy ngàn năm, cũng không phải kiến thức hạn hẹp hạ người, lăng kỳ tuyết sau khi biến mất Hàn hướng thiên hoa cung phương hướng đuổi theo qua đi, không có tìm được người, tưởng tượng liền minh bạch trong đó đạo lý, lăng kỳ tuyết cư nhiên sẽ thổ độn. Mới qua đi một giây đồng hồ, hảo hảo hai người giống như là hư không tiêu thất giống nhau, không thấy bóng dáng, nguyên lai là thổ độn. Nhưng một cái thực lực không cường tiểu nữ hải, có thể độn trốn thâm, hơn 10 mét đã không tồi. Tường một trường ngoanh khai thổ địa đem lăng kỳ tuyết nhảy ra tới, lại sợ động tĩnh quá lớn đưa tới những người khác. Cuối cùng làm cho thất thủ. Lão nhân quyết định tới cái ôm cây lợi thỏ. Lần này, vì thiên diệt tổ chức vinh dự, hắn như thế nào cũng không thể thất thủ. Chỉ cần lăng kỳ tuyết vươn một cái đầu, hắn liền một trường trục chết. Nhưng nhìn đến đông phương linh thiên rất có đánh đánh lâu dài tư thế. Lão nhân lại do dự, hắn vẫn là đi về trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi lại đến. Hắn đồng bạn là bị đông phương linh thiên trọng thương biến thành ngốc tử. Hắn mới không cần dẫm lên vết xe đổ biến thành mỗi người đều phỉ nhổ ngốc tử vẫn là sấn đông vương linh thiên không chú ý lặng lẽ rời khỏi đi nhiệm vụ lần sau còn có cơ hội lão nhân mới động đông phương linh thiên so với hắn càng mau thân hình chợt lóe tre ở lão nhân phía trước thanh âm lanh giống như một khối vạn năm hàn băng ta thiên hoa cùng cũng không phải là người muốn tới thì tới muốn đi thì đi muốn chạy không dễ dàng như vậy lão nhân này cùng lần trước ở hoàng gia phòng đấu giá lão nhân giống nhau trang phủ vừa thấy chính là tới vì đồng loa báo thù Không cần hỏi, Tuyết Nhi mất tích cũng cùng hắn có quan hệ. Hôm trước mới chịu đủ hàng độc cha tấn chi khổ, lại thêm cả ngày đều đang tìm kiếm lăng kỳ Tuyết. Đông Phương Linh Thiên thân thể đang đứng ở suy yếu kỳ, nhưng hắn không chút nào sợ hãi, dám thương tổn hắn Tuyết Nhi. Cho dù liều mạng bị thương hậu quả, hắn cũng không buông tha hắn. chương 170 gặp lại, lão Nhân phản ứng cực nhanh, không đợi Đông Phương Linh Thiên ra tay, đòn sát thủ tế ra. Hắn muốn dùng lĩnh vực đem Đông Phương Linh Thiên giam cầm, lại một mũi tên bắn chết. Lĩnh vực một công pháp tu luyện điều kiện hà khắc, trừ bỏ bản thân thiên phú còn đem liền hậu thiên khắc khổ. lão nhân cũng không tin Đông Phương Linh Thiên cũng có được một cái có thể cùng hắn chống chọi lĩnh vực. Nhưng, lĩnh vực mới tế ra, hắn liền hối hận. Đông Phương Linh Thiên là không có lĩnh vực, nhưng ở lĩnh vực tế ra đồng thời, chỉ thấy Đông Phương Linh Thiên mặc phát không gió mà bay đôi tay ở không trung lóe tốc vẽ ra mấy cái phức tạp tay kết nguyên khí nội bức một ngụm tinh huyết từ hít hổ phun ra ra tới phun ở trên hư không tay kết thượng rồi sau đó tay kết như là đạt được sinh mệnh giống nhau thế nhưng tươi sống bay tới không trung phúc ở hắn lĩnh vực kết giới thượng huyết hồng một mảnh hình thành một cái có thể xem đến lĩnh vực này hết thể phát sinh đến quá nhanh lão nhân không phản ứng lại đây liền cảm thấy lĩnh vực thoát ly hắn không chế nay cũng liền thôi. Hắn tựa như thân ở với Đông Phương Linh Thiên trong lĩnh vực, ngay cả động tác đều là trì đột. Hắn phát ra 10 chi băng tiễn tốc độ biến chậm, như thế nào đều tới không được Đông Phương Linh Thiên trước mặt. Lão nhân sử dụng lĩnh vực cũng có mấy trăm năm, còn có thất thủ quá, nhưng hôm nay lần đầu tiên phát sinh loại tình huống này, hắn liền bổ cứu biện pháp đều không có, chỉ có thể chớ mắt nhìn băng tiễn ở giữa không trung thay đổi phương hướng, chiều hắn bay vụt mà đến, sọt xuyên qua hắn ngực thẳng đến ngã xuống, Lão Nhân cũng không dám tin tưởng trên thế giới này cư nhiên có người hiểu được phá giải lĩnh vực phương pháp, cứ như vậy chết không nhắm mắt ở ngã vào đường cái trung ương. Lão Nhân ngã xuống, lĩnh vực cũng tự động hủy bỏ, Đông vương Linh Thiên một trưởng chụp vấy Lão Nhân đầu, lấy ra bên trong tinh hoạch. Tu Vi tới rồi nguyên tôn cấp bậc, liền sẽ ở thức hải chỗ hình thành một viên Tu Vi tinh hoạch, bên trong chứa được một bộ phận hắn sinh thời Tu Vi. Hắn như thế nào sẽ làm Lão Nhân tồn tại rời đi? Hắn đã biết lăng kỳ tuyết bí mật, mà độn, mặc kệ tiêu phí bao lớn đại giới, hắn đều không thể làm hắn đào tẩu. Làm xong này đó, hắn một ngụm máu tươi phun ra, vừa rồi kêu một ngụm, là hắn bước ra tới tinh huyết, mà này một ngụm, còn lại là quá độ sử dụng tinh huyết cùng nguyên khí, làm cho ngũ tạng lục phủ bị thương sặc ra huyết. Đây là một loại thất truyền thật lâu cổ xưa bí pháp, cần thiết dùng chính mình tinh huyết thúc dục mới có thể phá giải, hôm trước mới đã chịu hàn độc tàn sát bừa bãi. Hôm nay lại cả ngày không có ăn cơm, nghỉ ngơi, Đông Phương Linh Thiên thân thể có chút ăn không tiêu, đường kính tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, nuốt vào một phen lăng kỳ tuyết đưa cho hắn phục nguyên đan, bắt đầu điều tức nội tức. Lục xa tới rồi thời điểm, xa xa liền nhìn đến một thân bụi đất Đông Phương Linh Thiên, không màng hình tượng ngồi dưới đất, tuấn mỹ như vậy trên mặt cũng lây dính loang lổ điểm điểm vết máu, chật vật bất ham. Đau lòng không thôi, yên lặng vì Đông Phương Linh Thiên hộ pháp, Ngầm, Lang Kỳ Tuyết ở dùng kim chuột thổ độn chế tạo thực rộng mở hầm ngầm, đem từ lăng gia trong bảo khố trộm ra kia viên dạ Minh Châu được thảm đến đỉnh bộ, hầm ngầm sáng trưng, một chút cũng không hắc, tiểu tỏa cũng tò tỏ mò từ hỗn độn thế giới bay ra tới, cùng Lang Kỳ Tuyết tâm sự nhân sinh, nàng đảo cũng không cảm thấy buồn. Kỳ thật liền tính tiểu tỏa không ra, nàng cũng có thể chịu đựng buồn khổ, rốt cuộc kiếp trước vì tranh đoạt gia chủ chi vị, nàng chịu đựng quá cực khổ xa không ngừng này đó đói bụng liền lấy ra đồ ăn tới ăn mệt mỏi liền đến thảm thượng nằm trong chốc lát cũng may cái này thổ động thực khô giáo, cũng không có thực không thoải mái cảm giác bất quá thế giới này không có đồng hồ cũng không có đồng hồ nàng cũng không có đi lên hít thở không khí cũng không biết bên ngoài thế giới qua bao lâu nhưng tưởng tượng đến lao nhân cặp kia chim ưng hung ác nham hiểm đôi mắt nàng cảm thấy vẫn là ở bên trong nhiều chốn mấy ngày càng bảo hiểm sinh mệnh thành đáng quý a Cứ như vậy, Đông Phương Linh Thiên ở bên ngoài thủ 3 ngày, lăng kỳ tuyết trên mặt đất trong động trốn rồi 3 ngày. Ngày thứ tư nửa đêm, nhắm mắt dưỡng thần Đông Phương Linh Thiên thần thức ngoại tán, cảm giác được hắn phía sau 50 mễ ra bủi cỏ trung có rất nhỏ động tính, nhắm chặt đôi mắt trấn mắt, phiếm kích động quan mang. Tuyết Nhi ra tới. Vì không kinh hách đến lăng kỳ tuyết, Đông Phương Linh Thiên không có động tác, tiếp tục ngồi ở tại chỗ, chờ lăng kỳ tuyết ra tới. Lăng kỳ tuyết phái tiểu tỏa làm tiên phong, trước nô đầu ra xem xét trên mặt đất động tĩnh, được đến tiểu tỏa truyền đạt an toàn tin tức sau, mới cẩn thận đào thành động, cong lên bình nhạc ra tới. Mấy ngày nay bình nhạc đều ở vào hôn mê trạng thái chung, cho tới bây giờ, nàng sẽ sử dụng kim chuột thổ độn chỉ có đông phương linh thiên một mình biết, bình nhạc còn không biết, cứ việc nàng vì nàng chặn lại một mũi tên, nàng vẫn là cảm thấy chính mình bí mật biết đến người càng ít càng tốt. Liền cấp bình nhạc ăn xong một ít có thể trí người hôn mê không có tác dụng phụ dược vật. Cho nên, lang kỳ tuyết cong bình nhạc ra tới, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở đường cái trung ương đông phương linh thiên, mấy ngày không thấy, hắn gửi. Đường cong rõ ràng cảm tức tiêm rất nhiều, màu xanh lá hồ cha công thành đoạt đất, chiếm linh hắn toàn bộ cảm, hai mắt đỏ bừng, lôi thôi liết thiết lôi thôi lết thiết. Vài lần cùng chết chạy trốn, vài lần cùng nhau trải qua sinh tử. Không phải không có nhìn đến quá hắn chật vật bộ dáng. Nhưng, như vậy Đông Phương Linh Thiên nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Trong lúc nhất thời, muốn nói gì, lại tạp ở trong cổ họng, nửa ngày chỉ phát ra một cái ngươi tự. Một ngày không thấy như cách tam thu, ba ngày không thấy. Đông Phương Linh Thiên thế nhưng cảm giác như là đã trải qua một thế kỷ như vậy trường. Trường đến lệnh người hít thở không thông. Biết rõ lăng kỳ tuyết là an toàn. Biết rõ nàng có một cái tùy thân không gian mang theo đại lượng thức ăn nước uống, biết rõ nàng lá gan qua phỉ. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được lo lắng, lo lắng nàng một mình ở hắc ám hầm ngầm sẽ cảm thấy sợ hãi. Nàng rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhưng hắn đầu góc lại cái gì đều không có, chỉ có vui sướng, điên cuồng vui sướng. Lục xa tay mắt lênh lẹ bay qua đi đem bình nhạc bế lên, xoay người liền đi. Đông phương linh thiên đoạn cảm tình này có trốn không dễ dàng. Hắn lục xa từ đầu tới đôi đều chứng kiến, lúc này, không cần chủ tử nói, hắn đều hẳn là tự mình hiểu lấy mang theo không liên quan nhân viên rời đi, miễn cho quấy giày đến chủ tử cùng tương lai chủ mẫu gặp nhau, nói chi tâm lời nói. Trong bóng tối, nàng lập với bùi cỏ bên trong, một thân màu đen kính trang hòa tan này thật sâu trong bóng đêm, chỉ có kia trắng non khuôn mặt nhỏ, tại đây đen nhánh ban đêm, có vẻ càng thêm ngọc bạch phấn nộn, đặc biệt là kia một đôi cắt thủy thu mắt. Tại đây mông lung trong bóng đêm, trong suốt thủy lượng, giống như chân trời nhất lóa mắt sao trời, phiếm khiết oánh quang mang. Nàng bất động, hắn cũng không động. Cao lớn thon dài dáng người đỉnh bản, liền như vậy đứng ở đường cái trung ương, tự thành một cảnh. Tuy rằng gầy, nhưng, như vậy sắc mặt không tốt hắn, rút đi ngày thường lạnh nhạt, càng có một loại bệnh trạng mỹ lệ. Liền giống như kia giả bảo ngọc, mỹ đến làm người đau lòng. Hắn thâm tình nóng nhìn, nàng cũng mắt hàm tưởng nghiệm. Hai người xa xa tương vọng, phản phất thời gian yên lặng, trên thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Tuyết Nhi Đông Vương linh thiên rốt của cước chế không được đẩy ngập tưởng niệm, một cái chạy như bay đi vào lăng kỳ tuyết bên người, một tay đỡ thượng nàng đầu gối, một tay sờ lên nàng vòng eo, đem nàng chặn ngang bế lên. Lăng kỳ tuyết tự nhiên gợi lên cổ hắn, đem chính mình giao cho hắn, tại đây trong trời đêm bay múa. Đông phương linh thiên mấy cái lên xuống liền đem lăng kỳ tuyết ôm xoay chuyển trời đất hoa cung tổng bộ. Nay 3 ngày, trong phòng bếp tùy thời vì nàng chuẩn bị ngon miệng đồ ăn. chương 171 ngày bài. Lục Sa đi trước trở về, nước tắm đã phong tới cỡ siêu lớn chậu nước, chỉ chờ đông phương linh thiên đem lăng kỳ tuyết ôm trở về. Trên đường không có một câu, lăng kỳ tuyết đã bị đông phương linh thiên phong tới chậu nước bên cạnh. Đầy bụng nói nhi phải đối nàng nói. Nhưng hắn cũng hiểu biết lăng kỳ tuyết, nhất chịu không nổi cả người lôi thôi, liền đem nàng ôm đến chậu nước bên cạnh, có chuyện, chờ nàng rửa sạch sẽ ăn no lại nói. Lăng kỳ tuyết Mỹ Mỹ giặt sạch một cái tám, đầy bàn thức ăn đã mang lên bàn. Ăn trước lại nói, Đông Phương Linh Thiên cười tủng tỉm kéo nàng làm được cái bàn trước, vì nàng thịnh cơm. Đầy bàn đều là nàng yêu nhất ăn đồ ăn, lăng kỳ tuyết tưởng đối Đông Phương Linh Thiên lời nói cũng bị thơm ngào ngạt gạo cơm đổ ở trong cổ họng. Có chuyện, ăn trước no lại chậm rãi liêu. Nàng ăn cơm tốc độ thực mau, ăn tương lại rất ưu nhã, cực kỳ giống xưa nay gia tộc tôn quý công chúa. Không, rất nhiều hoàng thất công chúa đều không có nàng ăn đến ưu nhã, dơ tay nhấc chân gian lộ ra một cổ mê người hơi thở. Mỗi một động tác, đều làm hắn say mê. Chủ tử, người cũng ăn đi, mấy ngày đều không có hảo hảo ăn một bữa cơm. Lục Sa nhìn đến Đông Phương Linh Thiên trong mắt si mê vẫn là nhịn không được nhắc nhở hắn. Chủ tử đau lòng lăng cô nương, hắn hai cái đều đau lòng a. Không thể không nói, lục sa thật là một cái nhị thập tứ hiếu quản gia tốt, hảo người hầu. Người cũng nhanh ăn đi. Lăng kỳ tuyết lúc này mới nhớ tới, nàng ra tới thời điểm, đông phương linh thiên kia một thân chật vật. Ở nàng không thấy mấy ngày nay, hắn lo lắng gần chết, không có hảo hảo ăn cơm đi. Lăng kỳ tuyết chủ động vì đông phương linh thiên gắp đồ ăn, lúc này, Nàng mới nhớ tới, này đầy bàn đồ ăn đều là nàng thích ăn, đến nỗi hắn thích ăn cái gì, nàng lại một chút cũng không biết. Lăng kỳ tuyết có chút ngượng ngùng hắc hắc, cái kia, ngươi thích ăn cái gì. Đông nhiên phát hiện, nàng đối hắn quan tâm thật sự rất ít rất ít, hắn biết nàng sở hữu yêu thích, nàng lại liền hắn yêu nhất ăn đồ ăn cũng không biết. Khó trách hắn sẽ có bí mật không nghĩ đối nàng nói. Ngay từ đầu, nàng liền đem chính mình tâm khóa ở một cái phong bế trong thế giới căn bản là không có nghĩ tới muốn bắt đầu một đoạn tân cảm tình. Nhưng Đông Phương Linh Thiên cường thế sát đi vào, đem nàng mang cách này cái phong bế không gian, cho nàng vô tận che chở cho nàng ấm áp. Nàng cũng vẫn luôn hưởng thụ loại này ấm áp, nhưng, nàng lại trước nay không có nghĩ tới muốn trả giá, cấp Đông Phương Linh Thiên một ít quá minh. Lăng kỳ tuyết trong lòng đại chấn ngẩng đầu nhìn phía Đông Phương Linh Thiên, trong mắt nhiều ra rất nhiều phức tạp. Về sau, Nàng cũng thử nhiều hơn lý giải hắn, nhiều hơn hiểu biết hắn. Người thích ăn cái gì, ta cũng thích ăn cái gì. Đông Phương Linh Thiên vui dạo dược đem lăng kỳ tuyết cho hắn kẹp đồ ăn nhét vào trong miệng, kia hưởng thụ bộ dáng, làm lăng kỳ tuyết có loại ảo giác, cho dù nàng cho hắn kẹp đến trong chén chính là độc dược, hắn cũng có thể mỹ tư tư ăn xong đi. Đối người nam nhân này vô hạn cuối dung túng, nàng thực cảm động, cũng là say. Người trước kia thích ăn cái gì? Ta trước kia cái gì đều không thích. Có cái gì đều không thích người sao. Lăng kỳ tuyết lại lần nữa say. Hiện tại có thích, người thích chính là ta thích, ta thực thích người thích. Đông phương linh thiên liên tiếp thích đem luôn luôn nhanh mồm dẻo miệng lăng kỳ tuyết cũng vòng đi vào. Tính, nàng quyết định mặc kệ, nếu là chính hắn nói, kia về sau nàng thích cái gì, liền cho hắn cái gì đúng rồi. Thực không nói, lăng kỳ tuyết không nói chuyện nữa, lại cấp đông phương linh thiên gấp một đống đồ ăn. Đông Phương Linh Thiên cũng cấp Lăng Kỳ Tuyết gấp rất nhiều đồ ăn. Một bữa cơm ăn rất là ấm áp. Sau khi ăn xong, nên ngả bài thời điểm tới rồi. Đông Phương Linh Thiên làm nha hoàn đem cái bàn thu thập, cảm thấy ở chỗ này nói hắn bệnh tình sự, giống như không phải địa phương. Lôi kéo Lăng Kỳ Tuyết đi vào trong viện, nghĩ nghĩ, cảm thấy địa điểm vẫn là không đúng. Đơn giản bế lên Lăng Kỳ Tuyết bay đến nóc nhà thượng. Ngồi nói tốt đâu, vẫn là nằm ở nóc nhà thượng. Một bên xem ngôi sao, một bên nói. Cuối cùng đông phương linh thiên quyết định ngồi. Lăng kỳ tuyết hết trô nói rồi, này hơn phân nửa đêm không ngủ được. Ngươi đại gia có việc nhưng thật ra nói à. Nàng cũng nhạy bén cảm thấy được phỏng trừng hắn muốn nói cùng ngày đó nàng hỏi có quan hệ. Nhưng, cái dạng gì sự có thể làm trước nay đều bình tĩnh như vậy đông phương linh thiên như thế thấp vọng. Nàng rất muốn biết. Người hà đông phương linh thiên trà sắt tay, lại ngẩn đầu nhìn nhìn ngôi sao, há miệng. Rõ ràng rất muốn nói, lại vẫn là ở cuối cùng một bước khiết đảm. Đông phương linh thiên, ngươi xem ta. Lăng Kỳ tuyết đột nhiên ấn đông phương linh thiên hai vai, giống một người nam nhân giống nhau cường thế buộc hắn cùng nàng mặt đối mặt. Bốn mắt nhìn nhau, đông phương linh thiên lại cúi đầu, vẫn là lại kéo trong chốc lát đi. Ngươi xem ta, nghe ta nói, nếu ngươi không thích nói, liền đừng nói nữa. Mỗi người đều có chính mình riêng tư, nàng cũng là bị đông phương linh thiên sủng hư mới cảm thấy mọi việc Đông Phương Linh Thiên không không thể đối nàng giấu giếm. Không, việc này ta nhất định phải nói. Đông Phương Linh Thiên Hạ quyết tâm hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói tới. Kỳ thật ta có bệnh. ở gặp được ngươi phía trước, ta liền có bệnh. khi đó bệnh tình tới rất có quy luật, hơn nữa vẫn luôn thực vững vàng. Ta cho rằng tổng hội có một cái cơ hội, ta bệnh sẽ bị chữa khỏi, cũng có thể cho ngươi hạnh phúc sinh hoạt. chính là ta phát hiện, ngày hai tháng. Bệnh tình của ta lại chuyển biến xấu, Tuyết Nhi, ngươi biết không? Ta Đông Phương Linh Thiên chưa từng có sợ hãi quá cái gì, thẳng đến ngươi sau khi xuất hiện, ta bắt đầu sợ hãi, sợ hãi ngươi sẽ có nguy hiểm, sợ hãi ngươi sẽ không để ý tới ta, sợ hãi ta bệnh sẽ muốn ta mệnh, sớm hay muộn có một ngày sẽ rời đi ngươi, không bao giờ có thể ở cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Ngươi không biết, ta biến thành một khối khắc băng thời điểm, ôm một cái cực nóng bếp lò đều không giải được lạnh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt hết thảy, lại liền trước mắt sức lực đều không có. Cái loại này thống khổ, cái loại này tuyệt vọng. Ta thật sự không nghĩ làm ngươi biết, ta cũng sẽ có như vậy suy yếu một mặt. Khi đó ta sợ hãi, sợ hãi ngươi sẽ nhìn đến ta suy yếu bất kham bộ dáng. Sợ hãi ngươi sẽ bởi vậy không hề để ý tới ta. Nói xong này đó, Đông Vương Linh Thiên quay đầu. Nếu là nhìn kỹ, hắn khỏe mắt chỗ, có hai hàng trong trẻo chất lỏng trượt qua dấu vết. Lại xem Lăng Kỳ Tuyết, nước mắt như là khai áp hồng thủy, khống chế không được đi xuống lạc. Cứ việc Đông Phương Linh Thiên không có chỉ ra, nàng cũng đoán được, sự thật lại là hắn ngày đó bệnh đã phát. Nàng lại còn hoài nghi hắn có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, thật là quá không tín những hắn. Bàn tay mềm lôi kéo, đem Đông Phương Linh Thiên mạnh mẽ hữu lực bàn tay to kéo đến nàng đầu gối, bắt đầu vì hắn bắt mạch. Đông Phương Linh Thiên mạch tượng thập phần vững vàng, không hề khác thường. Nay liên quái, cổ y đi ngàn phương có rất nhiều về các loại nghi nan tạp chứng tự thuật, cho dù có vài loại không có giải pháp, lại cũng đem chứng bệnh cùng với giai đoạn trước dự triệu thuyết minh giành mạch. Đông phương linh thiên bệnh lại như thế nào tìm không ra nguyên nhân. Lăng kỳ tuyết có chút thất bại ngồi vào một bên, bực bội nằm xuống đi, nhìn xa kia đẩy trời sao trời. chương 172 biết hắn khỏe mắt chỗ, có hai hàng trong trẻo chất lỏng trượt quá dấu vết.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 Sinh mệnh là như vậy yếu ớt, phản phất tùy thời đều có ngã xuống khả năng. Không nhớ rõ có ai nói qua, người sinh mệnh từ lúc bắt đầu chính là một cái dài dòng đi hướng tử vong quá trình. Nhưng con đường này có đoạn có trường, ai đều hy vọng đi được xa hơn. Như vậy nhiều lần trong lúc nguy cấp, Đông Phương Linh Thiên đều như là thiên thần giống nhau che ở nàng phía trước. Nàng cho rằng hắn là không gì phá nổi tấm chắn, nàng cho rằng hắn là bất diệt thần thoại. Nhưng trên thực tế Hắn sinh mệnh lại so với nàng sinh mệnh còn yếu ớt. Cái này làm cho lăng kỳ tuyết trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, khó chịu cực kỳ. Cái mùi hê ẩm, đau lòng như vậy hắn. Ngươi đừng cùng ta nói giỡn. Ngươi ở gạt ta đúng hay không? Lăng kỳ tuyết nói, trong lòng lại là một mảnh vắng vẻ. Tuyết nhi. Thực xin lỗi. Đông Phương Linh Thiên chỉ là một lần một lần nói thực xin lỗi, biểu tình thương cảm. Nếu không phải Đông Phương Linh Thiên biểu tình là như vậy thống khổ nghiêm túc, nàng thậm chí hoài nghi hắn ở cùng nàng nói giỡn. Chính là, nàng cũng biết, Đông Phương Linh Thiên là sẽ không lấy loại sự tình này tới cùng nàng nói dỡn Ấn ở trên cổ tay hắn tay nhẹ nhàng vừa chuyển, nắm hắn dày rộng bàn tay to, đem ấm áp ấm áp truyền lại cho hắn. Mười ngón tay đan vào nhau, dùng thực tế hành động nói cho hắn, ngươi nếu không rời ta liền không bỏ. Không có việc gì, sinh mệnh thực văn cường. Nàng đều bị độc chết, không cũng xuyên qua đến thế giới này tới, không có chân chính ý nghĩa tử vong. Bệnh mà thôi, nghe nói bệnh S đều tìm được rồi trị liệu phương pháp, chẳng lẽ hắn bệnh liền so bệnh S còn đáng sợ. Lăng kỳ tuyết thầm hạ quyết tâm, ngày sau, nàng mục tiêu chính là vì đông phương linh thiên tìm kiếm trị liệu phương pháp. Cảm nhận được lăng kỳ tuyết tấm áp, đông phương linh thiên một phen đem nàng ốm chặt, tuyết nhi, thực xin lỗi. Dễ dàng trêu chọc ngươi tâm. Ta lại ở thời khắc mấu chốt rất dây xích. Chúng ta chi gian không cần thực xin lỗi, đây là ngươi nói với ta. Tuyết Nhi nhớ rõ, ngươi đã nói, nếu là nói sai rồi liền sẽ đã chịu trừng phạt, ta muốn trừng phạt ngươi. Nói đẩy ra đông phương linh thiên. Ở hắn bị thương ánh mắt hạ, lại lần nữa vươn tay tới, ôm lấy hắn, nói cho hắn nàng sẽ không rời đi, sẽ không buông tay. Đây là một cái đã từng ở nàng nhất tuyệt vọng thời khắc, đã cho nàng nhiều ít gian ủi nhiều ít tấm áp nam nhân A. Nàng không biết, lúc này Đông phương linh thiên trong lòng, lại có một loại chưa bao giờ từng có an tâm cùng thỏa mãn. Nàng không có bỏ xuống hắn, này một hôn, không chỉ là nàng chủ động bắt đầu, vẫn là cho thấy nàng quyết tâm bắt đầu. Từ ban đầu bệnh tình chuyển biến xấu cảm thấy khủng hoảng, đến bây giờ hắn, chỉ có một tín niệm, đó chính là nhất định phải sống sót, biến cường lại biến cường, bảo hộ hắn đâu yếm tuyết nhi. Bất quá, vạn sự đều phải làm hai phương diện chuẩn bị. Vạn nhất hắn bệnh tình không chiếm được không chế, hắn cũng muốn vì tuyết nhi trên thế giới này lưu lại điểm bảo đảm. Có một số việc, hắn nên một lần nữa quy hoạch. Ít nhất vạn nhất hắn bệnh không cứu, tuyết nhi trên thế giới này cũng sẽ không không nơi nương tựa, có một cái chính mình chỗ dựa. Lăng kỳ tuyết làm một cái rất dài mộng, rời giường khi Đông Phương Linh Thiên không ở, bị lục xa báo cho, hắn đi ra ngoài làm việc. Đều sinh bệnh còn không hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, đại sớm. Chạy chạy đi đâu à? Lăng kỳ tuyết xoa xoa có chút đôi mắt, không đúng, hôm nay thái dương như thế nào từ phía tây ra tới. Cảm giác không đúng, nàng hỏi lục sa, hiện tại là giờ nào? Giờ thân canh ba. Lăng kỳ tuyết. Nguyên lai like nàng một giấc ngủ tới rồi buổi chiều, trách không được thái dương như thế nào ở phía tây. Lục sa thấy lăng kỳ tuyết biểu tình có chút quái dị, bị lăng kỳ tuyết trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nhanh chân liền chạy ra. Lăng kỳ tuyết cũng không có cùng hắn giải thích, chính mình thiếu chút nữa liền náo loạn ô long. Cùng lúc đó, qua la thành hoàng gia khách điếm xa hoa nhất phòng cho khách nội. Văn oánh ngánh trước mặt quỳ mười mấy hắc y dìa nhân, tiểu Thủy ở một bên tất cung tất kính đánh phiến, tiểu lục phủ một mầm quả nho ở một bên chờ. Văn oánh ngánh ngồi ở chủ vị ghế trên, mu bàn tay gân xanh cố lấy, thật dài cái giá môi tiến lòng bàn tay thịt, màu trắng xiêm y ánh đến nàng một trưởng quyến rũ khuôn mặt ẩn ẩn biến thành màu đen. Một trương môi lại nhận đoán tức giận trắng bệnh, hình thành một cái thập phần tiên minh hắc bạch sướng. Như vậy nàng nơi nào còn có ngày thường bạch phú mỹ lớn nhỏ một tỷ bộ dáng, quả thực tựa như từ trong địa ngục bỏ ra tới lệ quỷ. Tuy là tại bên người hầu hạ nhiều năm tiểu thúy đám người, đều cảm thấy một trận âm khí tập bối, không rét mà run. Muốn các ngươi có tác dụng gì? Văn oánh oánh thanh âm tiêm lệ, chỉ vào những cái đó quỷ trên mặt đất run bần bật hắc y rẻ nhân, miệng vỡ liền mắng. Một cái nho nhỏ làng kỳ tuyết đều giết không chết, ta muốn các ngươi gì dùng. Một đám phế vật, như thế nào không chết đi. Đám hắc ý gì nhân này đại bộ phận là người trong nhà bị văn oánh oánh bắt lại uy hiếp bọn họ. Bọn họ mới đi theo nàng đến Nam Lăng Quốc tới. Nếu không phải người nhà đã chịu uy hiếp, cái nào nam nhân nguyện ý bị một cái nhược nữ tử như vậy chửi rủa? Nhưng, tưởng tượng đến người nhà còn ở văn oánh oánh trong tay, bọn họ cũng chỉ có thể nén lĩnh giận, có đoán không dám nôn. Ai làm nàng có một cái làm thừa tướng cha, còn có cái thiên lưng tông chủ sư phó, những nhân vật này đều là bọn họ đắc tội không nổi. Bồn tiểu tỉ lại cho các ngươi một lần cơ hội, lại đi lăng kỳ tuyết giết chết, nếu không để lần đầu tới gặp ta. Văn ảnh ảnh một phen đẩy ra tiểu lục trong tay quả nho, sắc mặt giữ thợn. Mặc kệ là ai ra tay, một lần lại một lần, lăng kỳ tuyết vẫn là đào thoát. Nàng hận. Vì sao ông trời muốn cho kia đáng chết tiện một người một lần lại một lần chó săn xỉ vận chạy thoát? Thuộc hạ lĩnh mệnh. y nhân trong lòng không có đế, lại vẫn là không dám có gì, chỉ phải có lệ văn oánh oánh. Tiểu thúy thấy vậy, quạt tay run một chút, đổi lấy một cái tác, lại không phải muốn ngươi mệnh, run cái gì run, không cho buồn tiểu tỷ đánh hảo liền thật sự muốn ngươi mệnh. Tiểu lục ngươi chạy nhanh đi cha nam cung anh rời đi tông môn không có tận lực chế tạo ra càng nhiều lời đồn, làm nàng tông môn cũng cùng nhau đúc kết tiến bào. Lại kéo mấy cái thế lực tiến vào vũng nước đục này, nàng cũng không tin lăng kỳ tuyết còn có thể sống sót. Văn oánh oánh ngón tay môi thịt, chút nào không cảm giác được đau, phản phất đó là lăng kỳ tuyết thịt. Nhiên, liền ở nàng ảo tưởng lăng kỳ tuyết thân chết, nàng tốt đẹp tương lai liền ở trước mắt khi, cửa phòng bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đá văng ra. chương 173 tính sổ. Ai ăn con báo mật, dám đến bổn tiểu một tỷ trong phòng tới. Văn Oanh Oanh cũng không ngẩn đầu lên hướng cửa phương hướng quát. Nàng đi vào Nam Lăng Quốc là bí mật, trừ bỏ Vân Phi cùng nàng sư phó, không có người biết, nàng cũng không nghĩ bị bất luận kẻ nào phát hiện, nếu không, nàng đường đường hải chu quá thừa tướng đích nữ, kiêm Thiên Lương Tông chủ duy nhất nữ đệ tử, truy phu đổi tới như vậy xa xôi một cái tiểu quốc ra tới, chẳng phải bị Thiên Lương Tông môn đồng môn sư huynh chê cười. Văn ánh ánh theo bản năng một đạo màu lam nguyên lực trưởng bổ về phía cửa. Này nói nguyên lực trưởng bị phản xạ trở về. Cũng may nàng như thế nào cũng là thiên đương tông chủ duy nhất nữ đệ tử, tận đến sư phó chân truyền, tu vi cũng không kém. Năm ấy 16 tuổi liền tu luyện tới rồi nguyên vương hậu kỳ, bản năng né tránh phản xạ trở về nguyên lực trưởng. Nàng né tránh, nhưng đi theo nàng phía sau hầu hạ tiểu thúy, tiểu lục liền không có may mắn như vậy, bị nguyên lực trưởng ném đi ở một bên khỏe miệng tràn ra máu tươi, cũng không biết còn có khí không. Ai văn oánh oánh còn nghĩ lớn tiếng quát lớn là ai to gan như vậy, dám tiếp được nàng nguyên lực Trưởng còn bắn ngược trở về. Nhưng, lơ đã ngẩn đầu nhìn đến thế nhưng là một cái đẹp như thiên thần nam tử đứng ở cửa chỗ. Hào đi, trừ bỏ hắn lạnh nhạt đến có thể đem toàn bộ phòng đóng băng ánh mắt, văn oánh oánh là càng xem nam tử càng vừa lòng, còn nghĩ quát lớn nam tử ngự khí lập tức tới cái 180 độ đại chuyển biến thanh âm nhu có thể véo ra thủy dường như. Tứ hoàng tử, ngài đã tới như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng, ta cũng hảo phái một mình đi nên đón ngài. Văn ánh ánh từ nhỏ liền ở trong tông môn tu luyện rất ít ra cửa, cũng không có nhìn đến quá đông phương linh thiên bản nhân, nhưng vân phi quyết định cùng thừa tướng liên hôn khi, có phái người cho nàng đưa đi đông phương linh thiên bức họa, chừng cầu nàng ý kiến. Vừa thấy đến bức họa kia kinh nếu thiên nhân nam tử, Nàng 16 năm qua lần đầu tiên tim đập liền dâng ra đi, hơn nữa thể, phi Đông Phương Linh Thiên không gả. Vội vàng từ tông môn ra, bị Vân Phi báo cho, Đông Phương Linh Thiên có việc hồi Nam Lăng Quốc. Vì gả cho Đông Phương Linh Thiên, nàng cùng sư phó thỉnh thật lâu kỳ nghỉ, cũng rất tò mò Đông Phương Linh Thiên như vậy mê luyến cái này nho nhỏ quốc gia, Nam Lăng Quốc đến tột cùng có cái gì mị lực, vì thế liền cùng lại đây. Vốn đang nghĩ cấp Đông Phương Linh Thiên một kinh hỉ. Kết quả gần nhất liền nghe được qua là thành nơi nơi đều ở nghị luận Đông Phương Linh Thiên cùng Lăng Kỳ Tuyết sự. Thẹn quá thành giận, nàng ngàn dặm xa xôi truy phu tiến đến xem hắn tiện nhân, hắn lại bị một cái cẩn cối tiểu quốc tiện một người câu dẫn. Vốn dĩ tưởng một trưởng trụ chết Lăng Kỳ Tuyết xong việc, sau lại ngẫm lại, Đông Phương Linh Thiên đang cùng Lăng Kỳ Tuyết thân thiết nóng bỏng. Nếu là nàng tùy tiện liền đem Lăng Kỳ Tuyết đánh chết, về sau Đông Phương Linh Thiên đối nàng trong lòng khẳng định có ngợt đáp. Lại sau lại, nàng liền tự cho là đúng nghĩ ra tận lực nói xấu lăng kỳ tuyết, làm Đông phương linh thiên chủ động rời đi phương pháp. Ai ngờ, lần lượt kế hoạch đều thai chết trong bụng, không những không có cấp lăng kỳ tuyết ở Đông phương linh thiên cảm nhận chung hình tượng mang đến một chút thực chất tính ảnh hưởng, ngược lại trợ giúp nàng hai người chi gian cảm tình tăng tiến. Cái này làm cho nàng hâm mộ ghen tị hận A. Rồi lại không thể nề hà, chỉ phải trở lại nguyên điểm, chính là nghĩ cách giết chết lăng kỳ tuyết đem Đông Phương Linh Thiên cướp về, nhưng nàng vẫn là lần lượt thất bại. Vốn dĩ nàng vẫn luôn cho rằng nàng đến Nam Lăng Quốc sự làm được thực bí ẩn, không ai biết, ai tưởng tượng. Đông Phương Linh Thiên đột nhiên đến thăm. Văn Huỳnh Ánh một bên nghiêng ngắm Đông Phương Linh Thiên liếc mắt một cái, một bên trộm kéo kéo vừa rồi phát giận khi lộn loạn vạt áo, e sợ cho chính mình trong mắt hắn lưu lại không tốt ấn tượng. Nhiên trả lời nàng là Đông Phương Linh Thiên thuần màu đen mũi kiếm. Hắn muốn giết chết cái này mơ ước hắn nữ nhân, cái này liên tiếp làm hại lăng kỷ tuyết gián giết. Hắn mạng lưới tình báo tuy rằng không phải Nam Lăng Quốc đứng đầu, nhưng, thiên hoa cung y danh bãi tại nơi đó, hắn Đông phương linh thiên cũng không phải ăn chay. Mấy ngày hôm trước hắn phải đến tin tức, Vân Phi cho hắn tìm đối tượng thừa tướng gia đích nữ đi tới Nam Lăng Quốc, nếu không phải lăng kỷ tuyết còn trên mặt đất trong động, hắn cần thiết tự mình canh giữ ở trên mặt đất mới an tâm, đã sớm tới tìm văn oánh oánh tính sổ. Đối như vậy một cái rắn giết nữ, Đông Phương Linh Thiên liền cùng nói đến một câu đều bổn xịn. Bảo kiếm ra tay, bí mật mang theo đại lượng màu xanh lục nguyên lực liền thứ hướng Văn Oanh Oánh. Tứ Hoàng tử, Văn Oanh Oánh kinh hô, tưởng lại lần nữa né tránh, lại phát hiện bị Đông Phương Linh Thiên thần thức tòa định, như thế nào đều không thể động đậy. Thinh linh xảy ra biến cố khiến cho Văn Oanh Oanh chố mắt một cái chấp mắt, nhưng nàng cảm giác được Đông Phương Linh Thiên sát khí, cũng không dám lưu lại, nỗ lực tránh thoát. Nàng đánh không lại Đông Phương Linh Thiên, có người có thể đủ đánh thắng được. Đây mới là tùy nàng cùng nhau tới người chung thực lực tối cao, cũng là thiên lương tông thực lực cường ngạnh nàng nhị sư huynh Hạ Vân Khê. Sư huynh cứu ta. Hạ Vân Khê vẫn luôn tránh ở chỗ tối, trước nay đều không có xuất hiện trước mặt người khác. Đông Phương Linh Thiên cũng không nghĩ tới văn oánh oánh bên người còn có có như vậy cao thủ, mới cho văn oánh oánh tránh thoát cơ hội. Hạ Vân Khê năm nay 60 tuổi, bởi vì tu luyện duyên cớ. Hán thoạt nhìn cũng liền ba bốn mươi tuổi bộ dáng, cấp bậc ở nguyên tôn đỉnh. Vừa lên tới liền ra sát chiêu, dùng kim sắc nguyên lực kiếm chém đức đông phương linh thiên mục thuộc tính nguyên lực kiếm. Ngũ hành tương sinh tương khắc, kim khắc mộc, đông phương linh thiên ăn hạ phòng, sửa dùng hỏa công, hỏa khắc kim, cũng không tin này đồ bỏ hạ vân khê còn có có thể khắc chế hỏa thuộc tính thủy thuộc tính. Có thể tu luyện ra kim loại tính là thiên hạ tu luyện giả mỗi người đều tha thiết ước mơ sự, nhiên. Kim loại tính quá mức nói, rất ít có kim loại tính tu luyện giả có thể đồng thời kiềm tu mà khác thuộc tính nguyên lực, nhiều thuộc tính cũng không phải là mỗi người đều có. Tự nhiên, hắn cùng lăng kỳ tuyết là ngoại lệ. Quả nhiên, Đông Phương Linh Thiên sửa dùng hỏa công, Hạ Vân Khê liền không có cách. Nhưng cấp bậc bãi tại nơi đó, hắn cấp bậc muốn so Đông Phương Linh Thiên cao hơn một cái tiểu dai. Một chốc, Đông Phương Linh Thiên cũng không có lấy được tính áp đảo thành quả, hai người chiến đấu đến cùng nhau. Mấy cái hiệp xuống dưới, chẳng phân biệt thắng bại. Cũng chính là này mấy cái hiệp, văn oánh oánh đã sớm cơi nàng ma thú bỏ trốn mất dạng. Dám hư ta chuyện tốt. Đông Phương Linh Thiên nổi giận, nếu không phải trên đường sát ra cái này hạ vân khê, văn oánh oánh đã sớm bị hắn một trường trục chết, ngày sau cũng không thể cấp lăng kỳ tuyết mang đến thai hoàng ẩm. Văn oánh oánh đào tẩu, không khác thả hổ về rừng, về sau, nàng còn không biết muốn chỉnh ra cái dạng gì chuyện xấu tới hại lăng kỳ tuyết. Đông Phương Linh Thiên thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Hạ Vân Khê còn không biết đã xảy ra chuyện gì, liền cảm giác hắn cả người không thể động đậy. Sau đó đã bị Đông Phương Linh Thiên một kiếm đâm thủng ngực, trục thoái đầu hắn lấy ra tinh hoạch. Đây là mấy ngày qua, Đông Phương Linh Thiên lần thứ hai tế ra bí pháp, dùng thiêu đốt tinh huyết loại này tự tổn hại phương thức giết người. Kế hoạch của hắn là, nếu là cùng này Hạ Vân Khê lại chiến đấu đi xuống, hắn thủ thắng cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng thời gian không đợi người, chờ đến hắn thắng lợi lại đi đuổi giết văn oánh oánh, văn oánh oánh khả năng đã thoát đi nam lang quốc giới, lại truy lên biến số liền nhiều. Lần này, hắn chỉ dẫn theo Lão mạnh tới, hy vọng hắn triển đấu hạ vân khê đồng thời, Lão mạnh đem văn oánh oánh đánh chết. chương 174 giết hầm canh, làm hắn thất vọng chính là, chờ hắn đuổi theo ra đi thời điểm, Lão mạnh ủ giúp cục đuôi trở về đuổi. Đừng cùng buồn tọa nói ngươi cùng ném. Nguyên tôn trung kỳ lão giả theo dõi một cái nguyên vương hậu kỳ tiểu cô nương cũng có thể cùng ném nói ra đi vài tuổi đại tiểu hài tử đều không tin lão mạnh lại giải thích nói chủ tử không phải ta không nỗ lực mà là kia văn tiểu một tỷ xuất thân phủ thừa tướng chính là thừa tướng âu yếm đích nữ lại là thiên đương tông chủ yêu nhất nữ đệ tử trên người có bọn họ cấp pháp bảo đảo mắt liền biến mất tử trong không khí ta muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp a đông vương linh thiên nguy hiểm meo meo mắt. Cái này Lão Mạnh ở hắn cấp bậc rất thấp thời điểm, liền thường thường cậy ra lên mặt, thường xuyên không nghe hắn chỉ huy. Lần trước ở Nam Lang Quốc trong Hoàng Cung, không nghe mệnh lệnh của hắn, không có giết chết Hoàng hậu đám người, Đông Phương Linh Thiên liền đối hắn bất mãn. Nhưng, liên tiếp phát sinh sự, hắn không thể không một lần nữa xem ký Lão Mạnh ở Thiên Hoa Cung nhiều năm như vậy, đến tột cùng làm chút cái gì. Lão Mạnh, ngươi lại như thế nào đi theo bổn tọa bên người? Lão Mạnh trong lòng giật mình, Đông Phương Linh Thiên như thế nào đột nhiên hỏi chuyện này tới. Hắn không giống Đông Phương Linh Thiên bên người những cái đó thuộc hạ, là từ nhỏ đã bị gia tộc sai khiến ở hắn bên người. Hắn là nửa đường gia nhập, bởi vì một lần ngoại ý muốn được đến Đông Phương Linh Thiên trợ giúp, tự nguyện lưu tại hắn bên người, hơn nữa đi theo hắn đi vào Nam Lăng Quốc. Trên thực tế hắn còn có một thân phận chính là Vân Phi người bên cạnh, mấy năm nay hắn tự cho là làm thực bí ẩn. Phương Linh Thiên hẳn là phát giác không được, chỉ là suy nghĩ trong chốc lát, lão mạnh liền bình tĩnh lại. Đông Vương Linh Thiên bất mãn chính là hắn không có giết chết Văn Úy Úy, hẳn là không có phát hiện thân phận của hắn. Mất Công Tuyết Nhi trả lại cho ngươi giá trị trăm vạn một viên nguyên tôn cấp thuần nguyên đan, ngươi chính là như vậy tới hồi báo hắn. Đông Vương Linh Thiên căm thù đến tận xương thủy, bổ tọa cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, chính là ngươi không quý hiếm, lần lượt phản bội bổn tọa. Hôm nay. Là cuối cùng một lần. Nói xong, Đông Phương Linh Thiên dơ tay chém xuống, không cho Lão mạnh lại giải thích cơ hội, một kiếm kết thúc tánh mạng của hắn. Nguyên tôn hậu kỳ hắn chỉ dùng nhất chiêu liền đem Lão mạnh nháy mắt hạ gục. Theo sau, lại hỏa táng hắn thi thể. Trước kia, ở hắn thực lực rất thấp liền tới đến Nam Lăng Quốc thời điểm, Lão mạnh cấp bậc là tối cao, vài lần cứu hắn với nguy hiểm bên trong, cũng chính là niệm cập quá khứ tình cảm. Đối lao mạnh phản bội hắn mới mở một con mắt nhắm một con mắt, cho rằng lăng kỳ tuyết đối hắn hảo sẽ đả động hắn. Chính là hắn tưởng sai rồi, Lão mạnh chính là một con dưỡng không thân bạch nhã lang. Nếu dưỡng không thân, lưu chữa gì dùng. Chẳng sợ trên lưng đều danh, hắn cũng sẽ không lại lưu lại một chút nguy hiểm đạo hỏa tắc trên thế giới này, để tránh ngày sau đối lăng kỳ tuyết tạo thành uy hiếp. Lão mạnh sau khi chết, nam cung ngọc đi vào hoàng gia khách điếm, mang theo một chúng binh lính. Tiến hành thành trảng, ở đây hắc ý ý nhân một cái không lưu chèm giết. Này đó binh lính, là dùng lăng già già chủ lệnh bài cùng đại tướng quân binh phủ điều tới. Từ Đông Phương Linh Thiên quyết định muốn đem nam lăng quá đúc trở thành một cái lăng kỳ tuyết kiên cố hậu thuẫn bắt đầu. Hắn khiến cho Lục Sa đem lệnh bài đưa cho Nam Cung Ngọc, giúp hắn một tay. Nam Cung Ngọc cũng có chính mình muốn bảo hộ người, hai người ăn nhịp với nhau, quyết định hợp tác. Ở Đông Phương Linh Thiên dưới sự trợ giúp, thuận lợi tiếp thu lăng già quân đội Vô tận hắc ám cuốn đi chân trời cuối cùng một kia nhiệt lượng thừa đêm lặng lẽ tiến đến Thiên Hoa Cung Lăng Kỳ Tuyết Tử biết được Đông Phương Linh Thiên bệnh tình bắt đầu liền thề vì hắn tìm kiếm ra trị liệu phương pháp buổi chiều lên Đông Phương Linh Thiên không ở An điểm Tâm xem qua bình nhạc sau nàng liền yên lặng trở lại trong phòng ngồi ở cửa số biên, từ hỗn độn thế giới nhảy ra ở bí cảnh được đến thư tịch bởi vì thời gian quan hệ từ bí cảnh sau khi trở về. Nàng liền vẫn luôn không có lật xem quá này đó thư tịch, chỉ là đại khái biết có chút cái dạng gì thư tịch, nội dung cũng không biết. Lần này, nàng muốn nghiêm túc lật xem một lần, tranh thủ có thể tìm ra một chút manh mối. Mãi cho đến trời tối, nàng vẫn là một chút manh mối đều không có. Đông Phương Linh Thiên chứng bệnh giống như là vô căn bệnh, từ từ trong bụng mẹ mang đến, căn bản không có dấu vết để tìm. Cũng không có bất luận cái gì thư tịch có tương quan ghi lại. Lăng kỳ tuyết càng là lật xem, mày càng thêm khẩn linh ở bên nhau. Đông phương linh thiên trở về, nghe lục sa nói lăng kỳ tuyết ở trong phòng, nhẹ nhàng đi đến nàng phòng trước cửa, đẩy cửa đi vào đi, nàng lại không có chi giác. Luôn luôn cảnh giác nàng thế nhưng không có phát giác hắn đã trở lại. Đông phương linh thiên có chút ngoài ý muốn, nàng đang xem cái gì như vậy mê mẩn. Nhìn cái gì đâu? Nàng nhìn đến suốt thần, cũng không biết khi nào đông phương linh thiên đi đến nàng phía sau. Từ phía sau vòng lấy nàng vòng eo, đem nàng ôm vào trong ngực. Đang xem xem có hay không trị liệu ngươi bệnh tình ghi lại. Hai người đã đem lời nói ra, Lăng Kỳ Tuyết cũng không có kiêng dè Đông Phương Linh Thiên, nói thẳng ra tới. Nhiều năm như vậy, hắn cũng lật xem không ít về trị liệu hàn độc thư tịch, cũng ăn không ít đan ăn được, nhưng một chút hiệu quả cũng không có, hy vọng xa vời. Đông Phương Linh Thiên không đem những lời này nói cho Lăng Kỳ Tuyết, sợ nàng khổ sở kia tiểu thần y kia, ngươi có hay không tìm được trị liệu tà phương pháp nha? Buồn tiểu thần y kia sẽ chữa khỏi ngươi. Lăng Kỳ Tuyết nói chắc chắn. Liên Tĩnh không có ghi lại trị liệu phương pháp thư tịch, nàng cũng phải tìm ra một loại trị liệu phương pháp tới. bất luận tiêu phi cái dạng gì đại giới, đều phải đem Đông Phương Linh Thiên chữa khỏi. nàng không phải mù quáng tự tin, mà là bản thân nàng y thuật liền cao minh, hơn nữa có cổ y kia ngàn phương làm tự tin. lật xem này đó thư tịch. Chỉ là vì đạt được càng nhiều tương quan phương án, không nhất định thật sự muốn thử dùng này đó trị liệu phương án. kia hảo, vì bảo đảm bản nhân sinh mệnh an toàn, từ hôm nay trở đi, ta liền một tấp cũng không rời đi theo cạnh ngươi. Đông phương linh thiên như là một con dính người đại hình khuyển giống nhau, cam ở lăng kỳ tuyết trên vai cọ cọ. Lăng kỳ tuyết sợ ngứa, song khỉu tay hướng phía sau đỉnh đầu, đỉnh ở đông phương linh thiên trên bụng. Tuyết nhi, ngươi muốn mưu sát thần phu A. Đông Phương Linh Thiên kia bị khuất đôi mắt nhỏ, xem Lăng Kỳ Tuyết hảo một trận trộm dạ. Không đúng, nàng rõ ràng không có sử dụng như vậy đại sức lực, như thế nào sẽ đau, thứ này sẽ không lại ở diễn kịch đi. Lăng Kỳ Tuyết đỡ chán, lao đại, người tùy tiện diễn một bộ phim truyền hình đều có thể đến tiểu kim long người. Người còn không phải ta chồng, giết vừa lúc có thể hầm canh. Lăng Kỳ Tuyết thuận miệng nói nói, tuy nói Mỹ Nam tú sắc khả san, nhưng ai bỏ được giết hầm canh A. Ta cảm thấy vẫn là trực tiếp ăn sống càng có dinh dưỡng. Đông phương linh thiên một cái dùng sức liền đem nàng bế lên tới. Lời này nói ý nghĩa phi phạm A. Là có ý tứ gì đâu. Lăng kỳ tuyết túi đầu, không dám nhìn tới đông phương linh thiên đôi mắt. Vẫn là chạy nhanh phiên thư xem tư liệu, không ngừng phiên không ngừng phiên. Hắn lại nói, tuyết nhi, người thư lấy đổ. Lăng kỳ tuyết, quả nhiên là lấy đổ. Bất quá. Ngươi không biết ta có hạng nhất đặc dị công năng, chính là đảo đọc sách A. Đông phương linh thiên ha hả cười, cũng không nói ra tiểu nữ nhân, chỉ là cảm thấy như vậy đến nàng cũng thực đáng yêu đâu. chương 175 triều đình tranh luận, cái kia ngươi vẫn là trước đem ta buông xuống đi. Nhưng lăng kỳ tuyết phát hiện nàng nói ra nói đều là mềm mại, mang theo thẹn thùng hương vị, không dám nói nữa. Như thế nào đều có mời ý vị A. Nàng tư tưởng có chút bảo thủ. Câu nói kia nói như thế nào? Trên thế giới này không có tuyệt đối đáng tin cậy nam nhân, không nghĩ bị thương liền quản hảo tự mình lương quần. Cho nên, đời trước cùng mục Tề nói chuyện 8 năm luyến ái, bọn họ cũng không kia gì. Nhưng, ở 21 thế kỷ cái kia mở ra niên đại, Lăng Kỳ Tuyết không có trải qua quá, cũng nghe nói qua kia gì là như thế nào, rốt cuộc đảo quốc tảng lớn đầy trời bay múa, tưởng không biết đều khó. Đông Phương Linh Thiên nhẹ giọng nhỉ non nàng tên, Lần đầu tiên cảm thấy, có một mình tên là như vậy dễ nghe êm hay nghe hoài không chán, chăm tiêu không nghề. Nàng lãnh, nàng nhiệt, nàng tàn nhẫn, nàng thiện lương, nàng quan tâm, nàng lười nhác tiểu bộ dáng Nàng sở hữu sở hữu hết thảy đều làm hắn vì này si cuồng. Lăng kỳ tuyết đã sớm mất đi dãy rùa sức lực. Đông phương linh tiên rủa thầm chính mình không tự khống chế lực, đột nhiên đẩy ra lăng kỳ tuyết chạy đi ra ngoài. Lăng kỳ tuyết bị đẩy đến có chút nốc, thứ này làm sao vậy? Ngoài cửa phòng là lục xa khó hiểu thanh âm, chủ tử ngươi mặt như thế nào như vậy hồng, có phải hay không sinh bệnh? Lăng kỳ tuyết. Cái này kêu làm không làm thì không chết a. Nam Cung Ngọc tiếp thu lăng ra quân đội sự thực mau liền ở qua La Thành truyền thai. Phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều là về triều chính có biến tin tức, mọi người đều tử suy đoán có phải hay không hoàng gia bên trong xuất hiện vấn đề. Đầu tiên là thái tử bị phế, tiếp theo mọi người đều sẽ tiếp nhận chức vụ thái tử chi vị nhị hoàng tử Mai Danh nhận tích, lại chống rông sắt ra một cái Nam cung anh. Liên ở mọi người đều cho rằng Nam cung anh sẽ trở thành đời kế tiếp quốc chủ, Nam Lăng quốc trong lịch sử vị thứ hai nữ tính quốc chủ khi, Nam cung Ngọc đột nhiên tiếp thu Lăng gia tướng quân lệnh, đem Lăng gia sở hữu quân đội đều tiếp thu. Lăng gia quân chính là Nam Lăng quốc tam đại quân đội chi nhất, mặc kệ là vị nào hoàng tử được đến Lăng gia quân. Đều không khác ở đoạt vị đạo lý thượng khai một cái ngoại quải, nếu có thể đoạt được quốc chủ chi vị, chẳng khác nào là đem quốc gia 2 phần 3 toàn lực nắm giữ ở trong tay. Thậm chí muốn đem bùi ra quân đội cấp thu hồi tới, cũng không phải không có khả năng. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi suy đoán, quốc gia đây là làm sao vậy? Là quốc chủ ý ở chỗ này, vẫn là Nam Cung Ngọc có tranh quyền đoạt thế chi tâm. Nếu là người sau, Nam Cung Anh phía sau có Lưu Vân Tông cũng không phải ăn chay. Đời kế tiếp quốc chủ chi vị sẽ hoa lạc nhà ai, đại gia đã chờ mong, lại khủng hoảng. Chờ mong đời kế tiếp quốc chủ người được chọn sớm ngày sinh ra, cũng miễn cho bọn họ luôn đoán tới đoán đi. Sợ hai chính là, này hai phái nhân mã vì tranh bị, đem Nam Lăng quốc tài lực vật lực cấp kéo vào đi, nước láng giềng Tam quốc đột nhiên đột kích, Nam Lăng quốc liền nguy ngập nguy cơ. Quốc phá, rời nhà vong còn xa sao. Bọn họ không nghĩ quá trôi dạt khắp nơi nhật tử, bọn họ chỉ nghĩ an an ổn ổn thủ chính mình tiểu ra, quá cuộc sống an ổn, lao bà hài tử cùng nhau vui vui vẻ vẻ. Nam Lăng quốc triều đình, văn võ bá quan có chút im như ve sầu mùa đông, đại khí không răng ra, có chút bãi một bộ xem kịch vui trong lòng, muốn nhìn một chút kế tiếp thế cục sẽ phát triển trở thành bộ răng gì. Quốc chủ một thân minh hoàng sắc long bảo thêm thân, trên đầu tinh Mỹ vương miện phát ra Mỹ lệ quang mang. Theo khí phát run đôi tay tức giận đến phát ra len ken len ken thanh âm. Hắn một trưởng chụp ở long ỷ trên tay vị, ai tới nói cho hắn vì sao mất tích tướng quân lệnh sẽ rơi xuống nam cung ngọc trong tay. Phải biết rằng quân đội tướng lãnh chỉ nhận binh phủ, liền hắn cái này quốc chủ đều không nhận. Nếu không cũng sẽ không tạo thành nam lăng quốc thế lực ba phần cục diện. Theo lý thuyết, lăng nhạc dẫn dắt lăng gia quân nhiều năm, phía dưới tướng lãnh hẳn là sẽ không nhận nam cung ngọc là chủ, nhưng. Sự thật là, Nam Cung Ngọc xác thật được đến lăng gia quân tán thành, quyết định đi theo hắn. Nếu quốc chủ tâm thái bình thường, sẽ cảm thấy chính mình nhi tử có năng lực, ngắn ngủn mấy ngày liền đem một cái quân đội thu phục. Nhưng quốc chủ lo lắng chính là, hắn đối Nam Cung Ngọc không coi trọng ở phía trước, tiếp theo cam chịu hoàng hậu người một nhà làm hại Nam Cung Ngọc, Nam Cung Ngọc đối hắn có hận, về sau sẽ dùng lăng gia quân tới đối phó hắn. Thậm chí hắn cảm thấy Nam Cung Ngọc một cái phế vật. Khi nào có loại người này cách mị lực thu phục được một cái quân đội, khẳng định là cấu kết ngoại địch, thông qua nào đó không chính đáng thủ đoạn, mới đạt được lăng ra quân duy trì. Lại hơn nữa Bùi Văn Thanh ở một bên châm ngòi thổi gió, quốc chủ liền tin Nam Cung Ngọc khẳng định cấu kết đông tấn quốc người, muốn như sát hắn đoạt được quốc chủ chi vị. Theo lý thuyết quốc chủ kiêng kỵ Bùi ra quân lực, không nên như vậy tin tưởng Bùi Văn Thanh nói, nhưng, từ có lăng kỳ tuyết cái này cộng đồng địch nhân sau. Quốc chủ liền càng ngày càng tin tưởng Bùi Văn Thanh nói. Cũng cho rằng lăng kỳ tuyết vì trả thù hoàng gia, cấu kết Nam Cung Ngọc, muốn điên đảo hắn chính quyền. Đối Nam Cung Ngọc, càng thêm không có sắc mặt tốt. Một trường trục ở trên tay vịn còn chưa hết giận, nghĩ nghĩ, nhịn xuống không chửi hầm lên. Lần trước ở trên triều đình không nhịn xuống mắng Nam Cung Ngọc bị Nam Cung Láo Tổ đã biết, cũng đem hắn thoá mạ một đốn. Nam Cung Láo Tổ mấy trăm năm mặc kệ triều đình việc. Lại vì một cái Nam Cung Ngọc mắng hắn, cái này làm cho hắn mặt mũi ở đâu. Trong lòng đối Nam Cung Ngọc oán khí cũng càng ngày càng nặng. Nếu không phải hắn, hắn cũng sẽ không bị người ta nói dưỡng một cái phế vật nhi tử. Nếu không phải hắn, hắn cũng sẽ không bị Nam Cung láo tổ mắng. Cuối cùng, quốc chủ hung hăng trừng mắt nhìn Nam Cung Ngọc liếc mắt một cái, nói, ngày gần đây tới, trong thành lời đồn đãi Ngọc Nhi ngươi đoạt lăng ra binh quyền, chấm không tin, ngươi thấy thế nào việc này. Dối trá. Thật đủ dối trá. Rõ ràng liền phải khai mắng, còn một cái giả mù sa mưa chấm không tin. Nam Cung Ngọc Tâm nói, mặc kệ ta làm cái gì, ngươi đều không hài lòng, còn chăng, cái gì chăng a? Từ lần trước quốc chủ cam chịu hoàng hậu một đảng ám hại hắn sau, đối với cái này phụ thân, hắn cũng thất vọng tột đỉnh. Phụ thân có thể không coi trọng hắn, không yêu hắn, rốt cuộc hoàng gia con cái nhiều, hắn thiên phú không tốt. Cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng, quốc chủ thế nhưng tưởng hắn chết, hắn liền vô pháp bình thường trở lại, một cái như thế nào nhẫn tâm phụ thân, mới có thể hại chính mình nhi tử đi tìm chết. Vì bảo hộ yêu quý người nhà của hắn, lưu thị một nhà, hắn chính là muốn định rồi quốc chủ vị trí này. Ngoan hạ tâm tới Nam Cung Ngọc cũng tuyệt phi thiện Nam Tín Nữ, nếu quốc chủ đối hắn bất nhân, cũng đã bị trách hắn đối quốc chủ bất nghĩa. Phụ tử phụ tử! Nếu phụ thân không giống phụ thân, đối nhi tử tê liệt, hắn cái này làm nhi tử đều chỉ là vì tự bảo vệ mình, không nghĩ tại đây chàng chính quyền tranh đoạn chiến chung nước chảy bèo trôi, đối hắn cái này phụ thân, cũng chỉ có thể nhẫn tâm. Với nước chủ, quốc chủ chính là một thế hệ minh quân, trong lòng đều có định đoạn. Nam Cung Ngọc không nóng không lạnh nói, quốc chủ tức giận đến dâu đều ai, đây là một cái nhi tử nên nói nói sao. Đây là một cái nhi tử nên có thái độ sao? Hắn ở sinh khí là lại quên mất, ở cam chịu hoàng hậu làm hại Nam Cung Ngọc thời điểm, hắn có từng nghĩ tới Nam Cung Ngọc là con hắn, hắn chỉ nghĩ đến Nam Cung Ngọc sau khi chết, hắn cũng sẽ không bị mặt khác tam quốc quốc chủ cười nhạo dưỡng một cái phế vật nhi tử. Chẳng muốn nghe chính người nói, quốc chủ tăng thêm ngữ khí, chương 176 vô sĩ quốc chủ. Với nước chủ, tướng quân lệnh là ở nhi thần trong tay bất quá đây là lăng gia đương nhiệm ra chủ lăng kỳ tuyết, giao cho Nhi thần tạm thời bảo quản. Nam cung Ngọc dọn ra lăng kỳ tuyết. Dù sao quốc chủ cùng lăng kỳ tuyết chi gian đã thế cùng nước lửa, cho dù hắn không thêm mắm thêm muối châm ngòi thổi gió, quốc chủ cũng tuyệt đối sẽ không giống mặt ngoài như vậy an phận, sẽ không phái người đi đối phó lăng kỳ tuyết. Ngược lại, ở bên ngoài, quốc chủ kiêng kỵ với Nam cung lão tổ, cũng sẽ kiêng kỵ lăng kỳ tuyết ba phần. Dọn ra lăng kỳ tuyết. Tin tưởng hắn sẽ không mặt dày vô sỉ đến làm trò sở hưu văn võ bá quan mặt, cùng hắn thảo muốn binh phụ. Nhưng Nam Cung Ngọc vẫn là xem nhẹ quốc chủ mặt dày vô sỉ. Nói này quốc chủ không phải luôn luôn nhát gan sợ phiền phức sao. Như thế nào ở lăng kỳ tuyết chuyện này thượng, to gan lớn mật đi theo lăng kỳ tuyết đối nghịch, sẽ không sợ đông phương linh thiên ngày nào đó tâm tình không tốt, một phen cây đuốc Nam Lăng quá hoàng cung thiêu. Nhưng, này đó đều không phải Nam Cung Ngọc nhất yêu cầu suy xét. Trước mắt, hắn nhất sốt ruột chính là, quốc chủ nói, Ngọc Nhi, nếu chúng ta là phụ tử, có phải hay không Nhi tử chính là phụ thân, lang gia chủ đem binh phủ giao cho ngươi bảo quản, ngươi cũng có thể giao cho chấm giúp ngươi bảo quản. Thảo, quốc chủ quả thực đem một cái phố phường vô lại hình tượng phát huy tới rồi cực hạ, cao quý hoàng gia mặt đều bị hắn mất hết. Cái gì Nhi tử chính là phụ thân? Nam Cung Ngọc ngầm đầu, cười lạnh nói, về nước chủ. Lăng gia chủ có lệnh, binh phù hoặc là còn trở về, hoặc là binh phù ở ta ở, binh phù không ở ta mất mạng. Trong tay có binh phù, kế tiếp tranh đoạt chiến chung hắn mới có tự tin, Trăm triệu không thể giao ra đi, nếu không, đông phương linh thiên khổ tâm liền uổng phí. Châm cũng không tin, người đem binh phù giao cho chấm, lăng kỳ tuyết còn sẽ thật sự giết người không thành. Quốc chủ từng bước ép sát, chính là muốn đem binh phù bắt được tay. Nam Cung Ngọc đã sớm lĩnh giáo qua vị này cái gọi là phụ thân tuyệt tình, nhưng lại lần nữa nghe được từ quốc chủ trong miệng nói ra bực này vô tình nói, hán tâm vẫn là chịu đau. Cái nào hài tử không khát vọng được đến phụ thân yêu quý, đặc biệt là nam hài tử, cái nào nam hài tử trong lòng không có một cái anh hùng phụ thân ngộ. Nhiên, hắn mơ thấy phụ thân, đều là ác ngậu. Nếu quốc chủ như vậy tưởng được đến binh phù, liền đi theo thiên hoa cung chủ nói nói, Bởi vì nhi thần sợ thực lực không đủ làm cho binh phù bị đoạt bị trộm, ở được đến binh phù lúc sau liền giao cho thiên hoa cung chủ bảo quản. Lượng này lao bất tử cũng không có can đảm đi theo đông phương linh thiên thảo muốn binh phù. Ngươi không phải nói binh phù hoặc là còn trở về, hoặc là chết sao. Quốc chủ không kiên nhẫn, hoàn toàn không mảng phía dưới sắc mặt khác nhau đại thần. Quốc chủ hàng năm nốc tại trong hoàng cung, tự nhiên không biết, thiên hoa cung tương lai chủ mâu chính là lăng kỳ tuyết. Bọn họ là nhất thể, binh phủ ở ai trong tay đều giống nhau. Nam Cung Ngọc ngư khí cũng thực hướng, có bản lĩnh ngươi liền đi muốn. Lần này, quốc chủ liền héo đồ ăn, hắn có cái kia lá gan cùng thực lực đi theo Đông Phương Linh Thiên muốn binh phủ. Đông Phương Linh Thiên chính là nhất chiêu nháy mắt hạ gục lăng ra tám đại trưởng lão. Hắn chê sống lâu mới đi. Nhưng, nhìn binh phủ dừng ở Nam Cung Ngọc trong tay, hắn lại không phục. Vậy ngươi đi cho chấm phải về tới từ lúc bắt đầu che che giấu giấu đến bây giờ đã bắt đầu minh đoạn. quốc chủ ngài thật là uy vũ khí phách ra ngươi có cái này tinh lực đi tính kế hài tử còn không bằng nhiều hơn tính kế vẫn luôn đối nam lăng quốc như hổ rình mồi mặt khác tam quốc Về nước chủ thứ nhi thần bất lực thiên hoa cung chủ là người phương nào binh phủ tới rồi hắn trong tay há là nhi thần nói muốn là có thể phải về lăng gia quân không phải đều nghe người sao Phái một cao thủ đi đoạt lấy trở về. Ta quân đội không phải lấy tới đối phó người một nhà. Bản thân là người một nhà, chấm là người ngoài, hảo ngươi cái Nam Cung Ngọc. Thế nhưng cấu kết người ngoài muốn hại chớm, người tới à, đem cái này lịch tử cho ta bắt lại, nốt đánh vào đại lao. Như là đã sớm chuẩn bị tốt giống nhau, quốc chủ giọng nói mới lạc, trên triều đình liền ùa vào tới một đám kim giáp thị vệ, đem Nam Cung Ngọc bao quanh vây quanh. Này đó Kim Giáp thị vệ là quốc chủ bên người ưu tú nhất thị vệ, nghe nói cấp bậc đều ở nguyên vương lúc đầu trở lên. Nam Cung Ngọc trong mắt xẹt qua một tia đau thương, cái này phụ thân là ý định muốn đem hắn hướng chết đời à.